Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 64 đỗ cầm sư phụ ngươi tiếp xuống đỉnh làm gì Lý Hiếu khẽ cười nói. Làm thế nào làm chúng ta hình trinh ti nghề của A còn có thể làm thế nào ngô khôi nghe xong. Lập tức rõ ràng Lý Hiếu ý định. Dùng ngón tay điểm một cách Lý Hiếu. Bật cười nói. Ngươi cách này ra hỏa này. Tế thủy tề thì. Lần này gặp nạn rồi vị kia đạo trưởng. Chập chập. Sợ là cũng trốn không thoát tay ngươi lòng bàn tay nếu như là lần này ngươi thành công. liền có thể tích công tấn cấp ngân bộ đi chập chập. Ngươi cách này tấn cấp tốc độ. Ngô Khôi dùng cực kỳ hâm mộ giọng điệu từng cách liệt kê nói. Ta vừa mới tấn cấp đồng bộ thời điểm. Ngươi vừa mới gia nhập hình trinh ti trở thành thiết bộ. Chỉ dùng một năm liền tích công lên tới đồng bộ. liền cùng ta địa vị ngang nhau. Hai năm trước chuyển đi Hải Khẩu huyện làm bộ đầu một mình đảm đương một phía. Lập xuống không ít công huân Lần này lại là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy chuyển đến Tế Thủy huyện làm bộ đầu. Kết quả liền gặp được như thế một cái kỳ ngộ. Chập chập. Người đường quan này thật là thuận lợi A Lý Hiếu nhưng không có một tia kiều ngạo đắc ý thần sắc. Ngược lại có chút vắng vẻ. Công lao này cùng kỳ ngộ. Ta ngược lại tình nguyện không muốn công lao cùng cực khổ đồng hành. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại vì những công lao này. Ta ăn bao nhiêu khổ. Bị bao nhiêu tội cách này kỳ ngộ trước đó. Ta trải qua cái dạng gì nguy hiểm cùng cực khổ đã mất đi. Nếu có lựa chọn ta ngược lại tình nguyện không cần những công lao này, không cần những này kỳ ngộ chỉ cần. Đáng tiếc. Không có nếu như ngô khôi vỗ vỗ lý hiếu bả vai. Muốn phải an ủi lý hiếu vài câu Rồi lại không biết nói cái gì Chỉ có thể dùng sức đặt tại lý hiếu trên bờ vai Liên tiếp tăng lớn cường độ Tê đau người mưu sát thân thể ta còn không có hoàn toàn khôi phục Người lại dùng lực Bả vai ta liền phải gãy mất ngô khôi không có ý tứ thu tay lại Vỗ vỗ chính mình đại quang đầu Nói Còn có gì thật sự tình sao không có lời nói Ta muốn đi đi không nghỉ ngơi một hai ngày mới đi sao không được. Ngươi cách này báo cáo nội dung trọng yếu bao nhiêu. Ngươi cũng không phải không biết. Ta vẫn là lập tức lên đường đi thế nào cũng ăn cơm rồi đi sao không được. Trên đường vừa đi vừa ăn đi đúng. Phụ thân ngươi sự tình đã bại lộ. Ngươi phải sớm làm chuẩn bị đừng cho tú nương sự tình. Phát sinh nữa ta rõ ràng tạ ơn cùng ta ngươi khách khí cái gì đi nói xong. Ngô khôi gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy rời đi Căn bản không cho Lý Hiếu phiến tình cơ hội Lý Hiếu chỉ có thể ở trong phòng ngủ nghe được trong sân truyền đến ngô khôi cùng phụ thân cáo từ thanh âm Cái gì? Ngươi vậy liền phải đi rồi ta cơm vừa làm tốt Cơm nước xong xuôi lại đi thôi không được Lý Thúc Ta còn có chuyện quan trọng Nhất định phải đi Không cần tiến Đóng lại sau đại môn Lý Lão Hán cảm thán nói, đứa nhỏ này coi như hung áp, lại thật sự là một cái hảo hài tử đối Lý Lão Hán mà nói. Cùng nhi tử Lý Hiếu cùng thế hệ con ngô khôi xác thực xem như hài tử. Nói như vậy cũng không tính quá phận. Lý Hiếu tại phòng ngủ nghe xong, lắc đầu âm thầm chửi bậy nói. Trước tử gia hỏa này, thật là lợi hại liền cái này ngắn ngủi hai ba lần tiếp xúc liền quay chuyển phụ thân đối với hắn ấm tượng đầu tiên không hổ là vô gian nhất mà kia ra tới người nổi bật ăn sáng xong. Lý Hiếu lên trong sân đi một vòng. Phát hiện thân thể đã tốt lên rất nhiều. Hiện tại đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Bất quá võ công khôi phục Lý Hiếu đoán chừng hẳn là còn cần chút thời gian. Lần này thân thể thật là hao tổn quá lợi hại. Kém chút đem ta võ công phế đi hiện tại tình trạng này đã rất khá. Tối thiểu nhất võ công còn có thể khôi phục. Nếu không phải. sau cùng phản hồi. Coi như bây giờ không có vừa quái xây dư. Thân thể của hắn cũng phải trên cơ bản sụp đổ. Võ công lại càng không cần phải nói khẳng định phế đi. Thậm chí thọ nguyên khả năng cũng sẽ không rất dài. Đến lúc đó khả năng liền hắn công việc đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Lý Hiếu từ 10 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ học nghệ. Từ nhỏ tại hình trinh ti bên trong lăn lộn. Đã sớm xác định hình trinh ti xem như hắn suốt đời sự nghiệp. Nếu như là sự nghiệp vì thế gián đoạn. Hắn coi như thân thể tốt rồi. Thỏ nguyên không ngại. Cũng sẽ sống không bằng chết Lý Lão Hán vừa mới chuẩn bị ký càng lễ vật cùng tạ nghi. Chuẩn bị lên tế thủy quán bái hôm qua cứu được Lý Hiếu một mạng đạo trưởng. Đại môn bị gõ Ngoài cửa truyền tới một lành lạnh lại hết sức êm tai thanh niên nam tử thanh âm Lý lão tiên sinh có ở nhà không Lý lão hán nghe xong Lập tức đi một bên cho người ta mở cửa Bên cạnh hồi đáp Ở nhà Đỗ cầm sư phụ thế nào buổi sáng hôm nay có thời gian tới Lý lão hán động tác liên tục Lại không có để ý Lý Hiếu ý kiến Căn bản không cho Lý Hiếu phản đối cơ hội Liền đem đại môn mở ra Cửa mở, đứng ngoài cửa một cái thân mặt màu xanh nhạt tang văn cây dâu hoa văn trường bào 2526 tuổi cao gầy thanh niên. Thanh niên tinh nhãn lên che lại một khối trong bóng tối vải tơ. Cóng ở sau lưng một cái thật dài hộp đàn. Đây không phải Lý Hiếu lần thứ nhất gặp Đỗ Cầm Sư. Bất quá lần trước gặp mặt lúc, hắn bị vừa quái dây dư. Không còn sống lâu nữa. Trạng thái cũng không tốt. Cho nên quan sát cũng không cẩn thận Hiện tại cẩn thận quan sát Mới phát hiện Đỗ cầm sư phụ thân thể Cũng xảy ra vấn đề Hình như giống như hắn Thân thể hao tổn lợi hại Đến lúc này võ công còn không có hoàn toàn khôi phục lại Để cho Lý Hiếu chẳng biết tại sao nghĩ đến đồng bệnh tương liên cách từ này Lại nghĩ tới đỗ cầm sư phụ có được thần kỳ có thể chấn áp vừa quái khúc đàn Cùng đối chấn áp vừa quái chấp nhất. Trong lòng hơi động. phỏng đoán nói. Đỗ cầm sư phụ. Sẽ không cùng ta cũng như thế. Đều là trải qua vừa quái sau đó. Hiểm tử hoàn sinh người sao lý lão tiên sinh. Ta mấy ngày nay thử liền sáng tác một bài từ khúc. Bởi vì nguyên lai từ khúc uy lực từ đầu đến cuối không đủ để tiêu trừ vừa quái. Cho nên ta đổi lại một cách mạch suy nghĩ. cải thành khu trục. Lần này từ khúc vẫn là một cái bán thành phẩm Có lẽ không thể thu chụp cái này vừa quái Nhưng hiệu quả hẳn là so với ban đầu khúc đàn hiệu quả sẽ mạnh mẽ rất nhiều Ta biết Lý Hiếu tiên sinh không nguyện ý gặp ta Không quan hệ ngay có thể đem cửa mở ra Ta ngồi trong sân Ngay tại ngoài cửa gảy cho hắn nghe Lý Lão tiên sinh Lúc nào chúng ta bắt đầu đỗ cầm sư phụ bởi vì trên mắt che vải đen Đồng thời không nhìn thấy Lý Lão Hán xấu hổ bộ dáng. Lý Lão Hán càng nghe Càng cảm thấy có lỗi Đỗ Cầm Sư Phụ Khắp khuôn mặt là áy náy Chờ Đỗ Cầm Sư Phụ sau khi nói xong Mới không có ý tứ nói ra Đỗ Cầm Sư Phụ Cám ơn ngươi hảo ý Thật Quá cảm tạ ngươi không có Cho chúng ta một nhà sự tình hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực Bất quá Đỗ cầm sư phụ tưởng rằng Lý Hiếu không nguyện ý cho nên mới để cho Lý lão hán giảng này làm khó. Thế là khuyên san nói. Lý Hiếu tiên sinh đối ta có thể có chút hiểu lầm. Tại hạ đồng thời không có cái gì âm mưu vừa kế. Chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi. Giúp người cũng là giúp mình. Ta đã sớm nói. Ta giúp Lý Hiếu chỉ là vì thí nghiệm ta sáng tác đặc biệt nhằm vào vừa quái khúc đàn cụ thể hiệu quả. Cũng không phải là đơn thuần hảo ý cho nên Lý Hiếu Tiên Sinh cũng không cần né tránh ta trợ giúp Cũng không cần thừa nhận ta tình chúc ta là tại hỗ bang hỗ trợ mà thôi Còn như vấn đề lập trường Cái kia trọng yếu đến đâu Cũng so ra kém Lý Hiếu Tiên Sinh tính mệnh trọng yếu sao Lý Lão Tiên Sinh Ngài khuyên nhiều khuyên Lý Hiếu Tiên Sinh Lại không thể bởi vì vấn đề lập trường bởi vì đối ta lại gặp mà cam chịu a ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương sáu mươi lăm chờ mong lý lão hán nghe đỗ cầm sư phụ lời nói càng là trong lòng ái náy không vậy mặc dù đỗ cầm sư phụ một mực nói là hố bang hỗ trợ thế nhưng lý lão hán rõ ràng đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi là bọn hắn thừa nhận đỗ cầm sư phụ ăn cái này ăn tình Nhà bọn họ vô luận như thế nào đều là phải trả đỗ cầm sư phụ ngài hiểu lầm Kỳ thật Hôm qua Lão Hán mời tế thủy quán đạo trưởng tới nhà Đã xúc Hiếu Nhi đem vượt trên người án mũi cho ngoại trừ tại lý Lão Hán câu nói này mở miệng trước đó Lý Hiếu kỳ thật có vài lần có thể đánh gãy phụ thân nói ra câu nói này cơ hội Sau cùng đều không có khai thác hành động Ngoại trừ đỗ cầm sư phụ là chuyện này chủ yếu người tham dự Đối bọn hắn nhà có ăn nghĩa bên ngoài Còn có một chút Trải qua lý hiếu suy nghĩ sau đó phát hiện Tế thủy quán Đạo trường tồn tại Đối đỗ cầm sư phụ đồng thời không có dấu riêng tất yếu Đầu tiên Tế thủy quán Đạo trường cũng không phải là thông qua hình chinh ti con đường bí mật tìm đến Mà là thông qua phụ thân lão hàng xóm tìm tới Nói rõ Tế Thủy quán đạo trưởng An Hiểu bắt vượt trừ tà thanh danh đã sớm tại dân gian truyền ra Mặt khác Trọng yếu nhất một điểm là Tế Thủy quán đạo trưởng Trước đó đã đi tề phủ trừ qua vượt quái Đã cùng Tế Thủy tề thì có liên lụy Tế Thủy tề thì nhất định đã chú ý tới vượt quái chân thực tồn tại Nhất định chú ý tới vì này đạo trưởng bản lãnh chân chính Cũng nhất định rõ ràng hiện tại cách này thế đạo bắt phục trừ tà là quan trọng cỡ nào bản sự tế thủy quán đạo trưởng tựa như trong sương mù hải đăng quá mức trói mắt căn bản giấu riêng không ngừng u sơn đỗ thì sớm muộn cũng sẽ biết rõ trọng yếu nhất một chút bọn hắn tế thủy huyện hình trinh ti phá phá án phong tỏa phong tỏa tin tức phía sau chơi chút âm mưu phục kế vẫn được để bọn hắn trực tiếp hận lên bản địa thế gia đại tộc Bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bật đối thủ hận lên chính là bỏ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình cho nên. Tại không có ngoại viện tình huống dưới. Nếu như là chỉ có bọn hắn tế thủy huyện hình trinh ti cùng tế thủy tề thì tranh thủ tế thủy quán đạo trưởng. Bọn hắn phần thắng rất rất nhỏ. Thế nhưng. Nếu như là tăng thêm U Sơn Đỗ Thị mà nói. Tế thủy huyện mặc dù không phải U Sơn Đỗ Thị địa bàn thế nhưng u sơn đỗ thì quản hạt lấy u sơn quận thành cùng xung quanh ba bốn cái huyện thành thực lực có một không hai u sơn quận là u sơn quận chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại tại tế thủy huyện nếu nói tế thủy tề thì là tòa sơn hổ cái kia u sơn đỗ thì tuyệt đối được cho quá sang long rồi long hổ tranh chấp đem nước quấy đục bọn hắn hình trinh ti mới có phát huy đường sống cùng thao tác không gian không phải sao nghĩ rõ ràng những ngày sau đó lý hiếu liền không có ngăn cản phụ thân mở miệng nói ra hắn bị tế thủy quán đạo trưởng cứu chuyện này quả nhiên đỗ cầm sư phụ nghe xong xứng sờ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc trên đời này thực sự có người có thể tiêu trừ vượt quái sẽ không làm giả sao lý lão hán lập tức vì điển hoa giải thích không phải tuyệt đối không phải đỗ cầm sư phụ Xin ngài không cần đem tế thủy quán đạo trưởng cùng cái khác tên lừa đảo đánh đồng. Tế thủy quán đạo trưởng kia là có bản lĩnh thật sự. Có đại bản sự người tài ba. Tề phủ đoạn thời gian trước nháo vượt ngươi biết a bọn hắn còn dán thông báo treo thưởng tới. Kết quả mấy ngày nay còn có tề phủ nháo vượt việc này sao nghe nói sao ta cho ngài nói. Cách này tề phủ vượt quái cũng là bị tế thủy quán đạo trưởng cho trừ. Vì thế tề phủ đặc biệt đem đất hoang phế tế thủy quán thu thập ra tới đưa cho đạo trưởng cư trú còn có tế thủy quán nháo phượng sự tình ngươi biết a bất luận kẻ nào chỉ cần tại tế thủy quán trải qua một đêm liền xe bệnh nặng một trận kết quả đạo trưởng lại mấy ngày một chút sự tình đều không có ta nhìn cái kia tế thủy quán bên trong cái kia phượng quái tuyệt đối đã bị đạo trưởng cho ngoại trừ Ta bế quan mấy ngày nay vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy đỗ cầm sư phụ mấy ngày nay một mực bế quan vội vàng biên ca khúc mới sự tỉnh. Ngoại trừ mỗi ngày dành thời gian gảy hai khắc đồng hồ khúc đàn giúp Lý Hiếu chấn áp vừa quái bên ngoài. Hắn trên cơ bản loại bỏ hết thầy cách khác quấy nhiễu. Cho nên, những này bát quái tin tức, hắn còn không có lưu ý. Lý lão hắn không có ý tứ xoa xoa tay nói. Vốn là chúng ta ý định buổi sáng hôm nay đi trước tế thủy quán bái tạ đạo trưởng Buổi chiều lại đi bái tạ ngày không có nghĩ rằng Đỗ cầm sư phụ gật đầu nói Có thể lý giải Còn như buổi chiều bái tạ cũng không cần Ta một mực nói qua Đây là hố bang hỗ trợ Các ngươi không nợ ta cái gì bất quá Đỗ mố có một cái khách không mời Không biết Các ngươi buổi sáng hôm nay đi tế thủy quán lần này bái tạ Có thể hay không tăng thêm đố mố đố mố đối tế thủy quán vị này có bản lĩnh thật sự đạo trưởng. Hết sức cảm thấy hứng thú cái này thật đúng là một cái khách không mời. Lý lão hán làm khó nhìn về phía đứng tại bọn hắn ngoài ba bốn trưởng Lý Hiếu. Lý Hiếu thầm nghĩ. Cái này đỗ cầm sư phụ không hổ là U Sơn đỗ thị nhạc công nhất mạch người. Nói chuyện làm việc. Thật là. Dứt khoát mà thành A Lý Hiếu tại U Sơn quận thành người hầu thời điểm. Liền nghe nói qua U Sơn đỗ thị nhạc công nhất mạch những nhạc công này. Đến cỡ nào tùy tâm sở dục. Dứt khoát mà thành. Đương nhiên. Cái này tùy tâm sở dục không phải khi nam phách nữ. Mà là không hiểu nhân tình thế sự. Không biết thói đời nóng lạnh. Bọn hắn hưng đến mà đi. Hưng tận mà về. Linh cảm đến rồi bên đường ngay tại chỗ đánh đàn. Không cao hứng cho dù trọng yếu đến đâu yến hội đánh đàn đến một nửa liền đứng dậy rời đi. Căn bản không quan không để ý. Mà tại U Sơn quận cách địa phương này. U Sơn đỗ thị kia là thổ hoàng đế một loại tồn tại. Thật đúng là không ai có thể bao ở bọn hắn bất quá nhạc công phần lớn phẩm tính cao thượng. Rất ít làm áp. Lại càng không cần phải nói tổn thương người giết người cho nên u Sơn Đỗ Thị Nhạc Công Nhất Mạch cũng không phải là hình trinh ti trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn hình trinh ti đối Nhạc Công Nhất Mạch. Chỉ giới hạn ở cơ sở tình báo thu thập. Cùng chỉ có gián tiếp tiếp xúc. Vì thế lý hiếu đối u Sơn Đỗ Thị Nhạc Công Nhất Mạch người cũng chưa quen thuộc. Chưa từng có đối mặt như vậy mặt trực tiếp tiếp xúc qua bọn hắn. Lần này xảy ra chuyện xem như lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc bọn hắn thật là khiến người ta khắc sâu ấm tượng a mất quá dứt bỏ lễ nghi a các loại quy củ cùng tập tục không nói đỗ cầm sư phụ cùng bọn hắn cùng một chỗ bái tạ tế thủy quán đạo trưởng cũng là một cái không tệ chủ ý có thể tại dưới mí mắt khoảng cách gần quan sát đỗ cầm sư phụ cùng tế thủy quán đạo trưởng lần đầu tiếp xúc căn cứ lý hiếu kinh nghiệm lạ lẫm hai người lần đầu tiếp xúc bên trong ẩm chứa lượng tin tức thường thường là lớn nhất cũng bình thường là mấu chốt nhất nhất là đỗ cầm sư phủ dạng này dứt khoát mà thành người đúng hôm qua thời gian ngắn tiếp xúc xuống tới tế thủy quán đạo trưởng hình như cũng là một cách không hiểu nhân tình thế sự dứt khoát mà thành tính tình lại thêm bọn hắn bản sự Bởi như vậy, đỗ cầm sư phụ cùng tế thủy quán đạo trưởng lần đầu tiếp xúc. Lượng tin tức khẳng định so với người bình thường phải nhiều hơn thậm chí, có thể sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Lý Hiếu hướng về phía Lý Lão Hán nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra có thể đỗ cầm sư phụ cao hứng liền tốt. Đỗ cầm sư phụ lúc này mới phát hiện. Lý Hiếu dĩ nhiên thẳng đến trong sân đứng. Hơn nữa nghe, thanh âm vang dội rất nhiều. Mặc dù yêu nguyên có chút suy yếu bất lực Thế nhưng so với lần trước nghe hắn nói lúc mạnh hơn nhiều đỗ cầm sư phụ chuyển thân mà hướng Lý Hiếu phát ra tiếng vị trí Nói ra Lý Hiếu tiên sinh vậy mà có thể ra khỏi phòng hóng gió Hơn nữa thanh âm nghe vang dội rất nhiều Xem tới thật tốt rồi ta đối lần này tế thủy quán chuyến đi Càng thêm mong đợi Lý Hiếu có ý riêng cười hồi đáp Ta cũng vậy ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 66 thời đại mở màn tề phủ. uy Nguy Hiên. Tề Tống lâm thời chỗ ở. Trong phòng khách. Tề Tống ngồi ở vị trí đầu. Tề Hoành cùng tề triệt hai người đều tại trái phải thủ hạ ngồi xuống. Trong phòng khách ở giữa trên mặt bàn tán lạc rất nhiều cuốn thẻ tre. Ba người một mực đảo thẻ tre. Không ai nói chuyện. Thẳng đến đại khái lập xem một lần. Làm được trong lòng hiểu rõ Ba người mới ký kết ngầm dừng lại Bắt đầu bày ra một vòng mới thảo luận Tề tống nhìn lướt qua ngo ngoe muốn động Rất muốn nói tề triệt Mở miệng nói Tốt rồi Những tài liệu này chúng ta đều lật ra một lần Trong lòng cũng có chính mình đáp án Có thể bày ra tiến một bước thảo luận Tiểu triệt liền tử ngươi bắt đầu đi Không thì ta thật sợ không cẩn thận nhìn gần chết ngươi. khá hạ. nơi này liền hắn bối phận nhỏ nhất, bị đánh thú vị rất bình thường. hơn nữa tại trong sơn trang hắn sớm đã bị trêu vẹo đã quen. cho nên tề triệt không hề để tâm. được tống thúc công cho phép. cấp thiết mở miệng nói ra. tống thúc công. hoành thúc. đầu tiên là vượt quái sự tình. từ những ngày hồ sơ bên trong có thể ra tới. Tề nhận phân tích hoàn toàn chính xác. Từ quái thật khả năng tồn tại. Mà lại là tại đầu năm nay bắt đầu. Liên tiếp hiện lên bao nhiêu thức gia tăng. Tống thúc công. Hoành thúc. Chúng ta thế giới. Ngay tại phát sinh dịch biến ta là chúng ta kỳ ngẫu ngàn năm một thủ kỳ ngộ. Chúng ta nhất định phải bắt lấy nói đến đây. Tề triệt kích động đứng lên. Tay phải nắm quyền tầng tầng nện một phát. Tiếp lấy nói ra. Tiên sư trong hồ sơ Ta không có phát hiện điểm đáng ngờ Cực kỳ chân thực nhất là bên trong dính đến một đám thanh y vệ Bọn hắn lời chứng hoàn toàn nhất trí Không có quy luật vấn đề mặc dù cực kỳ hoang đường Để cho người ta khó có thể tin Thế nhưng Từ trước mắt những này hồ sơ bên trong Ta đã bị tề nhận thuyết phục Vị này tiên sư Rất có thể là một vị Thật tiên sư nói xong lời cuối cùng thật tiên sư ba chữ này. Tề triệt thần sắc kích động gì thường. Cắn chữ rất nặng. Thậm chí sau khi nói xong ly khai trấu ngồi. Bắt đầu bên cạnh dạo bước bên cạnh nói ra. Mấu chốt là. Vị này thật tiên sư có hay không sư thừa hắn cùng đạo môn là quan hệ như thế nào sau cùng. Tất cả những thứ này. Rốt cuộc là không phải đạo môn đã sớm bắt đầu bố trí chúng ta mạo mũi tiếp xúc. Có thể hay không vào cuộc tề tống kinh ngạc nhìn xem tề triệt. Trong mắt mang theo ẩn ý dùng hài lòng giọng điệu cười nói ra. Không sai. Tiểu triệt so ta tưởng tượng. Đáng tin hơn nhiều. Muốn vậy mà như thế toàn diện hiếm thấy. Hiếm thấy a tề triệt sườn sốt một chút. Trong mắt lói lên một tia mất tự nhiên. Lập tức chạy về chỗ ngồi. Lấy lòng một sảng đối tề tống cười nói. Tống thúc công chẳng lẽ tại trong lòng ngài ta vẫn là một cái không đáng tin cậy người sao ta rõ ràng vẫn luôn cực kỳ thông minh cực kỳ ưu tú a bằng không ta cũng sẽ không trở thành tộc lão hội bên trong trẻ tuổi nhất thành viên a ngài nói có đúng hay không tề tống lắc đầu cười cười không có đón hắn câu chuyện mà là quay đầu hỏi dò tề hoành nói tề hoành ngươi là diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia Nói một câu ngươi cách nhìn tề hoành xem hết lần này hồ sơ sau đó. Một mực tải trầm mặt. Ánh mắt phiêu miêu. Hình như đang nhớ lại hoặc ước mơ lấy cái gì. Nghe tề triệt nói chuyện. Cũng chỉ là bản năng gật đầu phụ họa. Hiện tại đã hỏi tới hắn. Hắn mới thở dài ra một hơi nói. Ta vừa rồi xem hết những này hồ sơ sau đó. Có một loại thân ở sử thi bên trong cảm giác. Các ngươi biết rõ, vừa rồi ta nghĩ tới điều gì sao không cần tề tống cùng tề triệt trả lời, hơi dừng một chút. liền trực tiếp từ hỏi tự trả lời nói. Ta nghĩ đến năm ngàn năm trước trong lịch sử. Cũng phát sinh qua cùng loại một màn. Khi chúng ta tổ tiên. Các bộ lạc các tinh anh. Phát hiện thế giới chân tướng. Tụ tập lại. Vận dụng cả nhân loại trí tuệ. Nghiên cứu ra bộ thứ nhất nguyên thủy nhất võ công vì thế sốc lên võ đạo thời đại mở màn đó cũng là chúng ta những thế gia này đại tộc thời nguyên võ đạo diễn hóa khởi nguyên mà bây giờ có thể là tiên đạo thời đại khởi nguyên chúng ta ngay tại sốc lên tiên đạo thời đại mở màn chúng ta đúng lúc gặp lúc này tham dự trong đó sao mà may mắn quá thay tề hoành nói nhiều như vậy cùng tề triệt nói không sai biệt lắm ý tứ chỉ là đứng góc độ khác biệt phương thức biểu đạt khác thường mà thôi Tề Tống cùng tề triệt liếc nhau, cùng nhau phụ họa nhẹ gật đầu. Tề Hoành Bình phủ một chút tâm tình kích động. Tiếp lấy nói ra. Còn như điển hoa tiên sư có hay không có sư thừa. Cùng đảo môn có quan hệ hay không đây có phải hay không là một cách bẫy. Ta cũng không biết. Ta chỉ có thể từ ta chuyên nghiệp giải thích một chút. Từ lúc tề nhận linh ưng truyền tin đưa đến Sơn Trang sau đó, ta vẫn tại gia tộc tàng thư quán bên trong tìm đọc vừa quái cùng đạo môn tương quan phương diện tư liệu lịch sử ghi lại vừa quái sớm nhất xuất hiện chữ viết ghi vi lại là tại ngàn năm trước đó mà đạo sĩ được trao cho thần bí chức năng bắt đầu nghiên cứu phát minh phong thủy chi thuật cũng là tại ngàn năm trước đó ta cho rằng không có lửa làm sao có khói nếu lúc ấy xuất hiện vừa quái tin đồn nói rõ vừa quái đất lúc ấy liền có thể xuất hiện Đạo sĩ tại dân gian vẫn là giải quyết đủ loại sự kiện thần bí không có hai nhân tuyển. Như thật tồn tại dị quái. Đạo sĩ gặp được xác suất. Muốn so chúng ta thế gia đại tộc xác suất phải lớn nhiều tề triệt cao mày nói, vẫn là giải thích không thông ai e như thật từ ngàn năm trước bắt đầu liền tồn tại dị quái. Như thế, chúng ta ngàn năm trước xem như chư hầu trưởng thống thiên hạ chúng ta làm sao có thể một chút cũng không có phát giác đâu này không cần tề tống chỉ đích danh tề hoàng liền trực tiếp hồi đáp kỳ thật cũng nói thông ta nghiên cứu võ đạo diễn hóa sử lúc phát hiện sớm tại năm ngàn năm trước đó rất nhiều năm đã sớm một mực tồn tại yêu quái linh thú đủ loại truyền thuyết thế nhưng chỉ tới năm ngàn năm trước mới bắt đầu đại quy mô bảo phát đi ra mới có võ đạo thời đại. Cùng hiện tại so sánh. Có phải hay không rất giống như ngàn năm trước dân gian liền bắt đầu lưu truyền vừa quái truyền thuyết. Nhưng đã đến năm nay mới tập trung bảo phát đi ra. Chân chính tiến nhập chúc ta ánh mắt ta cho rằng vừa quái hiện tượng cùng năm ngàn năm trước là giống nhau y hệt. Một ngàn năm trước xác thực tồn tại vừa quái. Chỉ là số lượng mười phần thư thớt. Lại thời gian tồn tại cũng ngắn. Thời gian vừa đến liền biến mất. Cho nên tạo thành lực ảnh hưởng chỉ cực hạn tại trực tiếp tiếp xúc với quái dân gian. Mà chúng ta thế ra đại tộc xem như chư hầu một phương phái người điều tra lúc. Đã biến mất. Cũng không để lại chứng minh thực tế. Cho nên cha được đều là truyền thuyết. Tin đồn. Bí ẩn chưa có lời đáp nghe đến đó. Tê triệt hoảng sợ nói. tỷ Nói như vậy. Đạo môn thật tồn tại xa xưa truyền thừa. Thậm chí có vượt qua thời gian ngàn năm tề hoành gật đầu nói Ta chỉ là căn cứ hiện hữu tư liệu cùng quy luật Nhận được sảng này suy luận Cụ thể có hay không như thế còn chưa biết được Bất quá Ta cho rằng như thật tồn tại cùng rùa quái có quan hệ truyền thừa đạo môn khả năng lớn nhất Thứ nhì Chính là Hoàng tục nghe được hoàng tục Tề tống cùng tề triệt khí tức đều là một trận ánh mắt có chút ngưng trọng tề triệt tán đồng gật đầu nói bởi vì lịch sử nguyên nhân đạo môn dễ dàng nhất tiếp xúc đến cho nên bọn hắn có khả năng nhất mặt khác hoàng tộc thâm bất khả chắc cũng có khả năng tồn tại tương quan truyền thừa nghĩ đến tộc học bên trong liên quan tới hoàng tộc ghi lại tề triệt liền cảm thấy một trận kiềm chế hoàng tộc quật khởi quá mức truyền kỳ hơn nữa cho tới bây giờ hơn hai trăm năm đi qua không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại rồi tề triệt thầm nghĩ trong lòng hoàng tục rốt cuộc đóng vai là cái gì nhân vật ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương sáu mươi bảy khảo nghiệm đề một tề tống ho khan hai tiếng nói tề hoành tề triệt nơi này không phải sơn trăng không phải nghiên cứu thảo luận địa phương Nhất là việc quan hệ hoàng tộc nhạy cảm như vậy chủ đề. Hiện tại bắt đầu. Toàn bộ đình chỉ thảo luận những này tề hoành cùng tề triệt lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại câu chuyện. Bất quá nhãn thần càng thêm sáng tỏ. hiển nhiên. Thông qua lần này thảo luận. Tâm đắc rất nhiều. Thảo luận kết quả. Trong lòng bọn họ cũng tương đối tán đồng lần này xuống núi. Vẹn vẹn lần này thảo luận tâm đắc. Liên chuyến đi này không tệ ai nhìn thấy Tề Hoàng cùng Tề Triệt bình tĩnh lại. Tề Tống mới tiếp lấy nói ra, thông qua vừa rồi thảo luận, ta đã rõ ràng, các ngươi đều tán đồng Tề nhận quan điểm bất quá nên đi quá trình, vẫn là phải đi, không thì không có cách nào về Sơn Trang hướng tộc lão hội kỳ thật thành viên giao phó nhìn thấy Tề Hoàng cùng Tề Triệt tán đồng nhẹ gật đầu, đều đem ý nghĩ thu hồi lại, mới nói tiếp. Theo quá trình, nghiệm chứng quá trình, ít thì một lần, nhiều thì ba lần. Theo nguyên kế hoạch, vẹn vẹn nghiệm chứng hắn tiên kiếm chém vượt là được hiện tại. Bắt đầu nói một câu các ngươi ý nghĩ tề triệt đẩy trước thân trên mặt bàn chất đóng một quyển cuốn thẻ che nói. Cái này bên trong không phải có năm nay phát sinh vừa quái sự kiện tương quan hồ sơ sao đây không phải đã có sẵn án lệ sao tùy tiện tìm ba cái khả năng lớn nhất. Chẳng phải có thể sao tề hoàng đồng ý gật đầu nói. Ta cũng là ý tứ này tề tống cũng nghĩ như vậy. Nhìn tề hoàng tề triệt hai người ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Thế là cười gật đầu nói. Tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm cụ thể án lệ. Tiếp đó lập tức bắt đầu tiến hành an bài. Mau chóng bắt đầu nghiệm chứng. Thật sớm chút về Sơn Trang phục mệnh nói đến về Sơn Trang tề hoành cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhìn hắn cực kỳ không thích ly khai sơn trang cực kỳ không thích tề phủ rất muốn lập tức dứt bỏ tất cả việc vặt vãnh về sơn trang tiếp tục hắn nghiên cứu tề hoành nhìn xem tề triệt cũng có một chút ngồi không yên bộ dáng âm thầm lắc đầu trong lòng suy bụng ta ra bụng người thầm nghĩ Tề triệt đây là lần thứ nhất như thế khát vọng về Sơn Trang sao thật là hiếm thấy tề triệt một mực không muốn ở tại Sơn Trang. Muốn ngồi chắn tề phủ tâm tư. Rất rõ ràng. Liền liền hắn cái này nổi danh không muốn phát triển. Chỉ biết là nghiên cứu diễn hóa lý luận cùng chân tướng lịch sử trung lập phái đều đem hắn tiểu tâm tư thấy rất rõ ràng. Huống chi tục lão hội bên trong cách khác thành tinh một dạng nhân vật tề triệt tại trước mặt bọn hắn. Vẫn là quá non rồi tục lão hội lựa chọn tề triệt nhập hội Mặc dù có hắn từ nhỏ thông minh là nổi danh thần đồng Là chính tôn dòng chính nhất mạch xuất thân Trừ cái đó ra Càng nhiều là hắn giá tâm cùng lập trường hắn khát vọng phủ chủ chi vị Đương nhiệm phủ chủ dĩ nhiên chính là hắn địch nhân lớn nhất rồi tại phủ chủ nhất mạch vượt đến cường đại Càng ngày càng không bị khống chế hôm nay Lựa chọn nâng đỡ tề triệt phân hóa phủ chủ nhất mạch thế lực. Có thể nói là tộc lão hội trung nhận thức tề triệt có thể tại 30 tuổi nhập tộc lão hội. Lập nên nhập tộc lão hội tuổi tác nhỏ nhất ghi chết Thật đúng là thời vậy mệnh vậy vận vậy. Nhiều phương diện kết quả tạo thành bất quá. Tề hoàng cũng rất nhìn ký tề triệt. Mặc dù có giá tâm. Lại có nguyên tắc. Cũng có kiên trì. Toàn tâm toàn ý hết thảy vì tôn tục hơn nữa tề triệt niên kỳ tuy nhỏ thế nhưng trí tuệ phi thường tuổi còn nhỏ mới nghiên cứu bất quá năm sáu năm cũng đã là nghiên cứu hình trinh ti lĩnh vực này chuyên gia lần này xuống núi sở dĩ chọn ba người bọn hắn tự nhiên là có nguyên nhân nghiệm chứng tiên sư dính đến phong thủy mà tề tống là phong thủy học cùng tiên thiên công phương diện chuyên gia nghiệm chứng tiên sư cần nhìn hắn truyền thừa hắn tề hoành là diễn hóa lý luận cùng lịch sử phương diện chuyên gia nghiệm chứng tiên sư cần gia sơn trang liền tránh không được cùng hình trinh ti liên hệ mà tề triệt là nghiên cứu hình trinh ti phương diện chuyên gia ba người bọn họ đan xen lĩnh vực bên trong đều có đạo môn điển hoa tiên sư vô luận là tự xưng đạo sĩ vẫn là tiên sư cái nghề nghiệp này khẳng định đều dính đến đạo môn ba người bọn hắn cũng đúng lúc phù hợp lựa chọn nghiệm chứng để một lúc mới có thể làm đến có phóng tiến. đang nghiệm chứng bên trong xuất hiện dính đến đạo môn vấn đề lúc mới sẽ không luống cuống. tề triệt thanh âm đánh gãy tề hoàng suy nghĩ. ta vừa rồi lật xem lúc liền có ý nghĩ này. đặc biệt lựa đi ra ba cái coi trọng nhất án lệ. bên trong đều dính đến vừa quái hoạt phong thủy tương quan vấn đề. thậm chí xảy ra nhân mạng tống thúc công. Hoành thúc. các ngươi nhìn một chút có hay không phù hợp tề tống cùng tề hoành sau khi nhận lấy nhìn một chút đều nhẹ gật đầu nhưng không có nói rõ chỉ từ tề triệt chọn lựa ba cách bên trong lựa chọn lời như vậy tề triệt chỉ coi là hai người chấp nhận tề triệt kích động đứng lên nói nơi này ta bội phận nhỏ nhất cái thứ nhất ta tới đi tề hoành không quan trọng tề tống cười ha hà dò hỏi Tiểu triệt muốn lựa chọn cách nào tề triệt đã sớm chuẩn bị. Tự tin cầm lấy trên mặt bàn một cái hồ sơ nói ra. Chính là nó cắt ra trăm năm chớ chú ở giữa chết rồi sáu cái người nhà họ cát. Những năm này chết hiểu hại tử càng là tại cái số này bay lên mấy lần hiện tại cũng nhanh tuyệt hậu. Cái này bên trong nhất định có vực. Hơn nữa còn là một cái hết sức lợi hải tồn tại trăm năm lâu lão vực tề triệt tâm tư tề tống liếc mắt một cách liền nhìn ra vẫn là một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng cái thứ nhất đề mục liền dùng hắn chọn lựa ba vụ án đặc biệt lệ bên trong khó khăn nhất một cái đề mục lại thời gian khoảng cách có trăm năm lâu cũng có dò xét tiên sư đạo hạnh ý tứ tại bên trong dù sao càng khó mới càng dễ dàng bước ra đối phương thực lực chân thật sao đương nhiên đây là vị này nghiệm chứng đối tượng là một vị thật tiên sư tình huống dưới Nếu như là giả, tự nhiên hết thảy đừng nói. liền xem như bọn hắn trước đó thảo luận kết quả. Cũng phải đánh một cái chít khấu. Thậm chí vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Có hay không tiếp tục nghiên cứu đều có thể biến thành ẩm số. Hiện tại, trải qua vừa rồi thảo luận. Chỉ sợ không chỉ là hắn. Tề hoành cùng tề triệt đều cải biến ý nghĩ. Hy vọng vị này tiên sư thật nếu là thật sự kia thật là tất cả đều vui vẻ tề nhận hài lòng quản lý thế tục sự vụ tề phủ địa vị trở nên càng trọng yếu hơn nhất là cùng tiên sư cái thứ nhất tiếp xúc phủ chủ nhất mạch đem thu hoạch được tiên cơ tề hoành cũng mãn ý nếu là thật sự như thế bọn hắn thảo luận kết quả là thật xác suất tăng nhiều hắn lại có thể bắt đầu mới nghiên cứu ra mấy quyển có phân lượng sách Tề triệt cũng mãn ý. Bởi vì một khi là thật. Đã nói lên đại tranh tư thế đến. Sơn Trang tất nhiên lựa chọn nhập thế. Tề triệt coi như không làm phủ chủ. Cũng có một cách khác đầu nhập thế thông đạo. Bọn hắn những ngày nhập thế phái xem như có ngày nổi danh. Tề tống hắn. Tự nhiên cũng rất hài lòng. Hắn để ý nhất là tiên đạo truyền thừa. Thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão. Những này, sẽ không còn là mộng, hoặc đem biến thành thật tề tống cảm giác càng ngày càng dài yếu thân thể. Trong lòng càng thêm cấp bách rồi chỉ là, nghĩ đến tiên sư vậy mà đồng dạng tinh thông phong thủy. Thậm chí so với hắn càng thêm tinh thông, trong đó lại có chút tai hại. Bất quá, vì tôn tục tề tống có thể tiếp nhận nó. Tề tống trầm mặc thật lâu, mới tán đồng gật đầu nói, tốt. Vậy liền lập tức bắt đầu đi tề hoành cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tề triệt cũng gấp rút muốn phải lập tức bắt đầu. Thế là. Nhiệm chứng. Rốt cuộc bắt đầu rồi ta vậy liền đi tìm tề phủ hỗ trợ. Liên hệ cắt ra. Tranh thủ tại một canh giờ giải quyết. Mau chóng bắt đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 68 đến nhà bái tạ phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa để cho quán đài bên trên điện hoa đình chỉ đà tỏa. Điển hoa chầm chạp từ đả tỏa tư thế đứng lên Hụt Đau quá một bên đứng dậy Một bên liên thanh kêu đau Còn tốt tiên bào chỉ liệu thuật tự động kích hoạt có hiệu lực Chỉ đau đớn một chút Ngay tại tiên bào chỉ liệu thuật xuống cảm giác một trận khí lạnh lẽo tức lưu chuyển Chờ cố này khí lạnh lẽo tức thoáng qua liền mất Thân thể đã được chữa trị tốt rồi Cũng liền đã hết đau điển hoa một bên xuống quán đài, một bên nghi hoạt lẩm bẩm, kỳ quái, một cái trước mắt vạn năm trạng thái phía dưới, nghiên cứu sau khi thành công ta nếm thử tu hành lúc, cảm giác hết sức thoải mái, phiêu phiêu dục tiên a không có loại thống khổ này cảm giác a chẳng lẽ là, bởi vì ta còn không có nhập môn nguyên nhân sao nghĩ đến là nguyên nhân này. Bất luận cái gì vận động vừa mới bắt đầu rèn luyện thời điểm đều là có chút đau. rèn luyện một đoạn thời gian. Thân thể tự động thích hợp sau đó. Liền tốt. Suy nghĩ minh bạch những này. Điển hoa cũng liền không xoắn suýp cái vấn đề này. Dù sao có tiên bào tại. Sẽ không lưu lại di chứng. Thân thể không thoải mái đau đớn cũng chỉ là thoáng qua liền mất. Đối với mình đồng thời không có quá lớn ảnh hưởng. Cũng không có quá để ý. Xuống quán đài. Vừa đi về phía cửa lớn. Một bên kỳ quái lẩm bẩm. Ta mới chuyển đến nơi này mấy ngày. Vậy mà liền liên tục có người đi tìm đến rồi nhất là tối hôm qua. Một cách tìm hắn bắt vượt trừ tà. Một cách tìm hắn để gây sự hình như muốn phải mạng hắn. Điển hoa thật không biết chính mình làm sao lại nổi danh như vậy. Sẽ có người lên đảo môn mới đi trong nhà bắt vượt trừ tà. Cũng không biết Vì cái gì chính mình như thế nhận người hận Lại có người muốn tới ám sát hắn ai Ta rõ ràng biết điều như vậy Không phải ở tại tề phủ chính là ở tại trong đảo quán Điển hình trạch nam một viên Làm sao lại nhiều người như vậy tìm tới ta đây quên đi Gặp sao yên vậy Thuận theo tự nhiên đi nghĩ nhiều như vậy Làm cái gì dù sao ta có kim thủ chỉ Không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được ta tồn tại. Cho dù có, tiếp lấy điểm hóa, kiểu gì cũng sẽ bị kim thủ chỉ bãi bình. Tựa như vừa xuyên qua tới lúc, vừa quái còn có võ công cao thủ uy hiếp. Không đều bị hắn điểm hóa tiên kiếm cùng tiên bào giải quyết sao coi như sau này lại xuất hiện đủ loại vấn đề cùng khó khăn. Chỉ cần có kim thủ chỉ tại, có điểm hóa danh ngạch tại. Những này điều khỏi nói sự tình chính mình chỉ cần tùy tâm sở dục qua tốt chính mình tháng ngày là được rồi Sẽ là ai chứ? Để tỏ lòng tôn trọng Lên núi trước đó đỗ cầm sư phụ đem che tải trên mắt màu đen vải tơ lấy xuống Lúc này Lý Lão Hán cùng Lý Hiếu hai người mới phát hiện Nguyên lai đỗ cầm sư phụ ánh mắt đồng thời không có vấn đề đỗ cầm sư phụ ánh mắt rõ ràng không có vấn đề lại dùng màu đen vải tơ che lại Cũng không biết nguyên nhân gì. Lý Hiếu chỉ có thể đem nó đổ cho nghệ thuật ra sở hơi. Chính là chỗ này đi theo Lý Lão Hán tiếp sau. Một bên dọc theo đường núi lên núi. Một bên Hiếu kỳ đánh giá chung quanh dò hỏi. Lý Lão Hán đối đỗ cầm sư phụ kia là chân tâm cảm kích là không có bất kỳ cái gì tạp chất loại kia. Không giống Lý Hiếu. Bởi vì thân phận vấn đề lập trường có nhiều xa lánh. Tựa như hiện tại. Đi tại trên sơn đảo Lý lão hán dẫn đường đi ở trước nhất Đỗ cầm sư phụ đi ở chính giữa Mà Lý Hiếu vì tránh hiểm nghi Cách đỗ cầm sư phụ một trường có hơn Nhìn từ xa còn tưởng rằng đỗ cầm sư phụ cùng Lý lão hán quan hệ so với hắn cùng Lý lão hán còn muốn thân mật đâu Nơi này thật là phổ thông á Đỗ cầm sư phụ đánh giá chung quanh cảm thán nói Lý Hiếu nhỏ dọn thầm thì nói nơi này là đạo quán đương nhiên so ra kém các ngươi truyền thừa ngàn năm thế ra đại tộc tổ, tổ địa biệt phủ rồi các đạo sĩ xưng chính mình là bần đạo thật đúng là thích hợp chút ít truyền thừa hơn ngàn năm thế lực ít có giống như đạo môn dạng này nghèo khó không biết có phải hay không là tất cả đạo sĩ đều là như thế Vèn vèn hắn chỗ nhận biết đạo sĩ ở thế tục bên trong quyền lực tiền tài võ lực các loại phương diện truy cầu so những người khác phổ biến phải thấp rất nhiều. Những đạo sĩ này cho dù có rất nhiều bản sự, nghĩ cũng không phải quyền lực tiền tài võ lực, mà là trợ giúp thế tục bách tính. Điểm ấy hình như cùng đạo môn một phần đạo sĩ quy tắc cùng lý niệm có quan hệ, còn như quy tắc cùng lý niệm cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Đạo quán ngoài cửa lớn Lý lão hán nhìn trước mắt cửa lớn cảm thán nói Tối hôm qua ta trong đêm chạy suốt đêm tới Gõ mở ra cửa lớn Nhìn thấy đạo trưởng vậy mà còn trẻ như vậy Cũng có chút không tín nhiệm Coi là liền gặp một cái tên lừa đảo, Không có ngay tại chỗ cho tiền thủ lao Đạo trưởng cũng không thèm để ý Nghe lão hán ta ý đồ đến sau đó Cái gì công cổ cũng không chuẩn bị lập tức liền xuất phát Liền cửa lớn đều không có đóng Ta hỏi thăm một cái câu Đạo trưởng nói Bắt vượt trừ ta có tiên kiếm cùng tiên bào là được rồi Còn như đạo quán Có phong thủy trận bảo hộ Coi như không đóng cửa cũng sẽ không có sự tình lúc ấy cho rằng đây đều là gạt người chuyện ma vượt Không nghĩ tới Không nghĩ tới đối phương vậy mà có được bản lĩnh thật sự đỗ cầm sư phụ cười nghĩ đến Lý Lão Hán chưa hết nói như vậy. Nghe Lý Lão Hán lời nói. Lý Hiếu trong lòng tự hỏi. Nếu như là tiên Kiếm là nói thật. Như thế. Tiên bảo đâu này phong thủy trận đâu này có phải là thật hay không vì thật trong lòng đã có đáp án. Chỉ là chưa xác nhận mà thôi. Một cái có được đại bản sự đạo sĩ tất nhiên là đạo môn ẩm sĩ không cần thiết tại những phương diện này nói láo gạt người. Lý lão hán cảm thán một câu, liền gõ gõ trên thân cho bụi, thuận tiện thu thập một chút chính mình y quan, sửa sang lại một chút trong tay sớm bái tạ chi lễ, lấy đó chỉnh trọng ở trước cửa đứng vững sau đó, mới nâng tay phải lên, nhẹ nhàng gõ đạo quán cửa lớn, mở cửa điện hoa liếc nhìn Lý lão hán, nhìn đối phương sách theo quà tặng đến. Mới nghĩ đến Hôm qua rửa quái trong tay cứu được con của hắn Hắn đây cũng là đến nói lời cảm tạ thôi À Đúng Còn có tiền thủ lao hoạt gọi tạ nghi cái gì Chính là đến cho phí dịch vụ Theo sát phía sau là một vị cóng một cái đại hộp đàn Thân mang màu xanh nhạt tang văn trường bảo trừng 20 tuổi gầy gò thanh niên Hắn nghi phục chất liệu so tề phủ tề lão ra đều tốt Y phục kiểu dáng cũng cực kỳ tinh xảo độc đáo Khí chất cũng mười phần suốt chúng Mà nhìn thích hợp thanh tuyền, Làm cho lòng người bên trong nhất tỉnh Điển hoa cảm giác bén nhạy Hình như sinh ra một lát cổng minh Thích hợp trong veo nước suối từ trong tay chảy xuôi Để cho điển hoa sinh lòng hào cảm Vẹn vẹn đứng ở nơi đó Tựa như một bộ tranh thủy mặt một sảng điển hoa Nhìn về phía ngoài cửa người thứ ba cái này người là lý lão hán nhi tử sao hình tượng này cùng tối hôm qua so khác biệt rất lớn đơn giản khác nhau trời vượt cảm giác tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng mới một buổi tối vậy mà liền khôi phục nhiều như vậy nghĩ đến mới hai ngày liền hành động không ngại thanh trúc lại nhìn thấy trước mắt vị này điển hoa chỉ có thể cảm thán một câu thế giới này nhân thể chất thật đúng là tốt thần kỳ nhất Vẫn là khí chất phương diện biến hóa tối hôm qua nhìn thấy thời điểm Khí chất u ám lại cương nghị Thân thể suy yếu lại ý chí kiên định Hai mắt như là muốn lên chiến trường dũng sĩ giác đấu đồng dạng Chiến ý nghiêm nghị bên trong Lộ ra một luồng điên cuồng Thế nhưng buổi sáng hôm nay lần thứ hai nhìn lại Điên cuồng sớm đã không còn Trong hai mắt chiến ý cũng không thấy bóng sáng Thế nhưng cũng không phải là biến mất mà là ẩn tại đáy mắt trong hai mắt càng nhiều là lộ ra trí tuệ thông suốt đã tính trước ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương sáu mươi chín vào đạo quán đỗ cầm sư phụ nhìn xem cửa chính phía trước đứng điền hoa trong lòng không khỏi cảm thán hai câu vị này chính là vị kia an hiểu bắt ruột trừ ta cứu được lý hiếu đạo trưởng thật tốt tuổi trẻ à, tại điền hoa dò xét lý hiếu cùng đỗ cầm sư phụ thời điểm lý đỗ hai người cũng đang đánh giá điển hoa nhất là cùng điển hoa lần thứ nhất gặp mặt đỗ cầm sư phụ do xét nhất là cẩn thận trước mắt mở cửa đạo trưởng coi như hết sức trẻ tuổi hình như chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng trên thân đạo bào phía sau kiếm gỗ đào coi như vô luận là chất liệu vẫn là kiểu dáng đều cực kỳ phổ thông Cùng tự xưng tiên sư tên lừa đảo không sai biệt lắm giống nhau như đúc. Nếu không phải Lý Lão Hán xác nhận. Lý hiếu kinh nghiệm bản thân. Đỗ cầm sư phụ thật không dám tin tưởng. Trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Vậy mà có được lớn như vậy bản lĩnh phát hiện Lý Lão Hán phải hành đại lễ bái hạ. Điển Hoa lập tức tiến lên đỡ dậy đối phương. Để cho hắn không có toàn lễ. Lý Hiếu hành lễ lúc hơi chế một bước. Nhìn thấy Điển Hoa động tác. Lý Hiếu trong lòng lập tức rõ ràng cái gì. Lập tức sửa lại phải hành tạ lễ. Thần Thái nghiêm túc phong mình hành lễ bái tạ nói. Đa tạ đạo trưởng ăn cứu mạng đối với cái này lễ. Điển Hoa thu cũng là thản nhiên. Dù sao mình thật là cứu được hắn một mạng. Đối ăn cứu mạng người cúc một cái cung. Điển Hoa cảm thấy mình vẫn là thổ lên. Lý Hiếu đứng dậy sau đó Nhìn thấy điện hoa Hiếu kỳ ánh mắt đánh giá đỗ cầm sư phụ Thế là tiến lên giới thiệu nói Đạo trưởng Vị này là đỗ cầm sư phụ Đêm qua vì ta trấn áp vừa quái tiếng đàn Chính là xuất từ vị này đỗ cầm sư phụ chi thủ Tính toán ra Cũng là lý mố ăn nhân cứu mạng Đỗ cầm sư phụ nghe nói lý mố vừa quái bị đạo trưởng trừ Bỏ sau đó, hy vọng có thể may mắn nhận biết đạo trưởng. Nghe nói ta cùng phụ thân buổi sáng hôm nay muốn tới bái tạ đạo trưởng, liền mạo muội cùng theo đến đây. Như có chỗ quấy dày. còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Nghe được Đỗ Cầm sư phụ xưng hô thế này, điển hoa trong lòng liền có chỗ suy đoán, cho rằng đối phương khả năng cùng tối hôm qua cái kia thần kỳ tiếng đàn có quan hệ. Lý Hiếu tiếp theo mà nói xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Điển Hoa trong lòng nói một câu. Quả nhiên. Vị này chính là vị kia có thể bắn ra để cho vừa quái sợ hãi. Có thể tạm thời trấn áp vừa quái tiếng đàn nhạc công Điển Hoa đang muốn tìm cơ hội bái phỏng một chút đối phương đâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đi đầu tìm tới. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một phen. Hắn tiếng đàn trấn áp vừa quái nguyên lý cùng kỹ xảo. Thật là thần hồ kỳ ký A Điển Hoa đáp lễ sau đó. Tránh ra cửa. Mời bọn họ đi đến. Ba người là lần đầu tiên tiến nhập tế thủy huyện đảo quán toàn bộ dò xét tỉ mỉ một phen. Lý Hiếu Hán cảm thấy nơi này cùng hắn viện tử không sai biệt lắm. Ngoại trừ cửa sau nhiều một mặt tường. Diện tích lớn chút ít. Địa thế cao chút ít. Đồng thời không có nhiều thần bí bộ dáng À! Nơi này thông gió tốt. Không khí cũng tốt Đồ ấm cũng vừa đúng lúc các loại Dù sao chính là ngây ngô thật thoải mái Trên thân thể một phần phong thấp đau các loại bệnh cũ hình như hóa giải một phần Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác Lý Hiếu đối mặt này cửa sau bức tường cũng cảm thấy mười phần đột ngột Bởi vì trước đó không có người nào bên trong có dạng này thiết chí Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bố trí xác thực rất khó khiến người ta cảm thấy không đột ngột. Chuyển qua mặt này sau tường. Lọt vào trong tầm mắt là một trái 1,2 một cái bắt mắt bố trí. Một gốc cây hòe lớn cùng một cây quán đài. Quán đài là đảo quán thiết yếu công trình. Cũng không đủ là lạ. Như thế cây hòe lớn ngược lại là ít gặp. Nhưng cũng không hiếm lạ. Chỉnh thể mà nói. Đảo quán cực kỳ phổ thông bộ dáng. Đỗ cầm sư phụ nhìn thấy tế thủy quán cùng cái khác viện lạc cũng kém không nhiều. Ngoài trừ cửa sau nhiều một đảo đột ngột ngắn tường hóa đảo quán phủ biến quán đài bên ngoài. Hắn đối bốn cái vạc nước bố trí tỏ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng Tuyệt không sợ người lạ đến gần quan sát. Nhìn thấy bên trong vậy mà trồng hoa sen. Lá sen mặt dưới loáng thoáng có hai đầu dài ba. Bốn tấc cá nhỏ bơi lội. Con cá này tựa hồ là cá chép Cái này màu sắc ngược lại là thần kỳ Một cái biến thành màu đen một cái trắng bịch Đỗ cầm sư phụ đứng tại vạc nước trước đó phối hợp mở miệng nói ra Lý Hiếu ở bên cạnh xấu hổ cực kỳ Muốn phải giúp đỗ cầm sư phụ giải thích một chút Dù sao đỗ cầm sư phụ cũng là chính mình ăn nhân cứu mạng một trong Chuyện này hắn vẫn là phải thừa nhận Chỉ là không nghĩ tới hắn mà nói còn chưa mở miệng, tiên sư liền không để ý đi tới, nhìn xem bên trong đánh hai đuôi cá chép nói, à, thật đúng là, lúc này mới một ngày không thấy, không nghĩ liền bắt đầu cải biến màu sắc, cái này đạo quán tích chứ hai ba trăm năm phong thủy lực lượng quả nhiên cường thịnh, đỗ cầm sư phụ không hiểu dò hỏi, đạo trưởng ngài nói cái này hai đuôi cá chép nguyên bản cùng cái khác cá chép là một dạng màu sắc là trải qua một ngày sau đó cải biến màu sắc là bởi vì đạo quán phong thủy lực lượng ảnh hưởng cái này bên trong như thế nào lý hiếu lật ra một cái liếc mắt thầm nghĩ đây là đạo gia phong thủy chi thuật là hạch tâm truyền thừa ngươi hỏi một câu Nhân ra sẽ nói cho ngươi biết A Đỗ Cầm Sư Phủ cách này người thật là không hiểu nhân tình thế sự điển hoa lại chỉ coi đây là bằng hữu bình thường ở giữa nói chuyện phiếm. Nói ra, cách này bên trong chú trọng liền lớn hơn. Nói đơn giản một chút. Cách này hai đuôi cá chép sinh hoạt tại phong thủy trận một cái điểm tụ. Phân biệt gánh chịu âm dương nhị khí. Vì thế bọn chúng nhận âm dương nhị khí ảnh hưởng. Bắt đầu phân biệt hướng hai màu trắng đen chuyển biến Làm hai đuôi cá chép một cách biến thành đen nhánh một cách biến thành thuần trắng Có thể xem hoàn thành giai đoạn thứ nhất lột xác Trở thành chân chính phong thủy ngư rồi Không nghĩ tới Điển hoa đạo trưởng vậy mà nói thẳng có lầm hay không đỗ cầm sư phụ đánh giá hai đuôi vẹn vẹn có chút biến thành màu đen cùng trắng bệt cá chép Cảm thán nói Phong thủy chi thuật thật là thần kỳ điển hoa lắc đầu cười nói ra phong thủy chi thuật xác thực thần kỳ bất quá đỗ cầm sư phụ tiếng đàn vậy mà có thể trấn áp dược quái bần đạo cũng cảm thấy mười phần thần kỳ bần đạo đang muốn tìm cơ hội tiếp tiên sinh không nghĩ đến tiên sinh vậy mà trước tiên tìm đến đạo quán ngược lại là bước đi bần đạo một phen tìm kiếm đỗ cầm sư phụ vỗ tay cười nói quá tốt rồi đạo trưởng nói chính hợp ta tâm ý từ lúc ba tháng trước đại nạn không chết sau đó ta liền có được một đôi có thể nhìn thấy vừa quái ánh mắt phát hiện thế giới này có được nhiều như thế vừa quái sau đó liền bắt đầu tự hành tìm tòi nghiên cứu không nghĩ tới thật đúng là để cho ta nghiên cứu ra một ít môn đạo bất quá cùng đạo trưởng so sánh còn kém xa nghe nói lý hiếu tiên sinh vừa quái chính là bị đạo trưởng tiêu diệt ta nghiên cứu rất lâu Cũng chỉ có thể chấn áp nhất thời. Khu trục chi pháp mới vừa vặn nghiên cứu ra một cái bán thành phẩm. Còn kém rất rất xa đạo trưởng Điền hoa sườn sốt một chút nói. Đỗ tiên sinh vậy mà cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn âm dương nhãn nhìn rõ âm dương nhãn con ngươi sao ngược lại là một cái tên rất hay. Đỗ cầm sư phụ đầu tiên là đối âm dương nhãn cái danh sưng này đưa cho khẳng định. Tiếp đó một mặt bất đắc dĩ nói ra cái này âm dương nhãn mặc dù có thể nhìn thấy vừa quái Thế nhưng luôn luôn không bị khống chế tự động mở ra Muốn đóng cũng đóng không lên Thời gian dài mở ra ngoại trừ có thể gặp đến vừa quái Có chút giỏ người bên ngoài Ta phát hiện đối tâm thần ta tiêu hao cũng rất lớn Rơi vào đường cùng Đành phải dùng miếng vải đen bịt mắt Cưỡng chế đóng lại âm dương nhãn Như vậy mới tốt rất nhiều Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 70 dạy cùng học Lý Hiếu một mặt ngốc trẻ nhìn xem hai người không coi ai ra gì bắt đầu thảo luận lên hắn quan tâm nhất vừa quái sự tình. Thật là, bị hai người cách này đợt thao tác sở ngây người. Mặc dù biết hai người đều là tùy tâm sở dục thẳng thắn mà thành người. Giữa hai người trao đổi có thể sẽ để cho hắn nhận được rất nhiều không tưởng được chân quý tin tức. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới xét như vậy mãnh liệt a còn có có thể nhìn thấy vừa quái ánh mắt đạo trưởng sở định nghĩa âm dương nhãn nghe được hai người nói đến âm dương nhãn lý hiếu lập tức thu hồi tạp niệm vỉnh tay cẩn thận nghe mở to hai mắt nghiêm túc quan sát tranh thủ ghi nhớ lại mỗi một chữ thậm chí mỗi một cách biểu lộ cùng ngữ khí cái này bên trong khả năng đều có trọng yếu tình báo âm dương nhãn u Sơn quận hình trinh ti có hai cái bộ khoái tải gặp được vừa quái hiểm tử hoàn sinh phía sau đã thức tỉnh nó. Thế nhưng cùng đỗ cầm sư phụ đồng dạng. Tồn tại rất nhiều khốn nhiễu. Hiện tại, âm dương nhãn thế nhưng là hình trinh ti khẩn yếu nhất nghiên cứu hạng mục nếu như là bên trong tin tức có thể giúp hình trinh ti giải quyết âm dương nhãn vấn đề này. Tuyệt đối là một cái công lớn điển hoa lý giải gật đầu nói. Vừa mới thức tỉnh âm dương nhãn. Không có trường khống nó trước đó. Thường xuyên ở vào tự động mở ra trạng thái. Xác thực sẽ tiêu hao người tinh thần lực. Người biện pháp này. Ngược lại là một cách không phải biện pháp. Biện pháp đỗ cầm sư phụ nghe xong liền biết điển hoa cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn. Hơn nữa đã sớm thuần thuộc trường khống bộ dáng Lập tức phom người hành một cách để tử lễ. Bái cầu nói. Đỗ mố lâu thủ nó hại Chỉ có thể che mắt sống qua ngày Rất là bất tiện Khẩn cầu đạo trưởng dạy bảo học sinh thế nào trưởng khống âm dương nhãn Để giải ta lo Ở một bên nhìn xem Lý Hiếu Chỉ cảm thấy đỗ cầm sư phụ cái này một trận thao tác Thật tốt mánh liệt lên tới liền bái sư học nghệ Người liền bái sư thúc tu đều không chuẩn bị Trực tiếp tay không liền bái sư học nghệ hơn nữa còn là một vị có được bắt vượt trừ tà thần kỳ như vậy bản sự đạo môn ẩm sĩ ngươi không phải còn đang nằm mơ. Không có tỉnh ngủ sao Điền hoa tiến lên đỡ dậy đỗ cầm sư phụ. Nói. Nói cái gì bái sư học nghệ. Đỗ cầm sư phụ nói quá lời. Ngươi nếu như là muốn học. Bần đạo tử không có không dạy đạo lý. Đỗ cầm sư phụ cũng không cần hành cách này đại lễ. Đi. Chúng ta đến phòng khách Ngồi xuống nói chuyện Nói xong hai người liền một trước một sau tiến nhập phòng khách Mà xem như đến nhà bái tạ chủ lực Lý Lão Hán phụ tử Lại thành bối cảnh bản Không có ai để ý Lý Hiếu thật là bị cái này một trận thao tác nói u mê rồi Lý Lão Hán ngược lại là không có u mê Chỉ là cảm thán nói Đỗ cầm sư phụ cùng đạo trưởng quả nhiên đều là thế ngoại cao nhân Đối nhân xử thế đều khác hẳn với thường nhân. Kỳ nhân A sau khi nói xong. Lý Lão Hán biết rõ không có người tiếp đãi. liền tự hành đi vào phòng khách. Ngồi ở đỗ cầm sư phụ vị trí đầu dưới. Thuận tiện đem quà tặng cùng tạ nghi để lên bàn. Lặng lặng nghe hai vị kỳ nhân trò chuyện. Đây cũng là một cách đề tài nói chuyện đi. Lý Hiếu nhìn thấy Lý Lão Hán động tác. Lúc này mới kịp phản ứng đuổi theo sát. Thành Thành thật thật ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem nghe ghi nhớ tiên sư giảng dạy. Điển Hoa chờ Đỗ Cầm sư phụ ngồi xuống về sau, mở miệng nói ra: "Bần đạo cái này âm dương nhãn là thông qua nghiên cứu phong thủy bí thuật mới hoàn toàn nắm giữ tốt, cho nên bần đạo chỉ có thể từ phương diện này kinh nghiệm cho ngươi chỉ đạo, còn như đối ngươi có hay không trợ giúp, lớn bao nhiêu trợ giúp" Bần đảo cũng không hiểu biết. Hết thầy đều muốn xem chính ngươi ngộ tính cùng thực tiễn. Vừa mới ngồi xuống đỗ cầm sư phụ đứng dậy hành một cách đệ tử lễ lại bái đảo, học sinh tạ ơn đạo trưởng. Lần này điển hoa thủ cách này thi lễ. Mới mở miệng nói. Mắt là tâm cánh cửa. Tâm là mắt căn nguyên tâm linh người lực lượng là thập phần cường đại. Chỉ cần sức mạnh tâm linh đủ cường đại. Trên lý luận mà nói. Tâm linh là hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ khống chế âm dương nhãn mở ra hoặc đóng lại bần đảo thông qua liên tiếp vận dụng âm dương. Nhãn nghiên cứu học tập trong phong thủy âm dương nhị khí. Tại trong thực tiễn có ý thức luyện tập trường khống, mới chậm rãi làm được hoàn toàn trường khống. Phong thủy quá mức bác đại tinh thâm. Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Nếu là ngươi sau này có hứng thú, chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu thảo luận bần đạo cũng chỉ nói âm dương nhãn đi tại hoàn toàn trưởng thống âm dương nhãn quá trình bên trong bần đạo cũng tương tự đang không ngừng phân tích tổng kết thực cũng đã bần đạo phát hiện âm dương nhãn mở ra hoạt đóng lại một phần bí quyết điển hoa lên mặt đàn anh tính cách cùng hắn xuyên việt trước đó học tập cùng kinh nghiệm cuộc sống có quan hệ xuyên việt trước đó điển hoa còn tại hoa hạ sư phạm đại học đọc sách là một tên sinh viên năm ba Lập trí làm một tên ưu tú nhân dân giáo sư Đi học trong lúc đó Điển Hoa đã làm hơn 2 năm dạy kèm Lại thêm trường học đầu không khí cùng mình trí hướng Đã sớm để cho Điển Hoa thói quen lão sư nhân vật này Đỗ cầm sư phụ cách này một tự xưng học sinh Lập tức liền kích hoạt lên hắn lên mặt đàn anh một mặt Điển Hoa cùng thế giới này người khác biệt Cũng không thèm để ý những kiến thức này hoặc kinh nghiệm giữ bí mật Ngược lại hết sức vui vẻ cùng người chia sẻ Đương nhiên cách này cũng có điển hoa Nhưng kiến thức này được đến quá mức dễ dàng có quan hệ Điển hoa dùng một khỏa màu đỏ điểm hóa Quả điểm hóa phía sau nhận được tri thức cùng kinh nghiệm Thế ra đại tộc hao phí vô số thời gian Tâm lực cùng tinh lực Đại lượng nhân lực cùng vật lực mới có thể nghiên cứu ra được Cách này một dạng giải chính là hơn một giờ trôi qua Điển hoa nói cực kỳ dụng tâm đỗ cầm sư phụ nghe cũng cực kỳ rùng tâm thậm chí gặp được sẽ không sẽ còn trực tiếp đặt câu hỏi điển hoa cũng sẽ dừng lại làm ra giải đáp hai người tại cái này một nói nghe xong một hỏi một đáp ở giữa hoàn thành lần này dạy học điển hoa kể xong sau đó đỗ cầm sư phụ nhắm mắt lại một lát mở to mắt cười nói đa tạ đạo trưởng học sinh đã nắm giữ tương quan ký xảo Chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể hoàn toàn nắm giữ điển hoa gặp được dạng này kiên nhẫn mà thông minh học sinh cũng là hết sức hài lòng. Cảm giác so xuyên Việt trước đó gặp được những học sinh kia tốt dạy nhiều. Nếu như là xuyên Việt trước đó dạy kèm lúc gặp được học sinh có đỗ cầm sư phụ một nửa cầu học thái độ cùng thông minh. Hắn công việc liền nhẹ nhóm nhiều. Cũng thư thái nhiều lý hiếu cũng là thu hoạch rất nhiều những cái này kinh nghiệm đàm luận cùng ứng dụng kỹ xảo thật là quá thực sự một chút tư đều không có xem tới điển hoa đạo trưởng là thật tại dùng tâm dạy a hoàn toàn không có của mình mình quý ý tứ đối mặt đỗ cầm sư phụ thỉnh giáo một chút tàng tư đều không có trực tiếp dạy cho đối phương thậm chí đối bọn hắn hai cha con dự thính cũng không có chút nào để ý đỗ cầm sư phụ cũng là một cái diệu nhân vậy mà đồng dạng không có để ý hai người phụ tử bọn hắn ở đây tại hỏi dò điển hoa đạo trưởng quá trình bên trong cũng đang không ngừng lộ ra hắn gặp được vấn đề cùng kinh nghiệm giáo huấn để cho lý hiếu đồng dạng thu hoạch không ít bất quá dạng này chuyên trú cùng trí nhớ tựa hồ đối với hiện tại lý hiếu cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm nhất là tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới Một hồi này công phu Sắc mặt hắn đã một lần nữa trở nên trắng xám Tinh thần không phấn chấn Đầu não choáng váng Bối rối phun trào Bị hắn dùng cường đại ý chí lực đè lấy Mới không có tại chỗ mê man đi qua Lý lão hắn không có lý hiếu nghĩ nhiều như vậy Càng không có tận lực đi hồi tưởng Chẳng qua là khi một cái chuyện mới mẻ mà nghe một trận Sau đó cảm thấy quá phức tạp đi Hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng liền không nghe. Tại chỗ ngồi lên đánh lên chợp mắt. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 71 tê triệt tới cửa khi điển hoa cùng đỗ cầm sư phụ thanh âm đình chỉ. Lý lão hán từ lúc chợp mắt trạng thái bên trong thức tỉnh. Thói quen xoa xoa không tồn tại nước miếng. Sửa sang lại một chút y quan. Đang muốn đứng dậy đem quà tặng cùng tả nghi đưa lên đầy đủ biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ngoài cửa truyền đến một trận sòn nhẹ tiếng đập cửa. Đánh gáy hắn tiếp xuống cái này một hệ liệt động tác. Lý lão hắn chỉ có thể bất đắc sĩ đình chỉ. Nghe được ngoài cửa truyền tới một cô nương trẻ tuổi thanh âm. Đạo trưởng. Nô tỳ Thanh Hà. Có việc cầu kiến đạo trưởng. Điển hoa sườn sốt một chút. Nói. Thanh Hà. Nàng thế nào vào lúc này đến rồi nói xong cùng đỗ rồi gật đầu ra hiểu một chút liền đứng dậy ra khỏi phòng khách. Đảo quán cửa lớn đồng thời không có đóng. Thanh Hà đối đảo quán cũng đã rất quen thuộc. Thế nhưng Thanh Hà đồng thời không có thất lễ tự hành vào cửa. Mà là tại ngoài cửa lớn duy trì một cách đến nhà cầu kiến lễ nghi. Cung kính chờ lấy. Nhìn thấy điển hoa đến tranh thủ thời gian liền đổi lại cái lễ nghi nói gặp qua đạo trưởng quấy dày đạo trưởng đã có người quấy dày hắn hơn một canh giờ thuận tiện để cho hắn ôn lại một chút xuyên việt cho lúc trước người đương ra giáo cửu mộng cũng không kém mấy người các ngươi quấy dày vào lúc này đến có việc điện hoa dò hỏi nói xong nhìn về phía thanh hà sau lưng thanh trúc cùng mấy cái nam tử xa lạ một cái chừng ba mươi tuổi thân mang lục sắc ưng văn trường bảo khí chất lỗi lạc nam tử trung niên Hạc giữa bầy gà đứng ở trong đám người ở giữa. Vô cùng dễ thấy. Thanh Trúc cùng Thanh Hà đều vô ý thức đối với hắn nhưng người nhường cho Không dám đứng tại đối phương ngay phía trước đưa lưng về phía đối phương. Hiển nhiên người này thân phận địa vị mười phần hiển hách. Phải cùng tề lão ra thân phận địa vị không sai biệt lắm. Thanh Hà phát hiện điển hoa ánh mắt sau đó. Lập tức tiến lên cung kính giới thiệu nói. Vị này là lão gia tam đệ, tề triệt lão gia, tề triệt hai mắt sáng người hữu thần đánh giá điển hoa. Mặc dù đã sớm nghe nói tiên sư rất trẻ trung, thế nhưng lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là để hắn mười phần chấn kinh quá trẻ tuổi. Coi như mới 17-18 tuổi bộ dáng mặt đỏ răng trắng, tinh khí thần sung mãn, khí chất siêu nhiên, rồi lại có một loại tùy tâm sở dục. Thiên hạ mặt ta tung hoành thoải mái cảm giác chỉ là cái này cách ăn mặc cùng tề triệt tục học bên trong học tập lúc nâng lên tên lừa đảo tiên sư thật quá tương tự đồng dạng kiểu dáng kiếm gỗ đào đồng dạng kiểu dáng đạo bào đồng dạng là tự xưng tiên sư mặc dù đối phương cách ăn mặc cùng hạ cẩu lưu vớt thiên môn tiên sư nhất mạch tên lừa đảo thật rất sống sống như thế nhưng tương đồng đồ vật mặc ở trên người đối phương lại lập tức liền hiện ra siêu nhiên cùng phiêu mưu cảm giác cùng loại với chính phẩm cùng đồ dòm khác nhau đồ dòm coi như giống như cũng không có ẩm chứa chính phẩm đặc thù loại kia thần vận đây mới thực sự là đạo môn ẩm sĩ thế ngoại cao nhân lại nghĩ tới bất lão đạo nhân tiền lệ đối với tiên sư niên kỷ tề triệt cũng sinh ra hoài nghi có bất lão đạo nhân tu hành tiên thiên công bảy tám chục tuổi lại có hai ba mươi tuổi thân thể dạng này vết xe đổ thế ra đại tộc đều biết người trong đạo môn an hiểu dưỡng sinh có được thanh xuân mãi mãi cùng kéo dài tuổi thọ công pháp bất lão đạo nhân còn như vậy huống chi có được siêu phàm sức mạnh to lớn thật tiên sư rồi đối phương thật chỉ có mười bảy tuổi lần thứ nhất tiếp xúc tề triệt liền rõ ràng cảm giác được Đối phương đồng thời không có mười mấy tuổi nóng này chi khí. Cũng không có ba bốn mươi tuổi tang thương cảm giác. Đối phương tuổi thật hẳn là hai mươi mấy tuổi. Điển Hoa nghe Thanh Hà giới thiệu. Rõ ràng. Trách không được tề lão gia đình chỉ buổi sáng hôm nay nhìn phong thủy chuyện này. Nguyên lai tế thủy tề thì người đến. Tề phủ bên trong chỉ ở tề lão gia một nhà năm miệng ăn người khẳng định không phải tế thủy tề thì tất cả mọi người đối với tế thủy tề thì dạng này đại tông tục mà nói bọn hắn tề phủ khả năng chỉ là rất nhiều chi mạch bên trong một cái nho nhỏ chi mạch đi tới thế giới này mấy ngày điển hoa dần dần rõ ràng tế thủy tề thì tại tế thủy huyện phân lượng suốt cuộc nặng bao nhiêu điển hoa đem cùng cổ đại hán mạc tam quốc thời kỳ thế ra đại tộc đánh đồng là một cái có được độc lập truyền thừa Lại quan phủ cùng địa phương đều có được cực kỳ mạnh mẽ lực ảnh hưởng gia tộc. Nếu là tề lão gia tam đệ. Đó chính là đồng sáng đến từ tế thủy tề thì. Nhìn lướt qua trên người đối phương ưng văn trường bào. Trong lòng càng chắc chắn cái kia suy đoán. Tế thủy tề thì tộc nhân. Trên thân trường bào hẳn là đều sẽ theo lên diều hâu bức tranh văn. Cứ như vậy. Tức là biểu hiện bọn hắn thân phận khác biệt. Cũng là vì hướng người ngoài chứng tỏ bọn hắn suốt thân tế thủy tề thì Biết rõ cái này hoa văn có ý tứ gì liền sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà cùng hắn phát sinh không tất yếu xung đột. Không biết cái này hoa văn là có ý gì. Tầng kia lần căn bản không đạt được để bọn hắn xuất thủ điều kiện. Công dân thay bọn hắn làm thay. Xử lý những người kia. Những người kia đồng dạng không ảnh hưởng tới bọn hắn nghĩ đến hai ngày trước ngồi tề phủ xe ngựa mang đường phố mà quá hạn dân chúng đối tề phủ xe ngựa cung kính nhượng bộ nghĩ đến tế thủy huyện dân chúng đã bị huấn hóa đều biết cách này hoa văn cùng tộc huy đại biểu huyện uy cùng địa vị sao điển hoa hướng tề triệt chắp tay gặp qua cư sĩ tề triệt vội vàng lễ phép đáp lễ gặp qua đạo trưởng thanh hà hướng điển hoa sau khi giới thiệu mặt mặt đại lam sắc tơ lụa trường bào thân hình gầy gò sắc mặt tái nhợt hai mắt phát xanh nam tử trung niên nói vị này là cát thị ngân phô cát lão bàn cát lão bàn ánh mắt có chút nhẹ nhàng nụ cười cũng có một chút miễn cứng hướng điển hoa hành lễ nói gặp qua đạo trưởng trong giọng nói hình như rất là không tình nguyện điển hoa tùy ý gật đầu đáp lễ sau đó nhìn hướng phía sau hai trung niên nam tử hai người thoạt nhìn là người hầu mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp quà xem tới đây là tới cho ta tặng lễ vì sao phải cho ta tặng lễ hơn nữa nhìn bộ dáng không phải tề phủ lễ là cát lão bản lễ có tề triệt thanh hà cùng thanh trúc bọn hán tại nghĩ đến cái này bên trong có tế thủy tề thì nhân tố ở trong đó Nghĩ tới đây cũng hiểu cát lão bản xem ra là bị buộc lấy đến rồi Còn như vì Sao phải buộc cát lão bản bọn họ chạy tới Điển hoa trong lòng có suy đoán Hẳn là ta phải động tề phủ phong thủy sự tình Bị tế thủy tề thì tông tộc người biết Cho nên từ tông tộc đến đây một cách tề triệt muốn tới ngăn cản hoặc khảo nghiệm ta bản sự Tiếp đó mới có thể quyết định có hay không cải biến phong thủy sao suy nghĩ một chút Điển hoa cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình Coi như xã hội hiện đại Phải mời một cách trang trí đổi tới Cũng phải thông qua trên mạng đánh giá Cùng thông qua biết rõ nội tình người quen đầy đủ an hiểu sau đó Cân nhắc một phen Thậm chí phải thực địa khảo sát qua sau đó Mới có thể làm ra quyết định huống chi là càng thêm coi trọng gia đình phong thủy Không muốn tùy tiện động thổ cổ đại xã hội Còn như thế nào khảo nghiệm, điển hoa cũng không thèm để ý. Dù sao đối tề phủ phong thủy sự tình hắn cũng không thèm để ý. Đối với khảo nghiệm sự tình, thông không thông qua hắn cũng không quan trọng. Bất quá, khảo nghiệm việc này bản thân, ngược lại là một kiện thật có ý tứ sự tình. Nghĩ đến có thể gia tăng hắn phong thủy bí thuật thực tiễn. Nếu như là gặp được mấy rùa quái, ngược lại là bớt đi hắn tìm kiếm khắp nơi. Điển hoa nhường một chút, dẫn bọn hắn tiến vào đảo quán. Ta có thể điểm hóa vạn vật không 04 chương 72 trạm mặt điển hoa ly khai phòng khách trong khoảng thời gian này. Lý lão hán nhìn xem bên cạnh ngồi tại vị trí trước. Miệng lẩm bẩm. Ánh mắt hoa chương vừa mở một đóng đỗ cầm sư phụ. Nhìn đối phương cách này không coi ai ra gì bộ dáng, Âm thầm lắc đầu. Cách này đỗ cầm sư phụ làm việc thực sự là... Khác hẳn với thường nhân Lý Lão Hán quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu. Đột nhiên phát hiện Lý Hiếu trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm. Lý Hiếu lúc này coi như sắc mặt tái nhợt. Trên đầu bốc lên đổ mồ hôi. Mỹ mắt thỉnh thoảng đánh nhau. Hình như mấy ngày không có ngủ đồng dạng. Bối rối căn bản không che giấu được. Nhìn thấy Lý Hiếu cái dạng này. Lý Lão Hán lập tức khẩn trương. Lo lắng dò hỏi. Đây đây là chuyện gì xảy ra nhi tử ngươi không sao chứ lý hiếu lập tức lắc đầu an ủi lý lão hán nói không có việc gì chỉ là ngồi lâu thân thể mệt mỏi có chút buồn ngủ mà thôi lý lão hán tự nhiên khẩn yếu nhất lý hiếu thân thể lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì thất lễ không thất lễ a lập tức gật đầu nói tốt tốt đợi lát nữa đạo trưởng đến rồi Chúng ta liền đứng dậy cáo từ. Trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lý Hiếu kỳ thật còn muốn lại ở lại một lát. Thậm chí một mực ỉ lại điển hoa bên cạnh. Lân cận quan sát nhớ điển hoa hết thảy Đáng tiếc thân thể không cho phép á. Đỗ cầm sư phụ cũng bị Lý Lão Hán hô to gọi nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thoáng qua Lý Hiếu trạng thái. mười phần kinh ngạc. Trạng thái này đỗ cầm sư phụ không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là đoạn thời gian trước một mực hốn nhiễu hắn cái kia trạng thái Thế là mở miệng dò hỏi Lý Hiếu tiên sinh trạng thái này Tựa hồ là tâm thần tiêu hao quá độ bộ dáng. Ngươi Ngươi sẽ không cũng thức tỉnh âm dương nhãn đi nói xong lời cuối cùng đỗ dụ chỉ vào Lý Hiếu giật mình nói ra Lý Hiếu bản năng muốn phải lắc đầu phủ nhận Bất quá Nghĩ đến vừa rồi cưỡng ép ghi nhớ nội dung đối ứng những nội dung kia Nghĩ đến chính mình triệu chứng Còn có lúc trước cho rằng là ảo giác một phần hình tượng Lý Hiếu đột nhiên dừng lại Chân chờ bất định Đỗ cầm sư phụ lắc đầu nói Các ngươi hình trinh ti người chính là âm vua Người thức tỉnh âm dương nhãn liền chính đại quang minh nói không nên lời sao Có cái gì nhận không ra người Lý Lão Hán nghe đỗ cầm sư phụ ý là biết rõ Lý Hiếu tình trạng Tranh thủ thời gian dò hỏi Đỗ cầm sư phụ Lý Hiếu hắn Đỗ cầm sư phụ lắc đầu nói Lý Hiếu tiên sinh hắn không có việc gì Chỉ cần trở về hảo hảo ngủ một giấc Nghỉ ngơi một chút liền tốt Sau này dùng mắt chú ý một chút Nếu như là không thể hoàn toàn trưởng khống âm dương nhãn Tốt nhất học một ít ta Dùng một mảnh vải đen che lên Chờ hoàn toàn nắm trong tay âm dương nhãn Có thể bất cứ lúc nào mở ra cùng đóng lại lại lấy xuống miếng vải đen lý lão hán nghe được có biện pháp giải quyết tâm trạng buông lỏng có biện pháp giải quyết liền tốt liền sợ không có cách nào giải quyết tựa như trước đó vượt quái đồng giảng tại gặp được tế thủy quán đạo trưởng trước đó căn bản chính là khó giải tồn tại để cho hắn sâu sắc cảm nhận được bất lực kinh khủng lý hiếu an ủi vỗ vỗ lý lão hán tay phụ thân không cần lo lắng Ta không sao. Đúng lúc này. Điển Hoa dẫn tề triệt một đoàn người đi vào phòng khách. Điển Hoa còn chưa mở miệng. Lý Lão Hán liền ái náy tiến lên hành lễ mở miệng nói. Đạo trưởng. Thật là không có ý tứ. Lý Hiếu thân thể của hắn không tốt. Cần đi về nghỉ. Chúng ta muốn trước hành cáo từ. Điển Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói. Cái kia nhanh chút trở về đi. Thân thể của hắn thâm hụt lời hại. Vốn là hẳn là tính dưỡng. Đỗ cầm sư phụ đứng dậy hướng điển hoa hành một sư đệ tử lễ bẩm báo nói. Đạo trưởng. Hắn chính là vừa mới đã thức tỉnh âm dương nhãn. Không có cách nào khống chế. Tâm thần tiêu ha quá độ mà thôi. Cũng không vướng bận. Vừa rồi ngài dạy bảo ta lúc. Hắn một mực tại dự thính. Hắn cũng đã học xong một cái bài tám phần qua mấy ngày khống chế xong liền không sao. Điển Hoa kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hiếu, không nghĩ tới Lý Hiếu vậy mà cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn. thật là xảo a chẳng lẽ đây chính là vật hợp theo loài. Nhân dĩ quần phân Điển Hoa nghĩ đến cho Đỗ Cầm sư phụ giảng giải thời điểm. Đỗ Cầm sư phụ nói ra hắn thức tỉnh âm dương nhãn tình cảnh, kết hợp với Lý Hiếu cùng mình tình huống, Điển Hoa trong lòng có một cái suy đoán. Không phải là mỗi người trải qua vừa quái hãm hại. Lại đại nạn không chết. Hiểm tử hoàn sinh sau đó. Đều có thể thức tỉnh âm dương nhãn sao nguyên chủ bị vừa quái hại chết. Hắn xuyên qua tới. Thân thể liền lại còn sống. Phù hợp điều kiện này. Đỗ cầm sư phụ đồng dạng là cỡ tử nhất sinh từ vừa quái trong tay may mắn đào thoát. Lý hiếu càng là lập tức liền muốn bị vừa quái hại chết. Được hắn cứu. Mà ba người bọn họ đều tại sau đó đã thức tỉnh âm dương nhãn. Điển Hoa cẩn thận phân tích nói nếu như là nguyên lý là cách này cũng là hợp tình hợp lý. Được một loại nào đó khỏi bệnh rồi sau đó. Thân thể người liền sẽ đối nên bệnh sinh ra tương ứng kháng thể. Lại được cách bệnh này tỷ lệ đem đại giảm. Đây cũng là vaccine nguyên lý. Người tại trải qua vừa quái bức hại. Hiểm tử hoàn sinh sau đó. Sinh ra tương ứng kháng thể Ví dụ như thức tỉnh âm dương nhãn Có được siêu cấp cảm giác Có thể cảm giác được vừa quái Để cho vừa quái không chỗ che thân Cực kỳ khoa học Cực kỳ phù hợp vật cảnh thiên trạch Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tự nhiên pháp tắc Cái suy đoán này giải quyết rồi một mực hốn nhiễu điển hoa Sau khi xuyên Việt vì cái gì đột nhiên có được âm dương nhãn vấn đề này Vì cái gì nguyên chủ rõ ràng không có, hắn một xuyên qua tới liền có rồi hiển nhiên, đó cũng không phải xuyên Việt phúc lợi. Hắn cũng không phải là ví dụ. Mà là thế giới này một cái phổ biến hiện tượng. Bất kỳ người nào chỉ cần điều kiện đạt đến đều có thể thức tỉnh âm dương nhãn. Như âm dương nhãn không phải xuyên Việt phúc lợi. Như thế cái kia hai viên màu vàng điểm hóa quả đâu này bọn chúng thật chỉ là xuyên Việt phúc lợi. Không có cách khác khách quan tồn tại lý do sao điểm hóa không gian tồn tại là chính mình xuyên qua ị vào. Thế nhưng nó tồn tại bản thân quá mức cao thâm. Tạm thời không phải hắn có thể ước đoán. Thế nhưng hai viên màu vàng điểm hóa quả. Nếu như là tham chiếu màu đỏ điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả. Nó hình thành nhất định đồng sản tồn tại một cách điều kiện đặc biệt. Có phải là hắn hay không xuyên Việt phù hợp điều kiện này hơn nữa hiệu quả kinh người cho nên mới sẽ lập tức sinh ra hai viên màu vàng điểm hóa quả đâu này thật là có khả năng hiện tại chính là muốn tìm kiếm màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện là cái gì sau đó tiến hành nghiệm chứng lý lão hán lo lắng hô đạo trưởng điển hoa từ xuất thần là lấy lại tinh thần lấy lại bình tĩnh gật đầu nói bần đạo ở đây lý lão tiên sinh còn có việc lý lão hán thỉnh cầu nói không có việc gì lý hiếu thân thể không thoải mái chúng ta cáo từ trước điển hoa gật đầu nói bần đạo có khách tại liền không tiến xa lý lão hán liên tục gật đầu diều lý hiếu ly khai đạo quán đỗ cầm sư phụ nhìn thoáng qua tề triệt những mày nói đạo trưởng Bọn hắn là tế thủy tề thì người sao thế nhưng là đến tìm ngài phiền phức điển hoa lắc đầu nói. Không có. Bọn hắn hẳn là tìm đến bần đảo hỗ trợ. Đỗ cầm sư phụ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. đạo trưởng. Nếu như là gặp phiền toái gì. Mời đi chi âm cắt mang hộ cách lời nhắn. Nếu như là cần học sinh hỗ trợ địa phương. Học sinh nhất định nghĩa bất sung từ. điển hoa nhẹ gật đầu đem cái này trở thành giữa bằng hữu quan hệ tốt chứng minh một câu lời khách sáo mà thôi đồng thời không có suy nghĩ nhiều ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi ba tề triệt lo lắng đỗ cầm sư phụ vào lúc này vẫn còn có chút nhãn lực sức lực lần thứ hai hành một cách để tử lễ nói nếu đạo trường có khách tại học sinh kia sẽ không quấy dày cáo từ Điển Hoa cười gật đầu một cách nói, bần đảo nơi này còn có khách nhân ở, sẽ không tiến ngươi. Mặc dù cảm thấy đỗ cầm sư phụ cái này mấy lần hành lễ cùng trước mặt hắn cùng những người khác thoảng qua có chút khác biệt. Thế nhưng đối với thế tục lễ nghi cũng không phải là rất quen thuộc Điển Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều. Đỗ cầm sư phụ ly khai sau đó. Điển Hoa mới đối vừa rồi một mực đem sau lưng cửa tề triệt một đoàn người nói. Chư vị mời ngồi có việc ngồi xuống từ từ nói tề triệt theo lời ngồi xuống cát lão bản cung kính ngồi ở tề triệt thủ hạ. hai người người hầu đứng ở cát lão bản tiếp sau thanh trúc đứng ở tề triệt tiếp sau thanh hà lại trực tiếp đứng ở điển hoa bên cạnh ngồi xuống về sau tề triệt tâm tư liên tiếp cuồn cuộn vừa rồi cái kia đỗ cầm sư phụ thân mang tang văn trường bảo cóng hộp đàn Hẳn là U Sơn Đỗ Thị nhạc công nhất mạc tộc nhân sao hắn vậy mà đối tiên sư hành là đệ tử lễ chẳng lẽ U Sơn Đỗ Thị đã chú ý tới tiên sư. Đồng thời an bài một vị nhạc công tới bái sư học nghệ rồi hơn nữa. Nhìn tiên sư bộ dáng Hình như đã công nhận hắn cái này đệ tử U Sơn Đỗ Thị có thể một cái quái vật khổng lồ. Đây cũng không phải là một chuyện tốt còn có cái kia lý hiếu cái này người hẳn là hình trinh ti xuất thân sao mặc dù Lý Hiếu không có mặt công phục, còn lớn hơn bệnh chưa lành bộ dáng Thế nhưng tại Sơn Trang bên trên đặc biệt nghiên cứu hình trinh ti tề triệt, liếc mắt một cách liền nhận ra Lý Hiếu xuất thân. Liền hình trinh ti cũng chú ý tới tiên sư hình trinh ti thế nhưng là hoàng tộc trực thuộc bộ môn. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hoàng tộc cũng chú ý tới tiên sư sao hoàng tộc thế nhưng là một cái xó so U Sơn Đỗ thì càng thêm cường đại tồn tại a đáng chết mới trôi qua bao lâu thời gian. Tiên sư vậy mà đã bảo lộ tại U Sơn Đỗ Thị cùng hình trinh ti thậm chí hoàng tộc trước mắt. Thật là đáng chết bất quá. Còn tốt, nơi này là tế thủy huyện tiên sư ngay tại tế thủy huyện tế thủy huyện thế nhưng là bọn hắn tế thủy tề thì địa bàn hơn nữa nhìn bộ dáng hình trinh ti cùng u sơn đỗ thì mới vừa vặn phát hiện còn có một đoạn giảm sóc thời gian bọn hắn hiện tại liền phải tranh thủ thời gian này kém làm đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tề triệt trong lòng càng thêm lo lắng nghiệm chứng tốc độ phải tăng tốc tộc lão hội bên kia cũng phải mau chóng thông qua không thì Thật khả năng mất đi tiên cơ Vậy bọn hắn những người này chính là gia tộc tội nhân cái tội danh này Hắn có thể đảm nhận không dậy nổi Cũng không dám gánh A mặt khác Bọn hắn nói âm dương Nhãn là có ý gì Cách này cũng phải điều tra ra không thể hình chinh ti cùng U Sơn Đỗ Thị người biết Mà xem như Tế Thủy huyện Chi Chủ Tế Thủy Tề thì đi không biết sao Cách này không thể nào nói nổi Nghĩ tới đây Tề triệt đem ánh mắt tập trung đến thanh hà trên thân. Thanh hà đột nhiên có cảm giác cùng tề triệt liếc nhau. Tâm có lính ngộ mở miệng đề nghị: Đạo trưởng. Ngày vừa rồi tiếp khách. Tại sao không có chuẩn bị nước trà điển hoa sườn sốt một chút. Hắn thật đúng là không có chuẩn bị. Một cách là hắn không biết pha trà. Còn có một cách là hắn không nghĩ tới tầng này. Thanh hà tiếp lấy nói ra. Đạo trưởng. Nô Tỳ nhìn ngài nơi này sau này khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều, không có người phục dịch không thể được a, nếu không ta cùng Thanh Trúc tại đưa xong bữa sáng sau đó lưu lại, giúp ngài tiếp đãi khách nhân sao yên tâm đi. Nô Tỳ biết không phải là đạo sĩ không thể ở tại đạo quán, chúng ta chỉ là ban ngày tại đạo quán, tối về ngủ. Điển Hoa trong lòng hơi động, nghĩ đến Thanh Hà lời này có lý. Nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói Có thể Bất quá không cần hai người cùng đi Các ngươi tới một người là được rồi Sao thế lấy đến Một cách tới đây Một cách khác nhỉ ngơi Bần đảo sẽ ấm lên lần tiêu chuẩn cho các ngươi tiền công Mỗi người mỗi ngày 50 văn tiền Đúng sao hôm qua Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn mang theo một đám cường tráng thân đến thay hắn làm công Hỗ trợ bố trí phong thủy trận Xong việc sau đó kết toán thời điểm thanh hà nói cho hắn biết nói nàng cùng thanh trúc một người một ngày năm mươi văn tiền cường tráng thân một người một ngày mười văn tiền lúc ấy điển hoa đều nghe lọt vào trong tay nghĩ đến chính mình có gần một trăm lượng bạc một lượng bạc có thể hối đoái một ngàn văn có thể thuê thanh hà hoặc thanh trúc một người hai mươi ngày một trăm lượng bạc chính là hai ngàn trời dạng này tính toán Hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng A hoàn toàn có thể thời gian dài thuê. Tại Thanh Hà đề nghị trước đó. Điển Hoa liền có nghĩ qua thời gian dài thuê bọn hắn ý niệm. Cho nên tại Thanh Hà đưa ra ý kiến sau đó. Hắn mới dễ dàng như vậy đáp ứng. Thanh Hà cười gật đầu nói. Đúng. Cái kia ngô tì hiện tại liền bắt đầu vào cương vị đi ngô tì vậy liền đi chuẩn bị nước trà. Nói xong Thanh Hà liền xuống đi tề triệt ở một bên đều nhìn ngây người thẳng đến thanh trúc hướng tề triệt xin chỉ thị ra ngoài hỗ trợ tề triệt trong lòng hơi động dùng mật ngữ âm thanh nhẹ giao phó vài câu thanh trúc gật đầu sau đó mau đuổi theo lấy thanh hà ra ngoài hỗ trợ thanh hà cùng thanh trúc rời đi về sau tề triệt thật lâu không thể hồi qua thần mà tới mặc dù hồ sơ bên trong có thanh hà cùng tiên sư ở trung tương quan ghi lại Hôm qua liên quan tới làm công cái kia đoạn hồ sơ bên trên cũng có ký càng ghi chép. Thế nhưng chữ viết ghi chép là chữ viết ghi chép. Hiện trường kinh nghiệm bản thân là hiện trường kinh nghiệm bản thân A liền xem như hắn đối mặt tiên sư lúc. Cũng làm không được thanh hà nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nhất là khi biết U Sơn Đỗ Thị cùng hình trinh ti tìm tới tiên sư sau đó. Tề triệt tại tiên sư trước mặt nói chuyện làm việc càng thêm cung kính câu nệ mà thanh hà yêu nguyên cùng tiên sư chuyện trò vui vẻ dựa vào lý lẽ biện luận cái này thanh hà thật là một nhân tài a có nàng tại để cho tề triệt bỗng cảm giác yên tâm không ít nhất là vừa rồi thanh hà tranh thủ tại đạo quán người hầu thủ đoạn này thật là cao minh a không chỉ là lần này vấn đề giải quyết rồi sau này tất cả cùng loại vấn đề đều giải quyết rồi tương đương tại đạo quán quang minh chính đại sắp xếp một cái nhãn tuyến Có thể bất cứ lúc nào ghi chép trong đạo quán phát sinh hết thầy sự tình. Ví dụ như như hôm nay tiên sư tiếp khách sự tình. Tiếp khách mọi người là ai đàm luận cách nào chủ đề. Thậm chí cụ thể nội dung nói chuyện các loại. Đều có thể ký càng ghi chép lại. Cứ như vậy. Bọn hắn tế thủy tề thì mới có thể tin tức linh thông. Chiếm hết tiên cơ còn như tiền công sự tình thanh hà hoặc thanh chúc bọn hắn mới một ngày một người năm mươi văn tề triệt chỉ coi là tiên sư nói một trò đùa lời nói cũng không có làm thật mặc dù thanh hà vừa mới xuống dưới còn không có dân trà điển hoa thực sự không thèm để ý trực tiếp mở miệng dò hỏi hai vị tư sĩ tìm bần đạo có việc tề triệt gật đầu nói chính là triệt hôm nay đến tề phủ nghe nói đạo trưởng thần thông quảng đại Đúng lúc triệt bằng hữu này trong nhà chịu đủ cái này trăm năm chớ chú nỗi khổ liền đến một cầu Hy vọng đạo trưởng có thể lòng từ bi Giải triệt người bạn cái này một nạn Chớ chú chẳng lẽ lại là chú vượt tại quấy phá có thế nào muộn lý hiếu huyết thân chú vượt ví dụ phía trước Điển hoa thế nhưng là đối chú vượt chính là cảm thấy hứng thú nhất thời điểm Nếu như là lại có mấy cái giống như án lệ Điển hoa đối phong thủy bí thuật bên trong chú vượt lý luận đem phân tích càng thêm thấu triệt. Hơn nữa tình hóa chú vượt còn có thể cho hắn gia tăng một cách màu đỏ điểm hóa quả. Hắn hiện tại chính là thiếu khuyết màu đỏ điểm hóa quả thời điểm. Nếu như là lại được một quả màu đỏ điểm hóa quả. Chỉ cần linh thai công nhập môn. Hắn liền có thể trực tiếp điểm hóa đến phàm tục viên mãn. Thậm chí có thể suy nghĩ đột phá phàm nhân cực hạn tấn cấp siêu phàm sự tình ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi bốn trăm năm chớ chú tề triệt chuyển thân uống trà bí ẩn nhìn lướt qua cát lão bản ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn phúc. cát lão bản sợ đến lắc một cái bất đắc sĩ đứng lên thân nói đạo trưởng cứu ta điển hoa gật đầu đồng ý sau đó do hỏi các ngươi cát xa trăm năm chớ chú Cụ thể là một cái tình huống như thế nào cát lão bản mặc dù không nguyện ý nhiều lời Thế nhưng có tê triệt tại Không có cách nào Đành phải mở miệng Từ một việc xấu trong nhà nói Kỳ thật Nói là trăm năm Cũng chính là sáu bảy mươi năm mà thôi Từ sáu mươi Bảy mươi năm trước Cũng chính là ta tổ phụ bắt đầu Gia tộc bọn ta người một đến ba bốn mươi tuổi sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề Không có nguyên do nôn mửa tiêu chảy. Thậm chí ác mộng liên miên. Hơn nữa trong gia tộc xuất sinh hài tử phần lớn gì dạng hoặc chết liều. Thậm chí sau đó. Dòng dõi gian nan. Hàng xóm biết rõ nhà ta tình huống sau đó. liền tin đồn nói trong nhà của ta nháo dược. Gặp chớ chú. Ai? Nhà ta ngân phô sinh ý cũng vì thế rớt xuống ngàn trượng. Chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi điển hoa nghe xong những mày nghe không giống như là vừa vật quấy phá a vật quấy phá bình thường sẽ không dạng này đao cồn nhỏ cắt thịt bọn chúng phát tác lên thế nhưng là đều cực kỳ hung mãnh ví dụ như tề phủ vừa quái một đêm giết một người ví dụ như tế thủy quán vừa quái vô luận là ai vô số bao nhiêu người Một khi tại tế thủy quán qua đêm ngày thứ hai liền bệnh nặng một trận ví dụ như Lý Hiếu huyết thân chú vượt Phát tác cũng là cực kỳ tấn mãnh Nếu không phải Lý Hiếu thân thể cường tráng Ý chí kiên định Lại có đỗ cầm sư phụ hỗ trợ chấn áp Người bình thường đã sớm không kiên trì nổi tự quyết bỏ mình Chú vượt mặc dù đối lập cách khác vừa quái phát tác đối lập chậm chạp. Thế nhưng cũng không có chậm đến tiếp tục trải qua nhiều năm thậm chí sáu bảy mươi năm tình trạng giống như lý hiếu tao ngộ cuối cùng hơn nửa tháng xem như trong đó tốn thời gian dài nhất đặc biệt chú vừa chớ chú thời gian phần lớn sẽ kịp thời phát tác trong vòng vài ngày liền có thể thấy hiệu quả cái này trăm năm chớ chú không giống như là vừa quái tải quấy phá nghe rất quen thuộc cảm giác giống như là thanh hà cùng thanh trúc bưng nước trà đi đến phân biệt là biển hoa tề triệt cùng cát lão bản dân trà Nhìn thấy nước trà Điển hoa thật là có chút ít khát Bỏ xuống trong lòng suy đoán Nâng chung trà lên Nhẹ nhàng tiêu tan một ngụm Sườn sốt một chút Giống như ngâm trà xanh lần thứ hai tế phẩm sau đó Phát hiện hay là canh trà Bất quá cũng không biết thanh hà là như thế nào điều chế Vậy mà không có một tia yên hỏa khí tức Cách khác phối liệu mùi cũng rất nhẹ Đem trà mùi đột hiển xuất hiện. Điển hoa ban đầu thưởng thức phía dưới. Còn tưởng rằng là ngâm trà xanh đâu điển hoa tán dương. Thanh hà. Trà này pha chế không tệ thanh hà phục thị điển hoa nhiều ngày. Chính mình liền tinh thông trù nghệ. Sớm đã đem điển hoa khẩu vị mò không sai biệt lắm. Lần này nước trà là đặc biệt theo điển hoa khẩu vị pha chế. Tự nhiên cực kỳ phù hợp điển hoa khẩu vị. Thanh Hà hành lễ trả lời, đạo trưởng ra thích liền tốt, sau này nô tì mỗi ngày cho ngài pha chế vài bình. Điển hoa gật đầu nói, vậy liền phiền phức Thanh Hà cô nương. Tiếp đó hướng về phía tề triệt cùng các lão bản nói ra. Từ vừa rồi các lão bản tự thuật đến xem. Bần đạo cũng không thể phán đoán có hay không vì vượt vật quấy phá. Như vậy đi. Chúng ta hay là đi trước cát lão bản gia đình nhìn một chút phong thủy có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Điển hoa điểm hóa phong thủy bí thuật sau đó. Đối địa lý ý lại rất nặng. Nếu là đối phương bên cạnh không cùng lấy vừa quái. Phán đoán có tồn tại hay không vừa quái. Cần phải đi gia đình trông được qua phong thủy sau đó. Mới có thể xuống phán đoán. Điển hoa sớm tại cửa chính phía trước liền dùng âm dương nhãn nhìn qua Người tới bên cạnh đều không có vừa quái tồn tại Cho nên hiện tại chỉ có thể đi cát lão bản nhà nhìn qua phong thủy sau đó Mới có thể làm ra phán đoán Tề triệt không có vấn đề Tự nhiên gật đầu đồng ý cát lão bản có chút không tình nguyện Bất quá hắn ý kiến cũng không trọng yếu Cũng bị bách đồng ý Thế là một đoàn người ly khai tế thủy quán Cùng một chỗ cưới xe ngựa hướng về thành Tây Cát lão bản nhà tiến đến. Trên đường đi điển hoa đều tại ngồi. Mặc dù xe ngựa không phải phong thủy bảo địa. Theo lý mà nói rất khó nhập môn. Thế nhưng điển hoa nhập ra tùy tục cải biến huấn luyện phương hướng. Chủ yếu huấn luyện là tứ chi động tác. Gia tăng bắp thịt hồi tưởng. Không tiến hành quan tưởng. Vậy liền đối phong thủy chỗ không có nhiều như vậy yêu cầu thanh hà cùng điển hoa ngồi chung một xa mấy lần muốn mở miệng hỏi dò cái gì nhìn thấy điển hoa tại ngồi nhìn ra khả năng này là điển hoa tại tu luyện một loại nào đó võ công nào dám uấy dày liền không mở miệng một đường không nói chuyện đến thành tây cát lão bản nhà xuống xe ngựa đứng tại cát lão bản nhà cửa chính mở ra âm dương nhãn nhìn về phía cát ra nơi ở Mặc dù thấy được một tia chọc sát khí Thế nhưng đồng thời không có đạt đến hình thành vượt quái trình độ Chọc sát khí chẳng lẽ Điển hoa trong lòng suy đoán càng thêm minh sát Bất quá không đến cuối cùng trước mắt Hoàn toàn xác nhận trước đó Điển hoa đồng thời không có mở miệng nói ra ý định Vào xem các lão bản không tình nguyện mở ra cửa lớn nhún nhường lấy điển hoa bọn người tiến vào ra môn các lão bàn nhà vẫn rất giàu có Tòa nhà chiếm diện tích cũng không nhỏ hơn nữa còn điểm tiền đường hậu viện trong nhà người hầu cũng không ít nam nữ già trẻ người hầu cộng lại có hai ba mươi người trái phải điển hoa một bên tay phải bấm đốt ngón tay một bên tại các lão bàn trong nhà đi dạo dọc theo chọc sát khí hướng chảy nhịp hướng nó đầu nguồn đi đến một đường xuyên qua tiền đường đi tới hậu viện Dừng ở hậu viện một chỗ giếng hư một bên chỉ vào giếng hư nói đi xuống xem một chút Thanh Trúc xác nhận Đang muốn tiến lên cát lão bản sắc mặt đại biến nói Không thể tuyệt đối không thể cát lão bản vào lúc này cũng không lo được tề triệt uy hiếp Thích hợp như bị điên nhào vào giếng hư cách nắp phía trên Ngăn cản lấy Thanh Trúc xem xét Các ngươi những người hầu này còn đứng ngây đó làm gì ta cắt ra nuôi các ngươi đám sát sưởi này có làm được cái gì còn không mau ngăn đón các lão bản như bị điên đối vây xem một đám người hầu quát. Nhiều người người hầu sưởng sốt một chút. Lập tức tiến lên tạo thành một người bức tường. Đem điển hoa tề triệt một đoàn người ngăn tại bên ngoài. Tề triệt ánh mắt híp lại. Ánh mắt trở nên sắc bén. Cười lạnh hai tiếng nói. Không nghĩ tới. Tại tế thủy huyện. Ta tế thủy tề thì sẽ có nói chuyện không được việc một ngày thật là thật can đảm các lão bản sợ đến lắc một cái. Bất quá vẫn là không có lựa chọn từ nắp giếng bên trên xuống tới. Vẻ mặt đưa đám nói. Tề đại nhân. Ta. Ta cắt ra thật không có vừa quái. Hay là mời đạo trưởng trở về đi cắt ra là tề triệt chọn ba cái khả năng nhất tồn tại vừa quái đề mục một, một trong. Mà tề triệt lựa chọn cát xa trăm năm chớ chú một án làm đề mục. Cũng là cho rằng cát xa khả năng nhất tồn tại vừa quái. Hơn nữa còn là rất lợi hại nhiều năm lão vượt. Nếu là có thể đối tiên sư sinh ra một phần khốn nhiễu. Có thể bước ra tiên sư càng nhiều áp chủ bài thì tốt hơn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Từ tiên sư thái độ. Còn có cát lão bản biểu hiện. Tề triệt chỗ nào vẫn không rõ cái này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong cắt ra cái gọi là trăm năm chớ chú khả năng căn bản không phải vừa vật quấy phá cát lão bản ẩn giấu đi bí mật gì kỳ thật tề triệt căn bản không quan tâm chỉ là cát lão bản nhà không vừa quái liền chứng minh hắn lựa chọn sai nháo rồi một cái đại ô long điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi thế nào đối mặt hoàng thúc cùng tống thúc công thế nào đối mặt tề nhận vốn là ý định lộ mặt kết quả bị đánh mặt phát sinh dạng này sự tình làm sao không để cho hắn thèm quá hóa giận coi như nguyên lai không thèm để ý cát lão bản nhà ẩm giấu đi cái gì hiện tại tề triệt cũng biến thành mười phần để ý coi như thua hắn cũng phải thua một cái rõ ràng thanh trúc động thủ ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi lăm ô long thanh trúc lính mệnh thân ảnh liền động hai tay vung vẩy Tiến nhập nhiều người người hầu bên trong. Như sói lạc bầy dê. Người hầu chạm vào là ngã. Điển hoa nhìn thật cẩn thận. Những người hầu này bị thanh trúc một trưởng đánh vào trên cổ bộ vì yếu hại. Nhẹ nhàng một kích. Liền đem hắn đánh bất tỉnh. Lập tức đã mất đi sức phản kháng. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Để cho điển hoa thấy được cảnh đẹp ý vui. Có khác một loại bạo lực mỹ hoặc cảm giác đồng thời. Điển hoa giờ khắc này cũng rõ ràng nhận thức được. Thanh trúc các loại võ công cao thủ. Tại đối mặt những người bình thường này lúc. Là cỡ nào vô địch tồn tại lấy một địch mười. Thật không muốn quá dễ dàng rồi không đến một phút. Phía trước tạo thành bức tường người một đám người hầu đã toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Các lão bản một mặt hoảng sợ bò tới nắp giếng bên trên. Đều lúc này. Coi như mười phần sợ hãi. Cũng không nguyện ý dịch chuyển khỏi. Thanh Trúc tiến lên liền muốn đồng thủ. Điển Hoa mở miệng nói. Cát lão bàn. Đều lúc này. Ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là để mở ra đi. Bên trong đồ vật mặc dù đối với ngươi mà nói là lập ra gốc rễ Nhưng cũng là hải gia chi ngọn nguồn. Đối với các ngươi cắt ra mà nói. Hải lớn hơn lời cắt lão bàn nghe do dự một chút sau đó, rốt cuộc mặt mũi tràn đầy thống khổ từ nắp giếng bên trên bò lên xuống tới, quỳ xuống đất bái cầu nói, đạo trưởng, ta cũng đã sớm không muốn làm, thế nhưng, bọn hắn không cho ta dừng tay a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a đạo trưởng, ngài đại tử đại bi, mau cứu ta cắt ra đi, ta cắt ra. Sắp tuyệt hậu rồi điển hoa lần này không có nhường ra cái này đại lễ. Lại tuyệt không đồng tình cái này các lão bản tuyệt tình lắc đầu nói. Trời gây nhiệt. Có thể tha thứ. Từ gây nhiệt. Không thể sống các ngươi cắt ra dùng cái này phát ra. Nhân quả báo ứng. Cũng vì thế phải tuyệt hậu. Đều là đỉnh số tề triệt nghe nửa ngày. Phát hiện tiên sư cùng các lão bản đều đang đánh bí hiểm hắn căn bản nghe không rõ hai người cụ thể nói là cái gì thế là thở phì phì đối thanh trúc hô còn không đi xuống xem xét một chút thanh trúc nghe xong lập tức mở ra nắp giếng thả người nhảy một cái nhảy xuống sau đó không lâu lần thứ hai nhảy lên tới hồi bẩm nói tam lão ra mặt dưới có một cái dưới đất không gian Là một cái chế tác bạc giả sưởng nhỏ chế tác bạc giả tệ triệt nhất thời chưa kịp phản ứng Điển hoa nhưng trong lòng nói thầm một tiếng Quả nhiên bị ta đoán chúng rồi người nhà họ các biểu hiện triệu chứng chính là chúng độc trì lại liên tưởng đến các gia làm bạc sinh ý Tự nhiên là liên tưởng đến xuyên qua trước đó thấy qua một bộ tiểu thuyết lịch sử bên trong nâng lên dùng độ trì chi pháp chế tác bạc giả chuyện này Mặc dù điển hoa có chỗ suy đoán Thế nhưng yêu nguyên không thể hoàn toàn khẳng định Cho nên tại cùng các lão bản đối thoại lúc Vẫn không có nói rõ Dùng là làm trò bí hiểm phương thức Chính là vì Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Sợ chính mình đoán sai Vậy liền lúc túng Vậy mình cách này cao nhân đắc đạo người thiết lập liền sập Tự mình trải qua sau đó Điển hoa xem như rõ ràng vì cái gì những cái kia đoán mệnh luôn luôn ra thích nói lập lờ nước đôi mà nói hoặc đả ác mê suy đoán loại sự tình này là thuộc về xác suất học xác suất lại lớn cũng tồn tại xác suất nhỏ sự kiện vạn nhất đụng phải xác suất nhỏ sự kiện cái kia không nện chính mình chiêu bài sao thanh trúc đưa lên một viên thỏi bạc sòng phía trên vậy mà ấm có tế thủy tề phủ diêu tàng chữ nhìn thấy cái này tề triệt càng là giận dữ thật can đảm, cũng dám mượn danh nghĩa ta tế thủy tề thì danh nghĩa làm ra bạc giả. Thanh trúc đem hắn mang về, giao cho phủ chủ xử trí cát lão bản muốn gọi hô. Bị thanh trúc một kích đánh bất tỉnh, lôi đi rồi. Điển Hoa trong lòng thầm than những thương nhân này đáng sợ, thật là vì lợi nhuận, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Không chỉ là cổ đại thương nhân, hiện đại thương nhân cũng sống như thế. Cho dù có thị trường giám thị, cũng tránh không được làm ra đủ loại dở trò dối trá, đồn tích đầu cơ tích chứ các loại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Xã hội hiện đại còn như vậy, huống chi tin tức không phát đạt, thông tin không tức thời, giao thông không tiện lợi cổ đại xã hội, bọn hắn chính là muốn giám thị đều lực bất tòng tâm. Đây cũng là vì cái gì cổ đại xã hội luôn luôn tải đè ép buôn bán một cách trọng yếu nguyên nhân đi. Mặc dù tề triệt hiện tại liền muốn lập tức xử trí cát lão bản tên bại hoại này. Thế nhưng cái này dù sao cũng là tế thủy huyện sự tình. Thuộc về tề nhận người phủ chủ này phạm vi hoàn hạt. Hắn cũng không tốt trực tiếp nhúng tay. Nhất là hôm nay phát sinh ô long sự kiện. Để cho hắn ra khỏi một cách làm trò cười cho thiên hạ. Càng làm cho hắn làm việc cẩn thận rất nhiều Không còn dám cho tề nhận lưu lại càng nói nhiều hơn thanh Tề triệt chuyển thân hướng về phía điển hoa khom người nói cảm ơn Đa tạ đạo trưởng Nếu không phải ngài Triệt còn tại bị cái này ác nhân che đậy Một cách nhất tay điển hoa khoát tay áo nói Không có việc gì mà nói bần đạo muốn trở về tính tu Tề triệt vội vàng dò hỏi Không biết đạo trưởng có thể là triệt giải thích nghi hoặc cáo chi triệt. Ngày là thế nào biết được cây này tặc vậy mà tại chế tác bạc giả Hơn nữa chuẩn xác chỉ ra chế tác bạc giả vị trí điển hoa nghĩ đến chính mình lúc trước suy đoán. Trong lòng hơi động. Lấy phong thủy góc độ. Kỹ càng nghiêm túc giải nói. Ra. Từ không gì không thể bần đạo lấy phong thủy bí thuật bên trong vòng khí chi pháp. Phân biệt ra khỏi các lão bản gia đình bên trên phong thủy chi khí là chọc sát khí Phong thủy bí thuật bên trong lời Phong thủy chọc Sát khí sinh Cạn mà kéo dài Không may mắn Thế nhưng cái này chỗ ở chọc sát khí nồng độ chỉ đạt tới sơ đẳng trình độ Xa xa không đạt được dựng dục ra vượt quái trình độ Trình độ này chọc sát khí tại phong thủy bí thuật bên trong lời Chọc sát vi có dấu độc, bất lợi cho người, không may mắn, cho nên bần đạo căn cứ phong thủy bí thuật, bắt nguồn từ đầu càn, giao tại khôn bên trong, hợp ở Đoái bên trên, lại có, khúc mà có phong thẳng mà gặp nước, có việc gì, xu thế nước nghịch hành, không sai. Thôi diễn nó đầu nguồn nơi ở. Nghe xong điển hoa giảng giải, Tề Triệt không khỏi đối nó bao la ý chí tràn đầy kính ý tiên sư vậy mà không có toàn bộ dùng những cái kia huyền huyền ảo ảo từ ngữ tới nói giải. mà là đầu tiên là dùng lời rõ ràng khái quát một chút, tiếp đó lại dùng phong thủy chi thuật bên trong thuật ngữ ký càng giảng thuật một lần. mặc dù đạo môn phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật cùng bí tịch võ công, tại hơn một trăm năm trước cũng bởi vì chiến bại, sớm đã bị bọn hắn thế gia đại tộc thu nhận sử dụng đến tôn tộc tàng thư quán bên trong bị các đại thế gia đại tộc nghiên cứu trăm năm đã sớm không phải cái gì đạo môn bên trong bí ẩn truyền thừa tề triệt hướng điển hoa nói lời cảm tạ nói đa tạ đạo trưởng điển hoa lắc đầu nói một cách nhấp tay không đáng nhắc đến nếu như là không có gì bần đạo muốn về đạo quán tính tu tề triệt lần này không tiếp tục ngăn trở cung kính đem điển hoa đưa lên xe ngựa nhìn xem hắn xe ngựa đi xa bóng lưng Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù không có nghiệm chứng đưa ra tiên kiếm là có hay không có được ngự không phi hành. Chém giết vừa quái thần uy. Bất quá tiên sư phong thủy chi thuật. Xác thực siêu phàm thoát tục. Tài năng như thần đây cũng là một đại thu hoạch. Chuyến đi này không tệ rồi vừa rồi tề triệt lựa chọn tin tưởng tề nhận đối tiên sư tính cách phán đoán mà mạo hiểm hỏi một chút. Là có nguyên nhân hắn lựa chọn mắt nháo rồi một cái đại ô long Cắt ra căn bản không có vừa quái tồn tại ngược lại là một cái chế tác bạc giả tạp nhân hắn nếu như là không làm chút cái khác hữu dụng tình báo trở về thế nào hướng tống thúc công hướng hoành thúc còn có tề nhận người phủ chủ này giao phó còn tốt tiên sư tính cách quả nhiên như tề nhận phán đoán như thế để cho hắn thu hoạch tương đối khá lần này xem là khá giao nộp ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi sáu đây chính là sinh hoạt ngồi xe ngựa trở lại tế thủy quán đã giữa chưa thời gian điển hoa tại trình lão hán nơi này ăn một bữa cơm chưa trình lão hán thừa dịp điển hoa ăn cơm khoảng cách hướng điển hoa nói lời cảm tạ nói đa tạ đạo trưởng giải lý lão hán một nhà cứu cấp ta hôm nay gặp qua lý lão hán lão tiểu tử này rút cuộc sống lại điển hoa thế mới biết Nguyên Lai tối hôm qua Lý lão Hán đến Tế Thủy quán tìm hắn cầu cứu, lại là Trình lão Hán thủ bút. Thật là không nghĩ tới a." Điển Hoa lắc đầu nói, "Có việc ngài trực tiếp cho Bần đạo nói là được, còn để cho Lý lão Hán đêm hôm khuya khót tự thân chạy đạo quán một chuyến." Trình lão Hán lại kiên định đánh gãy Điển Hoa nói, "Đạo trưởng, ngài vậy liền có chỗ không biết, xem như hắn lão hàng xóm." Ta cho hắn lưu ý đến Ngài tin tức. Đồng thời cáo chi với hắn. Đã làm được ta bản phận. Lại nhiều cũng có chút đi quá giới hạn. Đến lúc đó có thể xét lòng tốt làm chuyện xấu. Trong ngoài không phải người. Mà lý lão hắn nếu phải xin Ngài cứu hắn nhi tử mệnh. Tự nhiên muốn biểu hiện ra hắn thành ý. Nếu như là hắn không có làm như vậy. Hoặc thành ý không đủ. Ngài không đáp ứng hắn. Lại là một chuyện khác cứu người là ngài bản sự Cũng không phải là ngài bản phận Không phải sao đạo trưởng Trình lão hán hơi lớn hơn ngài chút ít số tuổi Cho nên nói đạo vài câu Hy vọng ngài không cần gặp ý Điển hoa tự nhiên không có sinh khí Ngược lại cảm thấy trình lão hán làm người chân thành nhiệt tâm Lấy giúp người làm niềm vui Là một cái hiếm thấy người tốt còn như thuyết giáo hắn Nhưng thật ra là vì muốn tốt cho hắn. Ở trong đó đạo lý đối nhân xử thế, không có người dạy điển hoa, chưa từng đi ra ngoài trường học cửa ra vào tiến nhập xã hội điển hoa, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể ngộ đến, thậm chí cả một đời cũng ngộ không đến. Điển hoa hướng Trình lão hán chắp tay thở dài nói, chỗ nào? Hẳn là Bần đạo đa tạ ngài mới là. Việc này để cho Bần đạo được lợi rất nhiều đa tạ trình lão tiên sinh ăn cơm xong trả tiền về tế thủy quán trên đường thanh hà hiếu kỳ dò hỏi đạo trưởng vừa rồi các ngươi đang nói là cái gì sự việc a điển hoa tùy ý hồi đáp không có gì chính là tối hôm qua có người cầu đến đạo quán đi ra ngoài tỉnh hóa một cái dược quái mà thôi à buổi sáng hôm nay các ngươi lúc tới không phải gặp được sao chính là bọn hắn Thanh Hà gật đầu nói Thì ra là thế Đạo trưởng có thể biết bọn hắn thân phận Điển Hoa sườn sốt một chút Cười nói Biết lại như thế nào không biết lại như thế nào Tại bần đạo có liên can gì ha <cười> ha Điển Hoa lúc này kịp phản ứng Thanh Hà đang bấy hắn lời nói đâu Việc này thật là làm cho Điển Hoa có chút tức giận, Cũng có chút mới lạ Bởi vì xuyên qua trước đó Hắn chưa từng có gặp được bị người cẩn thận từng ly từng tí lời nói khách sáo dạng này sự tình. Vì thế lần đầu gặp được. Đã cảm thấy mới mẻ. Lại cảm thấy mình đã bị lường gạt cùng mạo phạm. Trong lòng có chút sinh khí. Bất quá cũng may điển hoa không phải loại kia bởi vì giận hưng binh tính tình. Mặc dù có chút sinh khí. Bất quá cũng không có thế nào thanh hà. Chỉ là qua loa nàng một câu. Đồng thời cũng đề cao cảnh giác Trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình nói Mình đã không phải xuyên qua trước đó tiểu thấu minh Sau khi xuyên qua Có được kim thủ chỉ chính mình Hiện tại cũng coi là một đại nhân vật Có một số việc xác thực cần thiết phải chú ý rồi điện hoa nghĩ đến trình lão hán nhắc nhở Không khỏi cảm thán trình lão hán trí tuệ Nếu không phải vừa mới được trình lão hán nhắc nhở Nhắc nhở điện hoa điển hoa thật đúng là không nhanh như vậy kịp phản ứng hắn thân phận địa vị to lớn chuyển biến đâu tư duy quán tính không được điển hoa trong lòng phân tích lần này sự tình hấp thu kinh nghiệm giáo huấn tranh thủ sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau điển hoa nghĩ đến xe ngựa bên trên thanh hà hình như từng có mấy lần muốn phải mở miệng hỏi dò hắn cái gì sự việc bộ dáng chỉ là chính mình hữu tâm nắm chắc thời gian tu luyện linh thai công Không muốn lãng phí thời gian tại cùng người tán gấu bên trên liền không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại. Lúc ấy Thanh Hà hẳn là muốn phải hỏi dò phương diện này sự tình sao lần này biểu hiện có chút cấp thiết. Cũng hẳn là chính mình trước đó mấy lần một mực không cho nàng cơ hội hỏi dò. Để cho nàng cuống lên còn như Thanh Hà đại ai hỏi dò cái kia còn dùng đoán sao tự nhiên là hôm nay duy nhất trình diện vị kia xuất thân tế thủy tề thì tề triệt lão ra nghĩ tới đây điển hoa có chút bất đắc dĩ mọi thứ luôn luôn có lời có hại ngươi phải dùng thanh hà cùng thanh trúc vì ngươi làm công liền không thể không bao dung bọn hắn một phần thiếu hụt đây là thế giới hiện thực sự tình không có khả năng như thế lý tưởng không phải đen chính là trắng Mà không có màu xám tồn tại. Trong cuộc sống hiện thực người hoặc sự tình. Luôn luôn có chút khuyết điểm hoặc không như ý sen lẫn trong đó. Đây chính là sinh hoạt. Điển hoa nghĩ đến nhìn qua cung đấu kịch. Bên trong hoàng đế thật không biết trong hậu cung phi tần ở giữa tranh đấu sao chưa chắc. Chỉ là hiếm thấy hồ đồ. Giả trang không biết mà thôi. Nghĩ đến nhìn qua huyền mưu trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ hoàng đế thật không biết cái nào là trung thần? Cái nào là gian thần sao không biết đại thần tại đoán hắn tâm nghĩ làm việc sao chưa chắc? Đồng dạng đạo lý. Hiếm thấy hồ đồ. Hoàng đế muốn trị lý thiên hạ. Không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Vốn phải cần những quan viên này đi quản lý thiên hạ. Phải dùng bọn hắn. Tự nhiên là phải bao dung bọn hắn một phần thiếu hụt. Điểm ấy thật là không có cách nào sự tình Điển hoa sở dĩ nâng hoàng đế cách này cực đoan ví dụ Là bởi vì điển hoa xuyên qua trước đó chỉ là một cái tiểu thấu minh Sinh hoạt rất đơn thuần Đối với phương diện này sự tình chưa từng có trải qua Chỉ có thể thông qua phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết thí dụ đến tiến hành so sánh cùng phân tích Một cách khác tác dụng cũng là vì khuyên chính mình để cho mình nghĩ thoáng một phần Nhìn so với hoàng đế đến ngươi chỉ cần ứng phó thanh trúc cùng thanh hà hai người đã rất ít đi đến đạo quán điển hoa trực tiếp lên quán đài đả đà tọa tu luyện còn như thanh hà tự nhiên không cần hắn quản lấy thanh hà tính năng động chủ quan nàng tự nhiên sẽ tìm tới nàng phải làm sự tỉnh nhìn thấy điển hoa bắt đầu ngồi thanh hà trước cho mình đã làm một ít ăn ăn cơm chưa Tiếp đó bắt đầu chỉnh lý điện hoa những ngày này thu được quà tặng. Từng cách đăng ký trong danh sách. Tiếp đó để vào đã sớm sửa sang lại một cái nhà kho bên trong. Hơn một giờ sau đó. Khi điện hoa kết thúc đà tỏa. Đi xuống quán đài. Thanh Hà đã không sai biệt lắm chỉnh lý tốt. Ngay tại làm sao cùng đăng ký tạo sách. Điện hoa đi qua. Nhìn xem Thanh Hà vẫn dùng khắc bút tại trên thẻ tre vẫn dùng ngòi bút như bay Hình như không có chút nào lực cản bộ dáng. Trong lúc nhất thời nhìn ngây người Đây chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói tới cử trọng nhược khinh cảnh giới đi khắc bút tại Thanh Hà trong tay giống như lông vũ một dạng nhẹ nhàng Mà đao khắc theo thẻ tre đường vân lại dùng xảo kình giống như không có lực cản đồng dạng Trôi chảy tự nhiên Quan sát thật là cảnh đẹp ý vui Chỉ là, nhìn đến đây điện hoa xem như rõ ràng, vì cái gì thế giới này không có bút lông cùng trang giấy. Xem như giai cấp thống trị người đều có võ công. Đối bọn hắn mà nói vận dụng khắc bút tại thẻ tre khắc chữ cũng không cật lực. Lại thêm võ giả đều là đại lực sĩ. Đối với thẻ tre trọng lượng cũng không thèm để ý. Bọn hắn làm sao có thể có động lực, có nhu cầu đi nghiên cứu phát minh càng thêm nhẹ nhàng bút lông cùng trang giấy đâu này giai cấp thống trị không có nhu cầu coi như bọn chúng bị người trong lúc vô tình phát minh ra đến cũng không chiếm được kẻ thống trị ủng hộ sẽ không nhận được phổ biến ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi bảy tê triệt báo cáo thanh hà ngẩng đầu nhìn đến điện hoa lập tức dừng lại trong tay công việc đứng dậy hành lễ nói gặp qua đạo trưởng Điển hoa gật đầu đáp lễ sau đó. Nhìn lướt qua thanh hà thu thập ra tới căn này nhà kho. Nhà kho chiếm diện tích vẫn là rất lớn. Chỉ là bên trong đồ vật cũng không nhiều. Trên kệ mở đồ vật không nhiều. Chỗ trống mới có rất nhiều. Đối với những vật này điển hoa cũng không có quá để ở trong lòng. Điển hoa vẫn là trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần có kim thủ chỉ tại. Những này phàm tục đồ vật muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. bất quá những vật này xác thực hẳn là chỉnh lý chỉnh lý, không thì loạn thất bát ta quá không ra gì. điển hoa vẫn là la thích hết thảy đồ vật đều sạch sẽ, chỉnh chỉnh tê tê, nhìn như vậy lấy cũng thuận mắt, dùng đến cũng thuận tay. quay đầu nhìn qua thanh hà một mặt chờ mong khen ngợi biểu lộ, điển hoa nhẹ nhàng cười nói, làm không tệ. Thanh Hà nghe được điển hoa khích lệ sau đó trên mặt giống như nở rộ hoa hồng, mười phần tươi sống mà trói mắt. Lúc này mới sống như một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương hẳn là có biểu lộ. Nguyên lai thị nữ hình thức, thám tử hình thức, cảm giác quá kiềm chế cùng quá già. Quả thực là tại phá hủy tổ quốc bông hoa á. Nếu như là tại xã hội hiện đại, Thanh Hà thanh trúc cái tuổi này hẳn là còn ở trên cấp 3. Sắp thi tốt nghiệp trung học sao hiện tại chính là cố gắng xoát đề mục Khắc khổ học thuộc lòng Khổ nhất dồn ép thời điểm sao thế nhưng Xã hội hiện đại khổ nhất dồn ép thời điểm Đối với thế giới này người đồng lứa mà nói Lại là như thiên đường một dạng mỹ hảo Giống như xã hội không tưởng một dạng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện sinh hoạt sao thanh hà dò hỏi Đạo trưởng tu luyện xong đây là hoán đổi đến thám tử hình thức rồi Điển Hoa gật đầu nói. u Vinh, Quy, Quy, Mơ, xuống tới nghỉ ngơi một chút. Điển Hoa như là đã biết rõ Thanh Hà là một cái tiểu thám tử. Có chút vốn là không cần thiết ẩn tàng sự tình. Điển Hoa ngược lại không nguyện ý nhiều lời. Không nguyện ý để cho Thanh Hà đơn giản như vậy từ hắn nơi này thăm dò đến những tin tình báo kia điển hoa cùng thanh hà hàn huyên một hồi cũng không có lộ ra bất luận cái gì có giá trị tình báo sau đó liền liền về quán đài tiếp tục đả tỏa đi thanh hà nhìn qua quán đài bên trên điển hoa ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng tự lẩm bẩm kỳ quái Đây là võ công gì một cái thung công thung công hai chân có thể cách mặt đất sao vậy mà hai chân cách mặt đất ngồi xiếp bằng lên ta chưa từng thấy qua dạng này thung công đâu này thanh hà nghĩ tới điều gì lắc đầu phủ định chính mình vừa rồi kết luận. Không đúng. Có một cái võ công thung công đồng dạng kỳ quái dưỡng nhan công truyền thuyết dưỡng nhan công cải biên từ đạo môn công pháp. Xem ra là thật. Nhất mạch tương thừa. Cùng chúng ta học tập võ công lúc nhất định phải tuân theo hai chân tắm dễ đại địa cách này thường thức hoàn toàn trái ngược mặc dù cảm thấy đạo môn võ công rất kỳ quái. Thế nhưng Thanh Hà nhận vẫn là thật nhớ kỹ có quan hệ điển hoa tu luyện hết thầy chi tiết. Tề triệt trở về tề phủ, ba người khác đã ngồi tại tề tống phòng khách chờ hắn. Tề triệt đi tới. Nghĩ đến chính mình náo cái kia ô long. Không khỏi muốn lui về. Bất quá tề nhận không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp nói ra. Tề triệt trở về. Vậy liền nhanh ấm mở bắt đầu phân tích tổng kết đi ta chỗ ấy còn có một đại sạp hàng sự tình đâu mặc dù nói chuyện rất bình thường. Thế nhưng. Tề triệt rõ ràng từ tề nhận trong giọng nói nghe được cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Tề triệt cũng không phải thua không nổi người. Hư lạnh một tiếng. Liền ngẩng đầu lớn ngực nhanh chân đi đến trong phòng khách ở giữa. Hướng tề tống cùng tề hoành hai người hành lễ sau đó. Điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở vị trí của mình. Tề tống giống như không nhìn thấy tề nhận cùng tề triệt giao phong đồng dạng. Cười ha hà dò hỏi. Tiểu triệt. Lần này khảo nghiệm. Thế nào tề triệt nghe xong cái này. Biểu hiện trên mặt liền đổ xuống tới. Tống thúc công. Thanh Trúc không phải áp lấy họ cát tạc nhân đi đầu một bước trở về rồi sao ngày không phải không biết sao ta bị cái này họ cát tạc nhân lừa gạt. Nhà bọn họ căn bản không phải chớ chú. Chỉ là bọn hắn chế tác bạc xả gây nên mãn tính chúng độc mà thôi tề nhận cười lạnh một tiếng nói. Ta liền nói ngươi bản sự đều dài tại ngoài miệng. Nói đến đạo lý rõ ràng làm dối tinh dối mù nghe nói ngươi đặc biệt từ rất nhiều hồ sơ bên trong lấy ra ba cái có khả năng nhất có vừa quái bản án tiếp đó lại từ ba cái bên trong lấy ra một cái vừa quái lợi hại nhất đi khảo nghiệm tiên sư kết quả đây hừ vậy mà căn bản không có vừa quái thật là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thành sự không có bại sự có dư khù khủ nhìn tề nhận không dứt tề tống vội lo một tiếng nói Tốt rồi." Tề nhận, "Ngươi bớt tranh cãi. Tiểu Triệt, ngươi lần này khảo nghiệm mặc dù thất bại, bất quá nên có phần tích tổng kết vẫn là phải có. Ngươi tùy tiện nói hai câu đi." Tề Triệt chừng Tề nhận liếc mắt, mở miệng hồi đáp, "Tống Thúc Công, mặc dù không có rùa quái, không có cách nào nghiệm chứng tiên kiếm sự tình, bất quá" Ta nhưng từ tiên sư trong miệng hỏi dò ra khỏi một phần phong thủy chi thuật chi tiết. Cũng coi như bên cạnh nghiệm chứng tiên sư phong thủy phương diện bản sự. Tề tống sườn sốt một chút. Phong thủy chi thuật. Là hắn nghiên cứu lĩnh vực A đối với phong thủy chi thuật hắn có quyền lên tiếng nhất. Nhưng hắn là biết rõ phong thủy chi thuật đến cỡ nào cao thâm mạc chắc cỡ nào mịt mờ khó hiểu. Cho nên căn bản không tin tưởng tề triệt nói chuyện. Bất quá. Mặc dù không tin. Yêu nguyên cười ha hả theo tề triệt lời nói. Mở miệng dò hỏi. Ồ cái kia nói nghe một chút tề triệt trí nhớ coi như không tệ. Chỉ nghe điển hoa khẩu thuật một lần. Liền hoàn toàn một chữ không sót đọc xuống tới. Thậm chí vô ý thức bắt trước ra khỏi lúc ấy điển hoa ngữ khí cùng động tác. Tề tống vừa mới bắt đầu nghe có chút tùy ý. Càng nghe càng là nghiêm túc chờ tề triệt thuật lại đến phong thủy chi thuật thuật ngữ dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực sau đó tề tống nồ cười trên mặt càng là biến mất không thấy biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc tề triệt thuật lại xong rồi sau đó cười ngẩng đầu dò hỏi tống thúc công ngài là phương diện này thảo nghề ngài đến bình luận một cách đi tiên sư cho ta giải thích Thế nhưng là có gì không ổn, chỗ Tề Tống sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Đây thật là tiên sư chính miệng chỗ nói Tề Triệt gật đầu nói, kia là tự nhiên. Lúc ấy còn có Thanh Hà ở đây Tề Tống lắc đầu nói, thật là đại sư phong phạm đối mặt với ngươi hỏi dò. Tiên sư vậy mà giải thích như thế thấu triệt rõ ràng, Tề Triệt dò hỏi, Tống Thúc Công, bên trong lời rõ ràng, ta rõ ràng có ý tứ gì. Chỉ là phong thủy chi thuật thuật ngữ. Ta liền không rõ. Bọn chúng hẳn là lý giải ra sao tề tống nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói. Cùng phía trước lời rõ ràng ý tứ đại khái bên trên kém không nhiều. Chỉ là. Bên trong dính đến rất nhiều phong thủy chi thuật thuật ngữ cùng thôi diễn quá trình. Ngươi không có hệ thống họp qua. Kể cho ngươi hiểu. Một lúc nhất thời cũng nói không rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm tiên sư phong thủy chi thuật so với ta mạnh hơn nhiều là được ai mặc dù không muốn thừa nhận bất quá không thể không phục thua a ta nghiên cứu hơn sáu mươi bảy mươi năm phong thủy chi thuật vốn cho rằng đã đăng phong tạo cực không nghĩ tới nói đến thật là hổ thẹn mặc cảm a nơi này không có người ngoài tề tống cũng đến cái tuổi này rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý lại thêm biểu lộ cảm xúc trực tiếp mở miệng thừa nhận chính mình phong thủy chi thuật không sánh bằng tiên sư cảm thán tiên sư phong thủy chi thuật cường đại ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi tám nhận tức sẵn nghe tề tống lời nói không có người sẽ đánh giá thấp tề tống tề tống tại tế thủy tề thì phong thủy lĩnh vực thành tựu cùng quyền uy không phải một câu cảm thấy không bằng liền có thể xóa bỏ Tề Tống câu này cảm thấy không bằng Chỉ là để cho Tề Hoành Tề nhận Tề triệt ba người Đối tiên sư phong thủy chi thuật trình độ Có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ Mà thôi Tề Hoành có chút không dám tin dò hỏi Tống thúc Những cái kia phong thủy chi thuật Thuật ngữ cùng thôi diễn quá trình Thật có thâm ảo như vậy Sao Tề Tống gật đầu xác nhận nói Thâm ảo Hơn nữa dùng là đạo gia thuật ngữ ta mười năm gần đây vừa lúc ở xâm nhập nghiên cứu đạo môn tương quan công pháp lý luận liền lấy đạo gia phong thủy chi thuật tới tay cho nên mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu bất quá đầy đủ từ những này đã có thể đánh giá ra tiên sư nắm giữ phong thủy chi thuật trình độ thâm bất khả chắc mặc dù tề hoành biên soạn phong thủy luận cùng tế u phong thủy thời điểm đối phong thủy chi thuật cũng từng có nghiên cứu Thế nhưng qua loa đại khái một lần mà qua, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Cho nên đối với phong thủy chi thuật, hắn chỉ hiểu một phần da lông mà thôi. Ngay cả nhập môn cũng không bằng. Tề triệt thuật lại phong thủy chi thuật thuật ngữ. Tề hoàng chỉ có thể nghe hiểu trong đó một hai phần mười. Vẫn là dễ hiểu nhất khái niệm tính đồ vật. Còn như lý luận thôi diễn tính toán các loại phương diện đồ vật. Hắn liền không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu. Tề nhận so tề hoành còn không bằng. Hắn mặc dù gần nhất nghiên cứu qua hai quyển phong thủy phương diện sách vở. Thế nhưng liền gia lông đều không có hiểu rõ. Hoàn toàn là một kẻ tay ngang không nhập môn. Vậy thì không phải là một cách trong kinh doanh người khác nghề như cách núi. Huống chi là phong thủy chi thuật dạng này liên quan đến thiên địa chi bí. Tại tề nhận nghe tới hoàn toàn chính là nghe thiên thư. Căn bản nghe không hiểu tề triệt đã sớm tải cát ra lần thứ nhất nghe thời điểm. liền biết chính mình không hiểu. Hoàn toàn dựa vào chính mình trí nhớ tốt một chữ không sót học bằng cách nhớ xuống. Tới. Hắn trở về đánh trên đường có nhàn dối. Nhớ lại nhớ lại một chút. Thuận tiện nếm thử nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa càng là nghiên cứu càng là đau đầu. Tề triệt đám ba người tiêu hóa đoạn này tin tức sau đó. Lập tức hoa thành tích nói. Tống thúc công. Hoành thúc. Tề phủ chủ. Tiên sư phong thủy chi thuật phương diện này nghiệm chứng có tính không hoàn thành ta đây coi là không tính dựng lên một công A nói đến đây chút. Tề tống khôi phục hắn một nuông chiều cười ha hà biểu lộ. Đối mặt tề triệt hỏi dò, Tề tống cũng không có lập tức tỏ thái độ mà là chuyển thân cười ha hả hỏi dò Tề Nhận nói, "Tề Nhận, ngươi ý tứ đâu này?" Tề Nhận sững sờ, "Hỏi ta đây là ý gì lại muốn cho ta chịu thua? Thay Tề Triệt học thuộc lòng sao có xong hay không xong thật coi ta là quả hồng mềm nắm a, thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác sẽ không tức giận sao?" Tề Nhận lạnh lẽo khuôn mặt, cười lạnh một tiếng nói ra, "Đây là tiên sư rộng lượng." làm sao lại thành người khác công lao tề triệt? ngươi tin hay không? lúc ấy chàng cảnh xuống đổi lại bất cứ người nào hướng tiên sư đặt câu hỏi vấn đề như vậy, tiên sư đều sẽ kiên nhẫn cẩn thận cho trả lời chắc chắn. ngươi còn phải giành công sao tề triệt xấu hổ cười hai tiếng, không có nói tiếp. tề nhận đã sớm phiền chán thấu những người này sáo lộ, mở miệng phản kích nói: tống thúc công, ngài là phong thủy chuyên gia. Tiên sư nói chúc ta tề phủ phong thủy có vấn đề. Ngài ý kiến đâu này ngài cho là chúc ta tề phủ phong thủy suốt cuộc có vấn đề hay không tề tống cười ha hả biểu tình ngưng trọng. Xấu hổ cười nói. Dạ. thầy cốt thật không xong rồi. Hôm nay liền đến nơi này trước tản đi đi nếu như là lúc khác thì cũng thôi đi. Lần này tề nhận nhưng không có buông tha tề tống mấy người ý tứ nghĩ đến vừa rồi từ thanh trúc nơi đó nhận được tin tức mới liền tức giận không đánh vừa ra tới tống thúc công ngài cũng đừng giả bệnh hiện tại là giả bệnh thời điểm sao tề phủ phong thủy vấn đề chỉ là việc quan hệ ta tề nhận một nhà việc nhỏ ngài có thể trở về tránh thế nhưng là việc quan hệ tông tộc đại sự đâu này ngài còn phải né tránh sao vừa rồi thanh trúc báo cáo Ngày không nghe thấy sao hình trinh ti cùng U Sơn Đỗ Thị buổi sáng hôm nay đã tìm tới tế thủy quán Bắt đầu tiếp xúc tiên sư rồi tống thúc công Các ngươi tục lão hội dòng giá kéo ta 3 ngày Linh Vương truyền tin sau đó ngày thứ 3 buổi tối các ngươi mới tới Này làm sao cũng nói không đi qua sao chính là quý giá này 3 ngày thời gian Để chúng ta đã mất đi tiên cơ hiện tại muốn cùng hình trinh ti cùng U Sơn Đỗ Thị tranh đoạt ha <cười> ha hình trinh ti tiếp sau là đại trăn hoàng tục u sơn đỗ Thị là u sơn quận bá chủ đối với chúng ta nho nhỏ tế thủy tề thì mà nói đều là quái vật khổng lồ a chúng ta thế nào cùng bọn hắn tranh thế nào cùng bọn hắn đoạt các ngươi nói tề nhận nghe thanh trúc báo cáo vẫn dìm ném một luồng lửa đâu nguyên bản đã cực kỳ khắc chế không nghĩ tới tề tống còn tại dùng hết một bộ dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép hắn Như thế không có cách nhìn đại cục Cũng liền đừng trách hắn tề nhận không để ý đại cục Đem những vấn đề này ném đi ra rồi Theo tề nhận tiếng nói rơi xuống đất Tề Tống Tề Hoành Tề triệt ba người một mảnh trầm mặc Ba người ánh mắt trao đổi một trận sau đó Tề Hoành bất đắc dĩ phá vỡ yên lặng Thở dài mở miệng nói ra Tề phủ chủ tâm bên trong có khí Có thể lý giải Chúng ta cũng là đến tề phủ mới hiểu được tình thế tính nghiêm trọng. Mới hiểu được cấp bách thế cuộc buổi sáng hôm nay chúng ta đã hướng Sơn Trang phát phong thư. Hướng tục lão hội báo cáo việc này. Tục lão hội sẽ cho phủ chủ một câu trả lời thỏa đáng tề nhận cười khổ một tiếng. Giao phó. Ta cần là một câu trả lời thỏa đáng sao ta sinh khí là bởi vì cách này sao ta chủ yếu là cho chúng ta tế thủy tề thì bỏ lỡ kỳ ngộ mà phẫn nộ năm nay. Là thế giới kịch biến nguyên miên Lại vừa lúc có tiên sư tại tế Thủy huyện nhập thí Đây là bao lớn kỳ ngộ a. Thế nhưng đâu Chúng ta rõ ràng là địa chủ Rõ ràng chiếm giữ sân nhà ưu thí Lại bởi vì các ngươi ngờ vực vô căn cứ Phủ chủ nhất mạch Một mực áp chế phủ chủ nhất mạch Không tín nhiệm ta Toàn tâm toàn ý chỉ muốn chèn ép ta Bỏ lỡ cơ hội tốt ha <cười> ha ta mới vừa vặn bốn mươi tuổi, chẳng lẽ liền già nên hồ đồ rồi liền điên rồi bắt đầu dùng tung tục tiền đồ vận mệnh nói sớm ta mấy lần đi thư cảnh báo, thậm chí còn không sợ nhân ngôn vận dụng linh ung truyền tin. thế nhưng là các ngươi là thế nào đối đãi ta thế nào đối đãi linh ung truyền tin cách quy cổ này linh ung truyền tin vô luận cái gì sự việc sơn trang nhất định phải lập tức toàn lực trợ giúp tề phủ đây có phải hay không là chúng ta tế thủy tề thì định ra quy củ các ngươi tuân thủ đầu quy củ này sao ngày thứ ba buổi tối mới khoan thai tới chậm thật đúng là thật lớn giá đỡ lần này tế thủy tề thì nếu như là bỏ lỡ ngàn năm kỳ ngộ một lần nữa quật khởi cơ hội các ngươi đều là tông tộc tội nhân hử nói xong tề nhận quăng một chút tay áo giận dữ ly khai Phòng khách còn lại ba người. Tề Tống nhắm mắt dưỡng thần, hình như đang ngủ. Tề Hoành một mặt bất đắc dĩ, chỉ là thở dài không ngừng. Tề Triệt yên tĩnh cúi đầu, không biết nhìn chằm chằm trong tay bát trà nghiên cứu, hình như phải từ bát trà phía trên nghiên cứu ra đóa hoa tới. Cuối cùng vẫn là Tề Hoành phá vỡ yên tĩnh nói: "Ai, xem tới Chúng ta những năm này đem tề phủ nhất mạc áp chế có chút tàn nhẫn. Ta chưa từng thấy qua tề nhận phát như thế đại tính tình đâu tề tống mắt mở tròng mắt. Ánh mắt cũng rất kiên định. Đây là năm đó định ra trăm năm đại sách. Tề hoàng lắc đầu nói. Ta không nói trăm năm đại sách không đúng. Năm đó đại trăn hốn nguyên thiên hạ. Nhất thống cờ châu. Chúng ta bị ép từ chư hầu chi vị xuống tới. Theo năm đó quy định. Tông tục ẩm thế không ra Chỉ để lại người một nhà trấn thủ huyện thành Đây là phủ chủ nhất mạch tồn tại Phủ chủ nhất mạch bởi vì đặc thù tính Dần dần liền trở thành chúng ta tông tục cổ họng mệnh mạch Tại tông tục quyền nói chuyện càng ngày càng nặng Thẳng đến trăm năm trước sự kiện kia Vì thế đối phủ chủ nhất mạch chèn ớp phòng bị Ta không có không đồng ý chỉ là Chúng ta hình như làm có hơi quá lạnh lẽo phủ chủ nhất mạch tâm cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu không hợp a ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương bảy mươi chín tề hoành lựa chọn tề tống không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu hỏi dò tề triệt nói tiểu triệt ngươi ý tứ đâu này vừa rồi tề nhận tức dần bắt đầu tề triệt ngay tại giả chết hắn là hôm nay trận này chiến tranh dây dẫn nổ mặt khác hắn thân phần xấu hổ hắn tức là phủ chủ nhất mạch dòng chính, lại là tộc lão hội thành viên, thật không tốt mở cái miệng này. Đối mặt Tề Tống hỏi dò, Tề Triệt lập tức lắc đầu từ chối nói, "Tống thúc công, nơi này ta bối phận nhỏ nhất, kiến thức cũng ít nhất, nơi nào có ta nói chuyện chỗ a Tề, Tống lại không muốn buông tha hắn, trực tiếp đem dò hỏi, tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạch trăm năm ăn oán." Cũng nên có chút hiểu biết thời điểm tê triệt. Nếu như là ăn oán hiểu lúc. Ngươi đứng tại một bên nào tê triệt lập tức tỏ thái độ nói. Tự nhiên là tục lão hội bên này tống thúc công. ngài là biết rõ. Tại phủ chủ nhất mạch. Phủ thân ta đối ta thái độ hắn căn bản cũng không phải là coi ta là nhi tử. Hoàn toàn là đem cửu nhân đối đãi a không chỉ có không cho ta một chút quyền lực. Còn cấm chỉ ta tiếp xúc phủ chủ nhất mạch hết thảy nhân vật thực quyền Cấm chỉ ta nhúc tay phủ chủ nhất mạch bất kỳ sự vụ Chính là sợ ta cho nhị ca thêm phiền tống thúc công Ngày gặp qua dạng này bất công phủ thân sao có dạng này bất công phủ thân Ta không tuyển chọn tục lão hội Ta còn có thể sơn trang đặt chân sao tề tống hài lòng gật đầu nói Không sai Hay là tiểu triệt linh thanh Thức thời tốt rồi ta và ngươi hoàn thúc có việc phải thương lượng. ngươi bận chuyện xong rồi, đón lấy nghiệm chứng công việc, liền giao cho chúng ta đi. Tề triệt nhíu mày một cái, biết rõ Tề Tống lời nói này êm tai, vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn. đã bắt đầu biên giới hóa hắn rồi hơn nữa như thế gấp rút, còn không có về sơn trang còn tại Tề phủ đâu, liền bắt đầu loại trừ hắn. Đem hắn loại trừ tại tiếp xuống nghiệm chứng công việc bên ngoài mặc dù rõ ràng trong lòng. Bất quá tề triệt nhưng thật giống như nhìn không ra đồng dạng. Giống như thường ngày cười hì hì hành lễ sau đó cười ly khai. Tề Hoành nhìn xem tề triệt hài lòng gật đầu nói. Quả nhiên. Tiểu triệt hiểu rõ đại nghĩa. Không có uổng phí thương hắn nghe tề Hoành lời nói. Tề tống kém chút buồn mực chết tề Hoành trưởng thành. Sắp 60 người. Thế nào hay là đơn thuần như vậy? Không có một tia lòng giả tâm kế. Bị tề triệt đùa nhịp xoay quanh. Ai? Càng thêm thật đáng buồn là. tề hoành cũng không phải là ví dụ. Sơn trang người phần lớn đều là đơn thuần như vậy tính cách. Cũng chỉ có vài mạch bởi vì cần tiếp xúc nhiều người. Cần đảm nhiệm quản lý người khác hoặc chỉ huy người khác công việc. Mới có một phần lòng giả. Mới không còn bị phủ chủ nhất mạch hoàn toàn trưởng khống tung tục tề nhận luôn luôn đem phủ chủ nhất mạch nói cỡ nào ủy khuất. Kia là hắn chỉ có thấy được chính hắn. Hắn là phủ chủ nhất mạch lộ ra một góc của băng sơn. Hắn là phủ chủ nhất mạch ném đi ra mục tiêu. Hắn tự nhiên qua là cực khổ nhất. Thế nhưng, hắn không có nhìn thấy trong sơn trang phủ chủ nhất mạch tiềm ẩn thế lực sốt cuộc khủng bố đến mức nào quên đi không muốn những thứ này, còn như cùng Tề Hoành nói, cũng nói không lên, nói hắn cũng không hiểu, hiểu hắn cũng thủ không được bí mật, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tề Tống căn dặn Tề Hoành nói, Tề Hoành tiếp xuống công việc, tránh Tề Triệt một chút, ngươi trực tiếp hướng ta báo cáo, chỉ có hai chút ta thảo luận là được. Tề Hoành sửng sốt một chút, Tề Triệt không phải bảo đảm sao thế nào còn phải tề tống lắc đầu không cùng tề hoành nói nhiều chỉ là nói theo ta nói làm tề hoành biết mình nhược điểm cũng không có cứng cầu nghe lời một chút một chút đầu do hỏi tống thúc tiếp xuống làm sao bây giờ tề tống thoải mái cười cười nói làm sao bây giờ nên làm cái gì còn thế nào xử lý chúng ta tiếp xuống định ra ngày mai khảo nghiệm đề mục tề hoành Lần này là ngươi đến Hay là ta đến tề hoàng nhìn thoáng qua tề tống tuyết trắng tóc Mập mạp thân hình Bất đắc dĩ nói ra Tống thúc Vẫn là ta tới đi tề tống nhìn xem tề hoàng bất đắc dĩ biểu lộ Cười nói Ngươi đến liền ngươi tới đi Cũng coi như ngươi một cặp cơ duyên Ngươi có thể có lựa chọn tề hoàng sớm đã có phương án suy tính Mở miệng nói ra Tế Thủy Hà Bờ Nam tào phủ biệt viện tề tống hồi tưởng một chút cái này hồ sơ Cười nói Đầu năm nay bản án Hơn nữa liên tiếp mấy đêm chết rồi mời cách người hầu Cùng tề phủ sự kiện vượt nhát sống nhau y hệt ha <cười> ha Nói đến đây Tề tống tự nhiên rõ ràng vì cái gì tề hoàng chọn cách đề mục này Thật là một cách điển hình án lệ a Tề tống bất đắc dĩ chỉ chỉ tề hoàng cười nói Tề hoàng ngươi làm việc hay là như thế nghiêm cẩn đâu ra đấy thực sự là tề hoành lại không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh nói đây là ta ưu điểm ta tự nhiên muốn bảo trì lại tề tống ha ha cười nói đã nói xác thực hẳn là bảo trì lại ha ha tề hoành đi xuống vì ngày mai nghiệm chứng đi làm công tác chuẩn bị tề tống cúi đầu thần sắc vắng vẻ khiêng thanh tế ngứ lẩm bẩm Có một số việc. Chỉ sợ tránh không khỏi. Lý Lão Hán ra. Lý Hiếu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy Lý Lão Hán vằn vện tia máu ánh mắt. Lý Hiếu trong lòng ấm áp. Cười an ủi Lý Lão Hán nói. Phụ thân. Ta không sao. Chỉ là tâm thần tiêu ha quá độ. Ngủ một giấc liền tốt. Không cần lo lắng. Từ đạo quán trở về liền đã ngủ mê man. Làm sao có thể không cho hắn lo lắng Lý Lão Hán không có đem những lời này nói ra miệng Chỉ là quan tâm dò hỏi Ngươi đã ngủ một cái ngày Có thể là đói bụng cơm ta đều hâm nóng đây Ta vậy liền cho ngươi mang cơm đi Lý Hiếu rất muốn nói hắn không đói bụng Không cần phải gấp gáp Nghĩ đến chờ phụ thân bưng tới đồ ăn Chính mình ăn ít một chút nhỏ Khuyên nhiều lấy một phần phụ thân Để cho hắn ăn nhiều một chút nhỏ. Xem ra. Giữa chưa phụ thân vì chiếu cố hắn căn bản không có ăn cơm. Vừa mới tỉnh ngủ tới Lý Hiếu cũng không thấy đói bụng. Nhưng khi Lý Lão Hán đem đồ ăn bưng lên. Bụng lập tức bắt đầu hủ hủ xung động. Kịch liệt cảm giác đói bụng đánh tới. Lý Hiếu lúc này bị cảm giác đói bụng khống chế Lý Hiếu. Đã sớm đem muốn nói chuyện nuốt xuống. Bưng lên đồ ăn liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Lý Lão Hán ngồi tại đối diện nhìn xem Lý Hiếu dạng này từng ngụm từng ngụm ăn cơm. So với mình ăn cơm còn vui vẻ. Một mặt vui mừng âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Tốt. Tốt. Ăn được ngủ được. Liền tốt cách này một nạn xem như vượt qua Lý Hiếu ăn rồi một bát cơm. Ăn rồi một cách lượng dạ. Mới nghĩ đến phụ thân. Mới nhìn đến phụ thân vậy mà không hề đồng bát đũa Không hỏi tự trách không thôi Phụ thân Ngày tại sao không có đồng bát đũa nhi tử bất hiếu Vậy mà chỉ lo chính mình ăn cơm Không để ý đến phụ thân Lý Lão Hán đánh gãy Lý Hiếu lời nói nói Vì phụ giữa chưa nếm qua Đây vốn chính là giữ lại cho ngươi Lý Hiếu không tin Kiên trì để cho Lý Lão Hán ăn cơm Lý Lão Hán bất đắc dĩ Đành phải đi theo ăn rồi một phần Bất quá ăn rất ít Những thức ăn này hơn chín thành đều đến Lý Hiếu trong bụng Lý Hiếu phải đứng dậy thu thập bát đũa Lý Lão Hán đem hắn án về trên giường nói Thân thể ngươi vừa mới khôi phục Ngủ thêm một hồi mà thức Nghỉ ngơi thật nhiều Đối thân thể có chỗ tốt Những này việc không cần ngươi quan tâm Đều là ta làm đã quen Nói xong cũng quay đầu thu thập bát đũa đi Lý Hiếu nhìn xem phụ thân bận rộn bóng lưng Trong lòng có chút đau buồn Chính mình danh tự dùng hiếu chứ Lại một chút cũng không hiếu thuận Phụ thân lớn tuổi như vậy còn hại hắn quan tâm vất vả Thật là bất hiếu cực kỳ ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 80 Liên hệ Lý Hiếu 10 tuổi lúc một lần tình cờ gặp được sư phụ Bị sư phụ khám phá. Thu làm đệ tử. Phụ thân biết rõ phía sau hết sức cao hứng. ép buộc hắn tuổi còn nhỏ liền rời đi ra. Đi theo sư phụ bên cạnh chạy ngược chạy xuôi học tập kỹ nghệ. Sư phụ vét bỏ hắn nhũ xanh khó nghe. Không lâu liền cho hắn mấy chữ. Cũng nói cho hắn biết ý tứ những chữ này ý tứ. Để cho hắn chọn một xem như tên hắn. Hắn sau khi nghe. Lựa chọn một cách hiếu chữ Nghĩ đến sư phụ Lý hiếu trong lòng tràn đầy hoài niệm Nhớ lại cùng sư phụ ở chung từng ly từng tí Nghĩ đến sư phụ khi còn sống đủ loại sự tích Trong lòng không khỏi đau xót Nghĩ đến sư phụ lại nghĩ tới sư phụ nữ nhi tố nương Nghĩ đến tố nương cùng nơ Y E bê Nơ Y E bê Chết Các nàng nguyên nhân cái chết hắn còn không có điều tra rõ Còn có phụ thân Phụ thân còn cần hắn bảo hộ Tại Lý Hiếu tâm tư cuồn cuộn thời điểm Ngoài cửa sổ truyền đến một trận quy luật tiếng đánh Đánh thức Lý Hiếu Lý Hiếu phân biệt một chút ám hiệu Thầm nghĩ trong lòng Đến thật nhanh thời cơ thật là đúng dịp Lý Hiếu Xưa nay không tin tưởng trùng hợp Hiển nhiên đây là ngô khôi trước khi đi lưu lại giao phó Nói cho hình trinh ti người chính mình khôi phục tin tức Để cho bản địa hình trinh ti hôm nay liền phái người và chính mình tiếp xúc Cho nên hắn hôm nay tại đi tế thủy quán trên đường mới một mực có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác Cho nên hắn vừa mới thức tỉnh Ăn cơm xong Đã có người tới cùng hắn bí mật tiếp xúc Lý Hiếu dùng ngón tay trên giường âm thanh nhẹ gõ mấy cái xem như đáp lại Tiếp đó cửa sổ bị một cái vóc người thấp bé thanh niên nam tử từ bên ngoài mở ra. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi xuống đất nhẹ nhàng không âm thanh nhảy vào liền vừa xảy bước xuất chạm tại Lý Hiếu bên giường. Tiếp đó thom người bái đảo. Đầu nhi. Từ khôi lão đại nơi đó nghe được ngài khôi phục tin tức. Mấy người bọn hắn lập tức để cho ta tới bí mật liên hệ ngài. Ngài thân thể thế nào ngài không tại. Rất nhiều chuyện chúng ta đều tay chân bị gò bó Chuyên gia đang chờ ngài trở về đâu Lý Hiếu nhìn trước mắt người nhỏ bé thanh niên Thầm nghĩ Quả nhiên là hầu tử hắn dẫn đội người bên trong Có thể bị hắn cảm giác được thăm dò cảm giác Lại không cách nào phát hiện hắn hành tung Truy tung thuật tốt như vậy Cũng chỉ có hầu tử Hầu tử sở tại tiểu đội là Lý Hiếu Từ hải khẩu huyện mang tới dòng chính Hầu tử Yên tâm đi. Ta không sao. Chỉ là thân thể hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ta cần các ngươi toàn lực phối hợp lý hiếu nói xong. Đối diện người nhỏ bé lập tức phản đối nói. Đầu nhi. Gọi ta hầu vũ. Đừng gọi ta hầu tử. Ta bây giờ không phải là trước kia. Ngày giảng này. Ta không có cách nào tại hạ mà bọn nha dịch trước mặt lập uy." Lý Hiếu nhìn không được cười lên nói Tốt hầu từ Sau này bên ngoài có trước mặt đều gọi ngươi hầu vũ Sẽ không để cho ngươi mất đi uy nghiêm Hầu vũ lúc này mới gật đầu nói Cái này còn tạm được Đột nhiên cảm giác tựa hồ có chút không đúng Nghĩ một hồi mới nghĩ rõ ràng nói Không phải Đầu nhi Là bất cứ lúc nào cũng phải gọi ta đại danh Không chỉ là ở trước mặt người ngoài Lý Hiếu cười gật đầu một cách nói, tốt rồi. Nói ngắn gọn, ta có việc phải hướng quận thành báo cáo. Ta tới nói, ngươi ghi chép lại. Tiếp đó thông qua chúng ta hình trinh ti chuyên môn thông tin con đường. Báo cáo đi tới. Hầu Vũ nghe xong chính sự, lập tức nghiêm túc lên. Từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, tiện tay từ ngồi trên ghế gọp đi một mảnh mỏng tấm ván gỗ. Chuẩn bị ghi chép Lý Hiếu kể rõ. Đột nhiên nghĩ đến đây là đầu nhi ra, không khỏi xấu hổ cười một tiếng đầu nhi ta chuyện này. Lý Hiếu lý giải gật đầu nói. Không có việc gì. Ta hiểu. Ta cũng có sảng này quen thuộc. Yên tâm đi. Ta rất đại độ. Nhớ ký lại bồi thường mười thanh tương đồng kiểu sáng cái dế cho ta là được. Nói một câu trò đùa lời nói, Lý Hiếu bắt đầu một năm một mười sảng thuật lên. Hầu vũ càng nghe càng là cảm giác thần kỳ. Mặc dù chữ khắc làm hết sức nhỏ. Dùng cũng là hình trinh ti một chữ nhiều ý bí ngôn ngữ. Vẫn là liên tục đổi lại ba bốn khối phiến gỗ. Mới ghi chép lại Lý Hiếu phải báo cáo nội dung. Xác nhận Lý Hiếu nói xong. Hầu vũ cảm thán nói. Đầu nhi. Ngày hai ngày này trải qua. Thật là một cái truyền kỳ A bên trong dính đến u Sơn Đỗ Thị. Tế thủy tề thì còn có một cách có thể là ẩn thế đạo môn nhập thế truyền đạo thổ nghiệp phụ độ chúng sinh đạo môn ẩn sĩ tại đạo môn ẩn sĩ truyền đạo lúc may mắn dự thính lại chính mình sau đó phát hiện chính mình cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn nghe tới nội dung hoàn toàn có thể chính mình học tập sử dụng cảm giác giống như thoại bàn tiểu thuyết một dạng Đã thức tỉnh có thể nhìn thấy vừa quái áng mắt. Âm dương nhãn à đầu nhi Cứ như vậy Tiểu đội chúng ta không phải cùng uy lão đại bọn họ một dạng sao đầu nhi Vậy chúng ta Lý Hiếu đánh gãy hầu vũ lời nói nói Hết thầy đều có tổng bộ đầu định đoạn Há lại chúng ta có thể vô ích ước đoán làm tốt Chính chúng ta sự tình liền tốt Không nên suy nghĩ nhiều hầu vũ gật đầu nói Rõ ràng Đầu nhi Ta đi đây Lần sau gặp mặt thời gian Lý Hiếu suy nghĩ một chút nói Ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục Tạm thời không thể đi hình chinh ti đi làm Ban ngày các ngươi bận biểu Vẫn là buổi tối đến đây đi Buổi tối ăn xong cơm tối Ngươi liền đến Dùng nửa canh giờ thời gian Giữa chúng ta qua lại thông thông khí Ta đã có hơn nửa tháng không có thu được các ngươi tin tức Có một số việc có thể chầm chậm bắt đầu làm hầu vũ hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói đầu nhi ngài rốt cuộc muốn xuất thủ rồi ha ha quá tốt rồi lý hiếu lắc đầu nói tốt rồi ngươi cũng trưởng thành tại thiết bộ bên trong cũng là có tư lịch đều nhanh tấn thăng đồng bộ ổn trọng chút ngươi không phải nói phải tại nha dịch trước mặt bảo trì uy nghiêm sao hầu vũ lập tức đình chỉ tiếng cười luôn miệng nói đúng Đúng. Đúng. Ta vừa rồi một kích động đem quên đi. Còn nói mấy câu. Hầu vũ ly khai. Lý hiếu hồi tưởng đến hai ngày này sự tình. Cảm giác như trong mộng. Trước sau to lớn tương phản cùng biến hóa. Để cho hắn có loại nồng đậm cảm giác không chân thật. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta còn tưởng rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới. Lão thiên chiếu cố. Ta lại sống đến giờ. Lý Lão Hán đi đến. Nhìn xem ngay tại ngưng trọng tự hỏi vấn đề gì Lý Hiếu. Âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ. Cái này đúng lúc. liền Lại bắt đầu hao tâm tổn trí phí công suy nghĩ trong công tác sự tình vừa rồi hầu vũ cùng Lý Hiếu nói nhiều lời như vậy. Dùng thời gian dài như vậy. Hơn nữa bọn hắn chỉ là tận lực tránh đi nhưng không có hoàn toàn lẩn tránh Lý Lão Hán. Đây là Lý Lão Hán sinh sống gần cả một đời gia đình. Làm sao có thể không có phát giác. Chỉ là. Hắn cũng biết. Lý Hiếu công việc có chút đặc thù. Không có nói toạc ra mà thôi. Nhưng nhìn đến Lý Hiếu thân thể vừa vặn. Liền liền bận biểu công việc sự tỉnh. Vậy liền để cho Lý Lão Hán có chút tức sấn điên rồi. Trực tiếp lớn tiếng nói. Nhanh chút đi ngủ. Có chuyện gì. Thân thể tốt rồi suy nghĩ tiếp hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ăn được ngủ ngon nhỉ ngơi tốt. Dưỡng tốt thân thể không nên suy nghĩ bậy bạ có nghe hay không Lý Hiếu bị Lý Lão Hán cái này một tiếng nói giật nảy mình. Nhìn thấy Lý Lão Hán nổi giận bộ dáng Lập tức ngoan ngoãn nằm xong. Nhắm mắt lại. Cười làm lành nói. Vâng. Phụ thân. Ta vậy liền ngủ. Ngài đừng nóng giận ngài cũng đừng chịu đựng. Sớm đi nghỉ ngơi đi Lý lão hán lắc đầu Sợ quấy dày Lý Hiếu đi ngủ Không nói gì Âm thanh nhẹ cẩn thận từng ly từng tí quét dọn một chút vệ sinh Liền rời đi Lý Hiếu phòng ngủ Đứng ở trong sân Nhìn xem một sân cần thu dọn đồ đạc Lắc đầu nói Nhiều như vậy việc phải bận rộn đâu Thế nào cũng phải đem những này việc trước giúp xong Lại nói nghỉ ngơi sự tình đi ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 81 đỗ cảnh thăm hỏi cách Lý Lão Hán nhà cách một con đường một chỗ trong trạch viện. Đỗ cầm sư phụ đồng dạng vừa mới tỉnh ngủ. Bất quá cùng Lý Hiếu thân thể suy yếu mê man chỗ khác biệt là. Hắn là luyện tập trường khống âm dương nhãn mệt mỏi. Chủ động nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi tỉnh lại tiếp lấy huấn luyện. Buổi sáng từ tế thủy quán trở về như thế như vậy đã ba bốn lần đỗ cầm sư phụ đã mở ra âm dương nhãn khoảng ba tháng vốn là đã quen thuộc âm dương nhãn thân thể cũng đã chậm rãi thích ứng một cách tự nhiên đã có được bộ phận lực khống chế lại thêm điển hoa truyền thụ một phần ký xảo cùng kinh nghiệm tích lũy lâu dài sử dụng một lần rất nhanh liền nhập môn mấy lần khắc khổ huấn luyện sau đó Rốt cuộc sơ bộ nắm giữ âm dương nhãn mở ra cùng đóng lại Chỉ là mỗi lần mở ra hoặc đóng lại cần một cái mấy giây giảm sóc thời gian mà thôi Không giống điển hoa như thế thuần thục Chỉ cần trong lòng hơi động Lập tức liền có thể mở ra hoặc đóng cửa âm dương nhãn Dạng này kết quả Đã cho đỗ cầm sư phụ hết sức hài lòng Cứ như vậy Hắn liền có thể thoát khỏi miếng vải đen che mắt hốn nhiễu Không cần giống như mù lòa như thế sinh sống. Đỗ cầm sư phụ ngay tại bởi vì sơ bộ nắm giữ âm dương nhãn tự sướng. Tiếng đập cửa vang lên. Đỗ cầm sư phụ hơi nghi hoặc một chút. Vào lúc này sẽ là ai đến nhà đỗ cầm sư phụ tại tế thủy huyện căn bản không có mấy cách nhận biết người. Lại thêm gần nhất lại tại bế quan sáng tác khúc đàn. Trừ ăn cơm ra thời gian có chi âm các người hầu tới đưa tiến đồ ăn. Liên tiếp nhiều ngày không còn có những người khác đến đây. Hắn có chuyện gì lời nói. Ví dụ như cần gì tình báo. Muốn cái gì. Hoặc điều tra người nào các loại. Chuyện xảy ra trước viết xong thư. Để cho đưa cơm người hầu đem thư mang cho cảnh thúc. Cảnh thúc là tế thủy huyện tri âm các chủ sự. Cũng là U Sơn Đỗ Thị tại tế thủy huyện chủ sự. Từ lúc xảy ra chuyện bị đầy đi đến tế thủy huyện. Hắn nơi này bình thường vốn là cực ít có người tới. Liền xem như cảnh thúc cũng rất ít sang đây xem nhìn hắn cái này trong mắt người khác phế vật cùng người điên. Đỗ cầm sư phụ mở cửa. Nhìn thấy lại là cảnh thúc tự mình đến thăm để cho đỗ cầm sư phụ rất là kinh ngạc. Cảnh thúc. Ngày sau lại tới đây đỗ cảnh coi như ba bốn mươi tuổi khoảng chừng Thân mang màu vàng nhạc tang văn trường bào. Thân hình gầy gò Hai mắt sáng người có thần, giữ lại một cái tròm sâu dê, thân thể khí chất lỗi lạc, rồi lại ôn nhuận như ngọc, cho người ta một loại học giả và trưởng giả cảm giác. Đỗ cảnh dò xét tỉ mỉ liếc mắt đỗ cầm sư phụ liếc mắt, nói, tiểu rụi, nghe đưa cơm chưa người hầu nói ngươi lấy xuống bịt mắt, liền đến nhìn xem. Đỗ cầm sư phụ, cũng chính là đỗ rụi nhích miệng nói là lo lắng ta liền nổi điên hầu ngôn loạn ngữ không kiềm chế được nỗi lòng ta cũng đã sớm nói ta không điên quên đi cho các ngươi nói không thông vào đi đỗ rủi mười phần bất đắc dĩ tránh ra cửa mời đỗ cảnh tiến vào gia môn đỗ cảnh đây là lần đầu tiên tới nơi này đỗ rủi ba tháng trước đi tới tế thủy huyện phía sau một mực ở tại thành đông tri âm cách không xa một gian tinh xảo trong tiểu viện Nửa tháng trước đột nhiên nói muốn đổi một chỗ ở lại Phải tại đảo quán phố nơi này ở lại Đồng thời để cho hắn hỗ trợ kiểm tra một hộ nhân ra tin tức An trí nhà mới chỗ tốt nhất rời cách này gia đình không qua quá 30 mét Đỗ rủi mặc dù bị đẩy đi đến tế thủy huyện Thế nhưng đỗ rủi một nhà tại u sơn đỗ thì căn cơ thâm hậu Bọn hắn nhà công nhất mà kia tại tông tộc bên trong vốn là địa vị siêu nhiên Đỗ dụ phù thân là nhạc công nhất mạch nhân vật trọng yếu Nếu không phải đỗ dụ xảy ra chuyện Hơn nữa sự tình náo quá lớn Chính mình sống tiếp được đồng hành tộc nhân khác nhưng đã chết Lại việc này để cho đỗ dụ thân thể cực kỳ suy yếu Thậm chí kém chút tổn thương căn cơ Còn phải mệnh điên Lại tạm thời liền tìm không thấy hung thủ Thậm chí liền nguyên nhân cái chết đều tạm thời tìm không thấy Lúc ấy may mắn còn sống sót Đỗ Mân chỉ là không ngừng nói Có vượt Có vượt muốn giết ta là vượt Là vượt giết bọn hắn các loại dạng này lời nói điên cuồng Bởi vì chết rồi mấy tộc nhân Chuyện này náo có chút lớn Đỗ vượt phụ thân cũng ép không được Không có cách nào Đành phải đem hắn xung quân đến tế thủy huyện Cũng là để cho hắn tới đây tránh đầu gió Mặc dù nói là xung quân Thế nhưng đỗ rủi dù sao cũng là u sơn đỗ thì hạc tâm thành viên Hai người bọn họ là tế thủy huyện suy hai đồng tục người Cho nên đỗ cảnh đối đỗ rủi có nhiều chiếu cố Chỉ cần đỗ rủi không phải đưa ra quá mức làm khó yêu cầu Hắn đều vì thỏa mãn đỗ rủi Ví dụ như dạng này điều tra một hộ nhân ra Tại gia đình này phụ cận ở lại dạng này yêu cầu Đỗ rủi bị này đi tới trước đó Hắn liền được đỗ rủi phù thân thư. Căn dặn hắn đỗ rủi tâm trí xảy ra vấn đề. Đến bệnh điên. Để cho hắn nhiều hơn chiếu khán. Cho nên hắn đối đỗ rủi một mực mười phần chú ý. Trước kia đỗ rủi đều là một mực chỗ ở trong nhà đánh đàn hoặc sáng tác. ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một lần. Cũng là thấu thấu không khí. Giải sầu một chút. Cũng không có cái gì gì thường. Cũng không có nổi điên bệnh dấu hiệu Ngoại trừ nửa tháng trước Còn có hôm nay Nhất là hôm nay Đưa cơm trưa người hầu báo cáo đỗ rủi ngôn hành cử chỉ xuất hiện gì thường Đỗ rủi vậy mà lấy xuống xứng mang 3 tháng bịt mắt Cái này bịt mắt từ lúc đỗ rủi đi tới tế thủy huyện vẫn mang theo Chưa từng có gặp hắn hái xuống qua Liền liền đi ngủ đều mang Không dám hái xuống Cho nên cái này hái bịt mắt cử động mời phần dị thường. Vì thế hắn quyết định tự mình đến thăm hỏi một chút đỗ rùi. Không nghĩ tới mở cửa sau đó. Tận mắt thấy đỗ rùi. Lập tức phát hiện đỗ rùi thật trở nên có chỗ khác biệt. Ngoại trừ lấy xuống bịt mắt bên ngoài. Đỗ rùi trở nên. Càng thêm bình thường. Đã không còn trước đó lo nghĩ bất an. Cũng không có nguyên lai like mở mịt luống cuống. Giống như thuyền lại gần bờ Cả người đều an định lại Nghĩ đến đỗ rùi hành tung bên trong mấu chốt nhất hai điểm ngoại trừ Lý Lão Hán một nhà chính là Tế Thủy Quán Lý Lão Hán một nhà đã tiếp xúc nửa tháng có thừa Đỗ rùi phải có biến hóa đã sớm có Dùng cách này suy luận Để cho đỗ rùi sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa Vậy cũng chỉ có Tế Thủy Quán Tế thủy quán đạo quán thật là một cách cực kỳ để cho người ta để ý địa phương A lại nghĩ tới Lý Lão Hán Nhi tử xuất thân hình trinh ti. Đồng sản là một cách để cho người ta không thể không chú ý một chỗ. Mặt khác hai cái thế lực người đồng thời xuất hiện ở đỗ rùi bên cạnh. Có thể nào không làm cho hắn chú ý. Hình trinh ti cùng đạo môn. Cũng đều là bọn hắn ú sơn đỗ thị thế lực đối địch. Đỗ rùi sinh rồi bệnh điên trạng thái phía dưới. Dạng này tấp nhập cùng bọn hắn tiếp xúc Để cho đỗ cảnh không thể không sinh ra một phần không tốt liên tưởng Thậm chí âm mưu luận Đây cũng là hắn hôm nay muốn đi qua một nguyên nhân khác Phải tìm một chút đỗ rủi ngọn nguồn nhỏ Nhìn hắn có phải là thật hay không điên rồi Đã bắt đầu phản bội tôn tục Nếu thật là dạng này Mặc kệ đỗ rủi phù thân cớ nào có huyền thí Hắn cũng sẽ không cô tức dưỡng gian Nhất định sẽ quân pháp bất vì thân. Cầm xuống đỗ ruệ. Tiếp đó giao cho tông tộc chấp pháp nhất mạch người đến xử trí. Bất kỳ nguy hại gì tông tộc người. Đều là hắn địch nhân là chính mình tông tộc phản đồ phản đồ. Càng thêm không thể tha thứ đương nhiên. Đây là cực đoan nhất tình huống. Đỗ cảnh bây giờ còn đang trong điều tra. Còn không có có kết luận. Cho nên. Đỗ ruệ còn là hắn tốt tộc chất hắn vẫn là đỗ ruồi tốt tộc thúc ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương tám mươi hai đỗ cảnh coi trọng thành bắc thuộc về bình dân khu nơi này phòng ở đều chẳng ra sao cả đạo quán phường bên này vẫn còn coi là tốt dù sao cũng là đạo quán nơi sở tại đã từng hưng thịnh nhất thời thế nhưng đạo môn đã bị đánh đè ép hơn một trăm năm đạo quán phường bên này tự nhiên là chèn ép nặng tai khu hơn một trăm năm đi qua Năm đó ở lại đây đại lượng gia đình giàu có đều bị ép di chuyển ra khỏi nơi này. Bên này viện lạc hoặc là đã sớm hoang phế. Hoặc chia cắt sau đó vô cùng giá thấp cách cho thuê hoặc bán cho tại thành bắc mưu sinh một đám bình dân. Gian viện tử này chính là trong đó hoang phế một tòa viện lạc. Bị đỗ cảnh mua lại phía sau làm một điểm dừng chân mà tồn tại. Mặc dù đã tu sửa quá, lại chỉ là nơi này chỉ là ngẫu nhiên sử dụng. Bất quá so với đỗ rủi nguyên lai ở lại gian kia tinh xảo tiểu viện tới nói. Yêu nguyên cũ nát rất nhiều. Đỗ rủi dẫn đỗ cảnh đi tới phòng khách. Để cho đỗ cảnh ngồi ở thượng vị. Chính mình bồi ngồi ở bên trái vị trí đầu dưới. Hai người sau khi ngồi xuống. Tự nhiên có người hầu vì bọn họ dâng lên nước trà. Cách này người hầu là đỗ rủi từ tôn tục mang đến. Cùng thanh y về không sai biệt lắm tính chất. Chỉ là chiếu cố đỗ dụ sinh hoạt hàng ngày nấu nhiên bưng Trà đổ nước Bất quá cũng không phụ trách nấu cơm Mà đỗ dụ liền không nguyện ý trong nội viện có cách khác người hầu tồn tại Cho nên mới cần phải có đặc biệt người hầu mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đưa cơm đến phủ Ta đến thăm ngươi một chút Ngươi bịt mắt thế nào lấy xuống ngươi không phải nói lấy xuống bịt mắt đối thân thể không tốt sao đỗ cảnh sau khi ngồi xuống rất tự nhiên dùng quan tâm ngữ khí dò hỏi đỗ dù không có suy nghĩ nhiều nghĩ đến cái này việc vui có thể cùng người chia sẻ mặt mày hớn hở hồi đáp cảnh thung ngày là không biết nguyên lai like trên đời này cũng không phải là chỉ có ta có được âm dương nhãn à âm dương nhãn là điển hoa đạo trưởng định nghĩa Chính là khốn nhiễu ta 3 tháng lâu cặp kia có thể trông thấy vừa quái áng mắt. Đỗ cảnh lông mày nhíu lại. Đây là giang hồ bên trong tên lửa đảo thường dùng mánh khóe. Có được đồng dạng trải qua gia tăng tán đồng cảm giác. Nhận được tín nhiệm sau đó. Mới tốt ra tay đi lừa gạt cái này điển hoa đảo trưởng không phải là một cái tên lửa đảo sao thật là có khả năng. Từ lúc 100 năm trước đảo môn suy sụp sau đó. Có thật nhiều đạo sĩ thoát ly đạo quán, thậm chí có chút tự cam đòa lạc, tiến nhập dân gian, xâm nhập hạ cẩu lưu, tự xưng tiên sư, trở thành vứt thiên môn tên lừa đảo. Đỗ rủ đơn thuần như vậy tính cách, nếu như là gặp kinh nghiệm phong phú tên lừa đảo, đoán chừng bị người bán còn vui tươi hớn hở giúp người kiếm tiền đâu. Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, bất quá đỗ cảnh cũng không cắt đứt đỗ rủi. Tiếp tục làm một tên người nghe. Ý định hoàn chỉnh nghe xong đỗ rủi tự thuật. Lại xuống phán đoán. Có phán đoán lại nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đỗ rủi một chút không có phát hiện đỗ cảnh gì dạng. Tiếp tục nâng cao hái mạnh nói ra. Điển hoa đạo trưởng làm người khoan dung độ lượng. Không có môn hổ ý kiến. Ta tại chỗ thỉnh giáo điển hoa đạo trưởng không có bất kỳ cái gì tàng tư liền đem âm dương nhãn ký xảo cùng kinh nghiệm đều truyền thụ cho ta điển hoa đạo trưởng thật là đạo môn cao nhân đắc đảo a đỗ cảnh nghe đến đó âm thầm lắc đầu cái này đỗ rồi thực sự là xem ra hiển nhiên đã nhập vào cái kia tên lửa đảo sáo mà rồi đang muốn nói cái gì đỗ rồi tiếp lấy có chút khinh thường nói ra cái kia hình trinh ti lý hiếu rõ ràng hắn cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn vậy mà không cùng ta cùng đạo trưởng nói rõ mà là tại đạo trưởng cho ta rằng giải thời điểm vụng trộm học tập à sau cùng bởi vì cưỡng ép hồi tưởng dẫn đến tâm thần tiêu hao lại thêm không bị khống chế mở ra âm dương nhãn tiêu hao đem hắn mệt không được trực tiếp tại đạo quán liền không kiên trì nổi đều muốn tại chỗ đắc hôn mệt nếu không phải bởi vì cách này Ta còn thực sự không phát hiện được hắn cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn hừ quả nhiên như cảnh thúc nói. Hình trinh ti người đều là như thế này âm hiểm xảo trá chi độ so với bị bọn hắn thế gia đại tộc áp chế gắt gao. Bị đánh áp hắn sắp tuyệt tích đạo môn. Hình trinh ti mới là bọn hắn thế gia đại tộc trực tiếp nhất đối mặt thế lực đối địch. Việc quan hệ hình trinh ti. Đỗ cảnh càng thêm chú ý. Không nghĩ tới. Trận này âm mưu hình trinh ti vậy mà cũng có tham sự nghĩ đến vừa mới thu được liên quan tới Lý Hiếu tình báo tương quan. Lý Hiếu là U Sơn quận hình trinh ti hệ thống bên trong sở trường tại bố trí mưu đồ tham mưu nhất mạch bên trong thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu người này an hiểu nhất khéo léo dẫn sắt. châm ngòi ly rán. Tại hải khẩu huyện nhậm chức 2 năm. Đem yến phủ dày vò không nhẹ. Là u Sơn quận hình trinh ti thế hệ này người bên trong cần trọng điểm chú ý nhân vật nguy hiểm nghe đỗ rủi nói đến đây. Đỗ cảnh không thể không đánh gãy hắn. Ra vẻ nghi hoặc không hiểu dò hỏi. Lý Hiếu chính là tế thủy huyện hình trinh ti cái kia bộ đầu vừa tới tế thủy huyện hơn một tháng liền sinh bệnh nặng. Sắp chết bệnh cái kia đồng bộ hắn kéo lấy bệnh nặng vậy mà cũng tham dự trong đó rồi đỗ rủi uốn nắn đỗ cảnh nói. Không phải sinh bệnh. Là trêu chọc rồi dù quái bất quá đã bị đạo trưởng tiêu diệt cho nên hiện tại đã không sao. Tính dưỡng một đoạn thời gian thân thể hẳn là liền có thể bình phục. Tựa như ta cũng như thế. Nói đến đây, đỗ dụ tự nhiên cùng Lý Hiếu có đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá dù sao đối đỗ dụ tới nói đã qua 3 tháng. Càng thêm để cho đỗ dụ chú ý là một chuyện khác. Ta nghiên cứu dòng giã 3 tháng. Mới nghiên cứu ra chấn áp dù quái khúc đàn thu trục vừa quái khúc đàn mới vừa vặn hoàn thành một cái bán thành phẩm tiêu diệt vừa quái còn kém rất xa đâu mà điển hoa đạo trưởng lại có thể trực tiếp tiêu diệt vừa quái nghe lý lão hán ý tứ điển hoa đạo trưởng tiêu diệt lên rất nhẹ nhàng rất đơn giản một kiếm mưu sát thật là khiến người ta hâm mộ bản sự a nếu là ta lúc đương thời dạng này bản sự bọn hắn cũng sẽ không bị cái kia vừa quái hại chết nói đến đây Đỗ dụ nghĩ đến 3 tháng trước cái kia một trận kinh khủng tao ngộ Thân thể còn không khỏi run rẩy một chút Đè nén đối vừa quái sợ hãi Còn có mất đi bằng hữu thân nhân thống khổ đỗ cảnh ánh mắt trở nên sắc bén lên Trong lòng thầm giận nói Cái này hình chinh ti làm việc Thật là càng ngày càng không có điểm mấu chốt Lại đem chủ ý đánh tới đỗ dụ cái này bị kích thích Đến bệnh điên trên thân người thật là quá ghê tẩm bởi vì hình trinh ti tham dự Đỗ cảnh đối với chuyện này càng ngày càng coi trọng Lắng lại một chút nội ý Cùng lời hỏi dò đỗ rụi nói Ngươi không muốn như vậy đông một câu tây một câu nói Ngươi một năm một mười theo thời gian trình tự kể rõ Để cho cảnh thúc có thể nghe một cái rõ ràng rõ ràng mới là đỗ rụi nghe được cảnh thúc vậy Mà đối với hắn sự tình cảm thấy hứng thú như vậy Nguyện ý nghiêm túc nghe hắn nói Cảm động hết sức Ba thắng Hắn đã thật lâu không có bị người coi trọng như vậy Thật lâu Không có người dạng này nghiêm túc nghe hắn nói Lại không đem hắn lời nói xem như lời nói điên cuồng Rồi dạng này không bị tôn tộc thân bằng tán thành cảm giác Quá thống khổ rồi Giống như toàn bộ thế giới đều từ bỏ Ngươi giống như toàn bộ thế giới đều rất bình thường Chỉ có chính mình không bình thường Một dạng thậm chí Có lúc liền đỗ dù chính mình cũng hoài nghi tới chính mình có phải là thật hay không đến bệnh điên. Thế giới này căn bản không có rùa quái. Chỉ là hắn ý nghĩ ra được cho nên. Tại đi dạo lúc gặp Lý Lão Hán sự tình. Hắn mới để ý như vậy. Coi như sau đó biết rõ Lý Hiếu là hình trinh ti bộ khoái. Hắn cũng nguyện ý không sàng buộc hỗ trợ. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 83 đỗ cảnh bố trí đỗ xùi cần tán đồng. Cần đồng sản chịu đủ vừa quái tra tấn lý lão hán một nhà tán đồng. Loại này tán đồng có thể để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Để cho hắn rõ ràng rõ ràng. Hắn không có điên. Hắn là bình thường. Thế giới này thật tồn tại vừa quái. Cũng không chỉ có một mình hắn chịu đủ vừa quái tra tấn cũng bởi vì lý lão hán nhà vừa quái. Mới khiến cho đỗ rủi một lần nữa có động lực. Đi nghiên cứu càng mạnh hơn khúc đàn. Có thể khu trục vừa quái khúc đàn cái kia có thể khu trục vừa quái bán thành phẩm khúc đàn. Chính là gặp được Lý Lão Hán một nhà sau nửa tháng bên trong nghiên cứu ra được. Cho nên. Đỗ rủi một mực đối Lý Lão Hán nói. Bọn hắn là hố bang hỗ trợ. Lý Lão Hán một nhà cũng không thiếu nợ người khác tình ở trong quá trình này. Hắn nhận được tuyệt không ít nhất là nhờ vào đó gặp tế thủy quán điện hoa đạo trưởng nhìn thấy chờ lấy hắn giảng thuật hôm nay hắn truyền kỳ trải qua cảnh thúc đỗ ruột thu liếm nỗi lòng bắt đầu từ buổi sáng đến lý lão hán nhà bắt đầu một năm một mười bắt đầu giảng thuật lên đỗ ruột kể xong sau đó đỗ cảnh nhíu chặt lông mày âm thanh nhẹ lẩm bẩm tế thủy tề thì người Vậy mà cũng liên lụy trong đó đây là ý định mưu tính chúng ta Ô sơn đỗ thì cùng tế thủy tề thì hai cái thế ra đại tộc sao hình trinh ti cuộc này bố cũng quá lớn sao lý hiếu thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp a dám chơi như thế lớn hình trinh ti cũng theo hắn hồ nháo đỗ rồi nhìn thấy đỗ cảnh nhỏ dọn thầm thì. Thế nhưng nghe không rõ ràng hắn nói là cái gì. Thế là mở miệng dò hỏi. Cảnh thuốc. Ngươi mới vừa nói cái gì đâu này đỗ rủi lời nói tỉnh lại suy nghĩ sâu xa đỗ cảnh. À! Không có việc gì. Tiểu rủi. Ngươi! Vốn là đỗ cảnh muốn nhắc nhở đỗ rủi chú ý cùng Lý Hiếu cùng Điển Hoa đạo trưởng giữ một khoảng cách. Không nên bị bọn hắn lừa gạt. Thế nhưng trong lòng niệm trăm vòng ở giữa. Cải biến ý nghĩ. Lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Sửa lời nói. Ngươi bên này hảo hảo liền tốt Ta còn có việc Rời đi trước Có sành trở lại thăm ngươi Đỗ dù không có phát giác được đỗ cảnh một tia gì dạng Lý giải gật đầu nói Cái kia cảnh thúc ngài đi làm việc đi Không cần phải để ý đến ta Ta hiện tại có thể trưởng khống âm dương nhãn Không cần che mắt che đẩy sinh sống Hoàn toàn có thể chiếu cố tốt chính mình Đỗ cảnh cười lại nói chút hàn huyên lời nói, liền rời đi Đỗ rồi nhìn xem đỗ cảnh bóng lưng Nghĩ đến vừa rồi đỗ cảnh nghiêm túc nghe hắn nói lâu như vậy lời nói Không khỏi vui vẻ cảm thán nói Cảnh thúc thật là một người tốt a bên cạnh hắn người hầu nhíu mày một cái Mấy lần muốn mở miệng Bởi vì nghĩ đến sự tình liên quan Vũ sơn đỗ thì một cách khác lão ra Liền không có nói ra miệng Chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Vì chính mình chủ tử mạng niệm. Đỗ cảnh trở lại chi âm các. Hồi tưởng đến chuyện này xử lý phương án. Vốn là. Hắn ý định nhắc nhở đỗ rụ. Để cho hắn nhảy ra cuộc này. Thế nhưng đỗ cảnh đột nhiên nghĩ đến. Đây có lẽ là hắn một cái cơ hội. Nếu như là chuyện này xử lý tốt. Không chỉ có phá hình trinh ti ván cờ. Ngược lại còn để cho hình trinh phi thậm chí tế thủy tề thì ăn một lần thiệt thòi lớn. Hắn tuyệt đối có thể tiến nhập tôn tộc cao tầng trong tầm mắt. Nhận được trọng dụng còn như điển hoa đạo trưởng. Cùng với phía sau khả năng tồn tại đạo môn. Chỉ là tại đỗ cảnh trong đầu lói lên một cách rồi biến mất. đạo môn thế nhỏ đã lâu. Chỉ có thể ở hình trinh phi che chở cho kéo dài hơi tàn. Đã sớm không bị đỗ cảnh để ở trong mắt. Trực tiếp ở trong lòng xuống phán đoán nói Chuyện này Cho dù có đạo môn tham dự Bọn hắn cũng chỉ là hình trinh ti phụ thuộc Không đáng để lo đỗ cảnh ngồi ở chỗ đó ngây người rất lâu Cũng muốn rất nhiều Trong lòng mới có lập Kế hoạch Bất quá Trong tay của ta thế lực vẫn là quá yếu Cần tông tục trợ giúp đỗ cảnh nghĩ nghĩ Một năm một người đem đỗ rủi giảng thuật ghi xuống Làm thành hồ sơ Phối hợp chính mình phân tích cùng kế hoạch Gọi người mang tin tức Nói Bằng nhanh nhất tốc độ Đưa chúng nó đưa về tông tục Người mang tin tức ly khai sau đó Đỗ cảnh lập tức bắt đầu vận dụng Có thể vận dụng tất cả lực lượng Tiến hành sơ kỳ điều tra hoạt động Lúc tràng vàng tối Điện hoa từ quán đài xuống tới Vừa ăn thanh hà làm bữa tối một bên tâm tình mười phần không thể suy tính tu luyện sự tình, không nghĩ tới, tốc độ tu luyện so ta buổi sáng dự tính phải nhanh rất nhiều, có chút cùng loại quả cầu tuyết, vậy mà theo thời gian chuyển rời, càng về sau càng nhanh, có thể là lượng biến gây nên chất biến, một cái chớp mắt vạn năm tích lũy theo liên tiếp tu luyện bày ra đi, án cái này tăng lên tốc độ. Sự tính trời tối ngày mai không sai biệt lắm liền có thể nhập môn Tình hóa vừa quái sự tình Hẳn là đưa vào danh sách quan trọng rồi áp để cho ta ngẫm lại Thật giống như ta xuyên qua đi tới thế giới này Cho tới bây giờ không có chủ động tìm kiếm qua vừa quái Đều là người khác mời ta đi bắt vừa trừ tà nghĩ đến hôm nay tề triệt náo cái kia ô long Điển hoa thầm nghĩ Hôm nay tề triệt tới ý là để cho ta tiên kiếm chém xếp dù quái còn có khảo nghiệm ta phong thủy chi thức. Nhưng lại nháo rồi một cái u long. Nếu như là tề phủ còn muốn ta cải biến phong thủy, khảo nghiệm hẳn là còn sẽ có. Lời như vậy, ta có phải hay không liền không cần chủ động tìm kiếm. Liền đợi đến tề phủ phái người tìm tới cửa mời ta đi chém xếp dù quái là được rồi tề phủ dù sao cũng là thổ chứ. Là địa đầu xả. Bọn hắn trực tiếp tìm kiếm phong thủy bên trong hung địa khả năng so ra kém ta Thế nhưng tin tức linh thông Giao thiệp rộng Gián tiếp tìm kiếm có vừa quái lại người chết nhà không may mắn hẳn là rất dễ dàng Hơn nữa có bọn hắn tham dự sẽ thuận tiện rất nhiều Sẽ không sinh ra không tất yếu phiền phức Trong lòng có lập kế hoạch Điển Hoa quyết định ngày mai lại chỗ ở tại đảo quán tu luyện một ngày Tranh thủ sớm ngày tu luyện thành công. Thuận tiện chờ đợi tề phủ tiếp xuống động tác. Nếu như là ngày mai bọn hắn không có động tác. liền đợi thêm một cách buổi sáng. Không còn. Hắn liền cần chủ động ra ngoài tìm kiếm hung địa. Chém giết vừa quái. Chỉ là như vậy vừa đến. Chỉ sợ sẽ có không tất yếu phiền phức chủ động xuất kích quá trình bên trong. Cần chủ động cùng người xa lạ liên hệ. Sẽ liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế Đây chính là hắn một đại yếu hạng đạo lý đối nhân xử thế phương diện đồ vật Một cái xử lý không tốt Chính là một cọc phiền phức Những phiền toái này mặc dù không thể như thế nào hắn Nhưng tóm lại là một cọc phiền phức Những phiền toái này Vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi có lẽ Đến lúc đó Có thể mang lên thanh hà hoặc thanh chúc bọn họ bên trong một người. Bọn hắn xem như địa đầu xà. Có tề phủ nhân mạc quan hệ. Hẳn là sẽ tiết kiệm không ít phiền phức sao điển hoa đang miên man suy nghĩ. Thanh hà thu thập xong bát đũa sau đó. Giống như nói chuyện phiếm thuận miệng dò hỏi. Đạo trưởng. Buổi sáng ngày mai phải chăng còn có khách tới phải chăng còn là buổi sáng hôm nay khách nhân cần nô tì làm những gì công tác chuẩn bị sao điển hoa thu liếm suy nghĩ. Nhìn xem liền chuyển hóa làm mật thám hình thức thanh hà. Trong lòng có chút không kiên nhẫn. Không nguyện ý lại phí những này tâm tư. Quyết định vẫn là chỉ ra cho thỏa đáng. Tỉnh táo một chút thanh hà. Để cho nàng thu liếm một chút. Thế là điển hoa trực tiếp đem dò hỏi. Thanh Hà Ngươi muốn từ bần đảo nơi này tìm hiểu tin tức nghe điện hoa ra hỏi Thanh Hà trên mặt lập tức trở nên trắng bịch Thói quen quỳ dạp xuống đất Lấy chán chạm đất Cầu xin tha thứ Đạo trưởng bớt giận Nô tì tội đáng chết vạn lần Nô tì cũng không dám nữa đạo trưởng thứ tội ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 84 Thanh Hà ứng đối điện hoa tại Thanh Hà quỳ xuống lúc Lập tức đứng dậy Ly khai chỗ ngồi Nhìn xem Thanh Hà lại nghĩ tới Lý Lão Hán Trong lòng âm thầm lắc đầu nói Thế giới này người Thế nào động một chút lại quỳ A Điển Hoa cùng thế giới này Luôn luôn có chút không hợp nhau cảm giác Trọng yếu nhất một nguyên nhân Chính là hai thế giới tập tục trinh lệ quá lớn Dạng này khác biệt Để cho Điển Hoa mười phần không thích ứng Thanh Hà Bần đảo không phải ngươi Lão ra Không cần quỳ bần đảo. Tốt rồi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Đi về trước đi. Ngày mai hẳn là Thanh Trúc nên làm nhiệm vụ sao ngày mai sự tỉnh. Để cho Thanh Trúc cùng bần đảo nói đi Thanh Hà lo lắng bất an đứng lên. Nói. Đạo trưởng tha thứ ngô tỳ rồi điển hoa lắc đầu nói. Không tồn tại tha thứ không tha thứ. Mỗi người đều có chính mình lập trường. Đều có tự mình lựa chọn bần đảo tại thuê các ngươi thời điểm liền đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý quên đi nói chuyện này để làm gì ngươi cũng nghe không hiểu tốt rồi ngươi cũng mệt mỏi một ngày tan tầm đi về nghỉ ngơi đi đây là đạo trưởng lần thứ hai nói để cho nàng về nghỉ ngơi thanh hà không dám đất ngỗ nhịp đạo trưởng nhẹ gật đầu bước nhanh ly khai đạo quán điển hoa nhìn xem thanh hà bóng lưng Lắc đầu, thân sắc vắng vẻ nói Ta đây là thế nào nói nhiều như vậy nàng vĩnh viễn nghe không hiểu mà nói làm cái gì thực sự là Cùng thế giới này người không có tiếng nói chung một điểm này để cho điển hoa rất cảm thấy tịch mịch Tưởng niệm hoa hạ một ngày Mặc dù bình thường vụn vặt Nhớ lại lại tràn đầy ấm áp Làm cho người say mê cô không suy nghĩ nhiều Suy nghĩ nhiều vô ích Dù sao trước mắt không chỉ là không có khả năng trở về. Qua tốt trước mắt trọng yếu nhất điển hoa rất nhanh liền buông xuống cái này tạp niệm. Lần thứ hai bước lên quán đài. Bắt đầu hôm nay một lần cuối cùng tu luyện. Thanh hà một bên xuống núi. Một bên tâm niệm tuồn tuồn. Phân tích tổng kết hôm nay phát sinh sự tình đạo trưởng lúc nào phát giác được cuối đầu nhìn thoáng qua đường núi. Hồi ức đến tương quan hồi tưởng sau đó. Thanh Hà giật mình nói, chẳng lẽ là giữa chưa tại trên sơn đảo hỏi dò quá mức trực tiếp cung cấp thiết, mới khiến cho đạo trưởng phát giác được nghĩ đến đạo trưởng nói chuyện. Thanh Hà cảm thán nói, tiên sư xem ra đối với cái này cực kỳ phản cảm a, thậm chí đều tức giận đây là Thanh Hà lần thứ nhất nhìn thấy tiên sư sinh khí bất quá. Coi như sinh khí, tiên sư cũng không có đánh chửi tại ta. Sau cùng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiên sư cũng không có trách phạt tại ta, để cho ta làm sao chịu nổi. Nếu như là nàng có tiên sư dạng này bản sự, phát hiện bên cạnh có không trung tâm người, lại là nhà khác thám tử. Đã sớm một kiếm gọt đi hắn rồi dạng này đức hạnh tu dưỡng. Thật là một vị đắc đảo ẩm sĩ A nàng một người thị vệ, so sánh cùng nhau. Thật là như đom đóm so sánh trăng sáng a ta chỉ là một cách tế thủy tề thì bồi dưỡng một thành viên thanh y vệ mà thôi. Tự nhiên không thể cùng tiên sư muốn nói so sánh nhau. Ta vẫn là suy nghĩ một chút. Ứng đối như thế nào chuyện này đi cách này buổi sáng tề triệt lâm thời phân phó sự tình. Thanh hà vốn là muốn làm tốt rồi xin tề triệt một cách tốt. Không nghĩ tới vậy mà làm hư hại. Hơn nữa còn tại tiên sư nơi đó lưu lại án cũ Thật là được không bù mất A Thanh Hà biết mình lớn nhất vốn liếng là cái gì Không phải liền là cùng tiên sư thân cận sao Nếu như là đem phần này thân cận mất đi Nàng cũng liền đã mất đi giá trị Không thể giống như như bây giờ nhận được trọng dụng Cho nên Ta nhất định giấu riêng chuyện này Thanh Hà suy tính đối sách Đột nhiên nghĩ đến cái gì Trong lòng có ý nghĩ Nghe nói, tề nhận lão ra cùng tề triệt lão ra quan hệ không tốt. Ta có hay không có thể ở trên đây làm chút văn chương. Tà dương dư huy phía dưới. Thanh hà xuống rồi sơn lộ. Quay đầu nhìn thoáng qua tế thủy quán. Âm thầm thở dài. Thầm nghĩ, ta chỉ là trong thế tục xanh lời trên trận một tên tục nhân. Cùng tiên sư căn bản không phải một cái thế giới người. Thanh Hà đột nhiên quay đầu bước lên xe ngựa đối mã phu nói về tề phủ. Tề nhận ở phòng khách tiếp kiến Thanh Hà. Trong giọng nói cứng nhắc dò hỏi. Thanh Hà, ngươi tại sao lại về tề phủ rồi tề nhận xế chiều hôm nay phát một trận bão tố? Tính tình đến bây giờ còn không có trì hoãn tới đây chứ? Đối thanh y về cũng không giống lúc trước như thế kiên nhẫn. Đối mặt Thanh Hà không tiếp tục xả trang ôn hòa. Trong giọng nói tự nhiên mà trở nên cứng nhắc. Thanh Hà phát hiện cái này gì thường sau đó. Không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh. Trực tiếp tiến nhập chính đề nói. Hôm nay tề triệt lão ra bày thanh chúc hướng Nô Tì xuống một cách mệnh lệnh. Để cho Nô Tì nghe ngóng buổi sáng hôm nay bái phòng tế thủy quán ba khách người danh tự cùng mục đích. Nô Tì do dự thật lâu. Không dám tự tiện làm chủ cố ý hồi phủ hỏi dò lão ra ngô tì hẳn là lựa chọn thế nào tề nhận lúc này xem như đã hiểu thanh hà đây là chạy về đến biểu hiện trung thành đến rồi điều này làm cho tề nhận ngữ khí hòa hoãn rất nhiều nhìn thanh hà cũng thuận mắt rất nhiều hóa thanh nói biểu hiện không tệ không có tự tác chủ trương tề nhận đối mặt tiên sư lúc hết sức cẩn thận có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí Sợ ác tiên sư Hỏng rồi hắn đại kế Tề nhận cũng muốn biết buổi sáng khách nhân là ai Là cái gì mục đích Thậm chí muốn biết bọn hắn suốt cuộc nói chuyện chút chủ đề Nội dung cụ thể là cái gì bất quá Tề nhận là một cái biết gió lấy hay bỏ Cũng là một ánh mắt lâu dài người Nhất là trọng đại như vậy quyết sách Cũng biết nghe người trong cuộc ý kiến Thế là hỏi dò Thanh Hà nói Ngươi đại tiên sư bên cạnh phục thị thật lâu Nói một câu ngươi cách nhìn thanh hạ nghe tề nhận lời nói Trong lòng tàn đá sốt cuộc rơi xuống Ra vẻ suy nghĩ sâu xa thật lâu Do dự nửa ngày Mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời Nô tỳ cho rằng Tề triệt lão ra cách này tác pháp Không ổn ồ có gì không ổn Tề nhận kinh ngạc dò hỏi Từ ngô Tì cùng tiên sư ở chung trong khoảng thời gian này phân tích. Tiên sư mặc dù siêu nhiên vật ngoại. Không để ý tới thế tục. Không thèm để ý chúng ta một phần tiểu động tác. Thế nhưng. Nếu là chúng ta đã làm. Rất có thể sẽ chọc tới tiên sư. Nếu như là tiên sư giận. Tề triệt làm việc không có phân tức. Mạo mũi cho thanh hà xuống dạng này mệnh lệnh. Để cho nàng làm việc tất nhiên sẽ lộ dấu vết hoạt động. Tựa như Thanh Hà nói, nếu là bởi vì tiên sư không thèm để ý trước đó tiểu động tác mà cử chỉ quá phận. Chọc sẵn tiên sư, thật là được không bù mất a tề nhận gật đầu nói. Ngươi nói có lý tề triệt bên kia sự tình ngươi không cần để ý tới. Hắn như chuyện như vậy tìm ngươi phiền phức. Đều có ta đi vì ngươi biện bạch An tâm làm tốt ngươi sự tình. Đừng cho tiên sư áp ngươi chính là ngươi lớn nhất công tích phân mô tỷ ghi nhớ thanh hà kính cẩn nghe theo hành lễ hồi đáp nhìn xem dạng này trung tâm thông minh thanh hà tề nhận càng ngày càng hài lòng muốn tiếp lấy cổ vũ một chút ít có tán dương thanh hà một câu nói nghe nói ngươi tranh thủ ban ngày tại tế thủy quán người hầu cơ hội làm không tệ tiếp tục cố gắng có trọng đại thu hoạch ta đều có trọng thưởng trọng thưởng chẳng lẽ là Thanh Hà kích động nói, thật cảm tạ lão gia, nô tỳ nhất định trung thành tuyệt đối vì lão gia làm việc. Ta có thể điểm hóa vạn vật. Không bốn chương tám mươi lăm tình báo Thanh Hà ly khai sau đó. Thanh Tùng đi đến báo cáo, lão gia liên quan tới tiên sư lai lịch. Toàn bộ U Sơn quận sư bộ dò hỏi đã hoàn thành. Tề nhận phất tay đánh gãy Thanh Tùng lời nói, tiếp nhận hồ sơ. Tự thân nhìn một lần bên trong nội dung Thất vọng nói Những người này chỉ là bề ngoài giống như Cái khác vô luận hành vi cử chỉ Tính cách tính nết Vẫn là một thân bản lĩnh Không có một chút chỗ tương tự Những này đều không phải là tiên sư buông xuống hồ sơ Tề nhận nhìn về phía phương Nam Nếu như là tiên sư không có tại U Sơn quận địa phương khác xuất hiện qua Như thế Có khả năng nhất, chính là Tế Thủy huyện là tiên sư nhập thế trạm thứ nhất. Mà tiên sư có khả năng nhất đến từ địa phương, chính là phương Nam U Sơn bên trong. Gia tộc tin đồn, U Sơn bên trong có đạo môn để tử ẩm cư trong đó. Xem tới tiên sư chính là đạo môn bên trong ẩm cư U Sơn nhất mà kia bí ẩn người thừa kế. Còn như vì cái gì tiên sư hiện thân địa phương không phải thành Nam mà là thành Bắc Bến Tàu cái này còn có cần nghiên cứu thêm cứu mặc dù tề nhận trong lòng đối tiên sư lai lịch đã có suy đoán thế nhưng là suy đoán liền có sai lầm khả năng tề nhận cần càng nhiều bằng chứng tiên sư lai lịch tiếp tục kiểm tra thậm chí có thể mở rộng phạm vi đến ú sơn quận bên ngoài toàn bộ an châu cảnh nội Đồng thời cũng nhiều lưu ý một phần vừa quái cùng cách khác có bắt vừa trừ tà giảng này bản lĩnh thật sự đạo sĩ tin tức. Có lẽ sẽ dùng đến. Thanh Tùng lập tức gật đầu nói phải. Tề nhận nghĩ đến vừa rồi Thanh Hà nói sự tình. Hỏi dò Thanh Tùng nói. Buổi sáng hôm nay xuất hiện tại tế thủy quán ba người kia. Có bọn hắn tình báo sao tiểu nhân đang muốn bẩm báo. Căn cứ tam lão ra cung cấp tin tức chúng ta đã tra được bọn hắn tư liệu ba người này theo thứ tự là thanh tùng còn chưa nói xong tề triệt liền từ bên ngoài đi vào nhìn thấy thanh tùng đình chỉ nói chuyện không coi ai ra gì ngồi ở tề nhận chính đầu nói nói tiếp a đến sớm không bằng tới xào vừa phản đuổi kịp đối với mấy cái này tình báo ta cũng cảm thấy rất hứng thú nói tiếp thanh tùng nhìn thấy tề nhận khẽ vuốt cằm lập tức hướng tề triệt sau khi hành lễ tiếp tục nói ra ba người này theo thứ tự là lý lão hán lý lão hán nhi tử lý hiếu còn có tri âm các đỗ cầm sư phụ tề triệt từ lẩm bẩm lý hiếu hải khẩu huyện hình trinh ti bộ đầu lý hiếu nguyên lai like là hắn hắn lúc nào điều đến tế thủy huyện đến đây cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản a thanh tùng quét tề nhận liếc mắt lập tức trả lời Lý Hiếu là 2 tháng trước bị khẩn cấp từ hải khẩu huyện điều đến chúng ta tế thủy huyện. Bất quá là bí mật tiền nhiệm. Tiền nhiệm phía sau một mực thâm cư không ra ngoài. Rất ít để lọt mặt. Hình Trinh Ti vẫn là ban đầu nhân viên tại hoạt động. Cho nên, chúng ta trong lúc nhất thời vậy mà không có đạt được tình báo tương quan lần này nếu không phải tề triệt lão ra nhắc nhở. Chúng ta khả năng còn bị ngơ ngơ màng màng đâu đây là tiểu nhân sai lầm mời lão ra trách phạt nói xong lời cuối cùng. Thanh Tùng hướng tề nhận quỳ xuống đất thỉnh tội. Tề nhận còn chưa lên tiếng. Tề triệt thật giống như Thanh Tùng hướng hắn thỉnh tội đồng dạng. Trả lời lời nói. Cách này cũng không trách ngươi hình trinh ti là tình báo phương diện thảo nghề. Nhất là phong tỏa phương diện tin tức bọn hắn tuyệt đối là đại tranh lợi hại nhất thế lực chúng ta thế gia đại tộc ở phương diện này ăn thiệt thòi còn ít sao nếu như là hình trinh ti cố ý phong tỏa tin tức ngươi không phát hiện được rất bình thường tề nhận sống như ngủ thiếp đi hơi lim dim mắt yêu nguyên duy trì trầm mặc thanh tùng duy trì quỳ xuống đất thỉnh tội tư thế không dám nhận tề triệt lời nói tề triệt ta phối hợp nói ra Lại là Lý Hiếu không nghĩ tới Lý Hiếu Lại là chúng ta tế thủy huyện người thật là niềm vui Ngoài ý muốn A 2 tháng trước liền lên đảm nhiệm Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ Hắn không có khả năng yên tĩnh thời gian dài như vậy Có phải hay không đã xảy ra biến cố gì chẳng lẽ Là bởi vì vừa quái thanh tùng nhìn tề nhận liếc mắt Trả lời tề triệt nói Theo chúng ta từ lý lão hán hàng xóm bên trong nhận được tin tức Lý Hiếu học nghệ trở về Ở nhà nghỉ ngơi một tháng tiếp đó đi sớm về trễ nửa tháng Tiếp đó tại nửa tháng trước đột nhiên treo chọc rồi vừa quái Bắt đầu ở nhà tính dưỡng Theo Lý Lão Hán hàng xóm láng giềng nói Thời gian nửa tháng bên trong Lý Hiếu mấy chuyến hiểm tử hoàn sinh Bị vừa quái tra tấn người không ra người vừa không ra vừa Tình huống mười phần nghiêm trọng Thẳng đến tối hôm qua Lý Lão Hán mời tế thủy quán đạo trưởng đến. Mới trừ bỏ Lý Hiếu vừa quái. Hôm nay bắt đầu. Lý Hiếu mới có thể một lần nữa gặp người tề triệt khít mắt. Dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn. Từ lẩm bẩm. Thì ra là thế nói như vậy. Tiên sư cùng Lý Hiếu là tối hôm qua mới vừa quen nếu là như vậy. Tạm thời tới nói. Lý Hiếu bên này liền không đáng để lo rồi bất quá. Tiên sư tiến nhập lý hiếu tầm mắt, chính là tiến nhập hình chinh ti tầm mắt lần này thật sự là một chuyện chuyện phiền toái hơn nữa, càng ở sau càng phiền phức xem tới. Tiên sư nơi này, thật phải tốc chiến tốc thắng rồi tề nhận dò hỏi. Tề Triệt, hỏi xong Tề Triệt nhíu mày, nói, "Nhị ca, ngươi biết ta tại Sơn Trang là nghiên cứu hình chinh ti chuyên gia, thật vất vả xuống núi." Thật vất vả gặp một cái còn sống hình trinh ti đồng bộ. Nhất thời nóng vội. Đoạt ngươi lời nói. Mời nhị ca thứ lỗi tề nhận gật đầu nói. Biết rõ là ta là được. Chỉ cần tiếp xuống không biết rõ cố phạm liền tốt ta còn muốn hỏi. Ngươi có thể im miệng sao tề triệt cười hì hì lấy nhẹ nhàng đánh một chút chính mình miệng hai lần. Không nói gì nữa. Tề nhận hỏi dò thanh tùng nói tri âm các đỗ cầm sư phụ là u sơn đỗ thì cầm sư nhất mạch tử để u sơn đỗ thì cầm sư nhất mạch có thể là u sơn đỗ thì cuộc cưng quý giá tại sao có thể có cầm sư tại chúng ta tế thủy huyện địa giới ngươi không có đạt được tin tức sao thanh tùng lập tức trả lời đỗ cầm sư phụ tình báo tiểu nhân đã trải qua từ ba tháng trước trong tình báo tìm được bởi vì tri âm các thường xuyên có cầm sư đến tri âm các ngủ tạm Sang chọn tin tức người cũng không có đối tình báo này lưu ý nhiều. Cho nên, Tề Triệt lắc đầu nói, "Cái này cũng bình thường. U Sơn Đỗ thì sự tình. Sang chọn tin tức những người kia biết rõ bao nhiêu?" Tề nhận lạnh lùng quét Tề Triệt liếc mắt. Tề Triệt lập tức giống như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình nói, "À, ta liền quên." Im miệng. Ta im miệng tề nhận hít sâu một hơi. Ngay trước tề triệt mặt nhỏ. Không có ngay tại chỗ truy cứu hệ thống tình báo vấn đề. Mà là tiếp tục hỏi dò đỗ cầm sư phụ tình báo. Đỗ cầm sư phụ hắn làm sao lại cùng hình trinh ti đồng bộ Lý Hiếu Sen lẫn trong cùng một chỗ. Thậm chí còn cùng lên một loạt tế thủy quán. Bái phòng tiên sư Thanh Tùng vội vàng trả lời. Theo tiểu nhân tình báo biểu hiện đỗ cầm sư phụ là đáp ứng lý lão hán mời mỗi ngày vì lý hiếu đánh đàn hai khắc đồng hồ theo lý lão hán hàng xóm láng giềng nói lý lão hán khen ngợi đỗ cầm sư phụ là một vị phẩm tính cao thượng cầm sư cũng là một vị không tầm thường cầm sư hắn khúc đàn có thể tạm thời trấn áp vừa quái nghe nói nếu là không có đỗ cầm sư phụ trợ giúp lý hiếu kiên trì không đến hiện tại Kiên trì không đến lý lão hán đêm qua lên núi mời tiên sư xuất thủ tề triệt hoảng sợ nói. Cái gì nói như vậy? U Sơn Đỗ Thị cũng sớm đã chú ý tới vừa quái đồng thời bọn hắn cầm sư nhất mạch đã nghiên cứu ra có thể chấn áp vừa quái khúc đàn tề nhận hung hăng chừng tề triệt một cách nói. Im miệng tề triệt liền vỗ nhẹ nhẹ hai lần miệng hắn. Chây cười nói. Nhất thời kích động. Nhất thời kích động. Nhị ca tiếp tục nhị ca tiếp tục tề nhận trầm mặt một lát dò hỏi đỗ cầm sư phụ bên kia còn có cái gì tình báo thanh tùng nghĩ nghĩ hồi đáp có tin tức sưng đỗ cầm sư phụ hình như đến bệnh điên đến tế thủy huyện phía sau một mực bị tri âm các các chủ trông giữ rất ít ra ngoài tề nhận nghe đến đó cười rõ ràng Thì ra là thế ta nói U Sơn Đỗ Thị có dạng này người mới làm sao có thể thả tới nhà chú ta cửa ra vào. Tiếp đó không tiếp tục nói đi xuống. Tiếp lấy hỏi dò Thanh Tùng nói. Bọn hắn tại tế thủy quán bên trong nói chuyện cái gì có thể đánh đá hiểu Thanh Tùng cười nói. Bọn hắn cùng tiên sư lúc nói chuyện. Lý Lão Hán toàn bộ hành trình ở bên nghe. Hơn nữa Lý Lão Hán cũng không có sức mạnh giữ bí mật ý thức. Rất đơn giản liền bị chúng ta sắp xếp người moi ra lời nói Tề triệt hoảng sợ nói Ô này ngược lại là một cách niềm vui ngoài ý muốn mau nói Bọn hắn cùng tiên sư rốt cuộc đã nói những gì Tề nhận hít sâu một hơi Nhắm mắt lại Khẽ vuốt cầm Thanh Tùng lập tức trả lời Lý lão hán biểu thì hắn cũng nghe không hiểu Chỉ biết là một thứ đại khái Tiên sư tại hướng Đỗ Cầm sư phụ giảng giải có thể nhìn thấy vừa Quái Âm Dương nhãn ký xảo cùng kinh nghiệm tề triệt nghe xong, Ngưng trọng lặp lại một câu. Âm Dương nhãn có thể nhìn thấy vừa Quái Âm Dương nhãn tề nhận biểu, lộ cũng khó nhìn đồng dạng mười phần Ngưng trọng hiện nhiên thông qua câu nói này liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương tám mươi sáu huyên để thanh tùng lui ra sau đó trong phòng khách chỉ còn lại tề nhận cùng tề triệt hai huyên đệ hai người trầm mặc rất lâu phòng khách không khí tựa hồ cũng đòn lại tà dương dư huy càng ngày càng ảm đảm thanh mai gõ phòng khách cửa ở ngoài cửa dò hỏi lão ra sắc trời dần dần muộn ánh sáng càng tối có hay không lên đèn tề nhận nhẹ gật đầu thanh mai cẩn thận từng ly từng tí đem phòng khách ngọn đèn toàn bộ thắp sáng làm sau lễ ly khai tề nhận cười lành lạnh hai tiếng dò hỏi tam đệ thế nào có hào hứng tới bái phòng ta thật là ít gặp a tề triệt cười hồi đáp nghe nói thanh hà đến rồi vừa đến đã đến ngươi nơi này ta phân phó nàng sự tình không biết thế nào liền đến hỏi dò một chút không nghĩ thanh hà không đến Đến là đến thanh tùng. Hắn báo cáo tình báo chính là ta cần. Thật là vừa vặn rồi tề nhận đã hiểu. Tề triệt biểu đạt trung tâm tư tưởng chính là. Ta không phải tới bái phòng ngươi. Ngươi chớ tự làm đa tình. Tề nhận trong lòng cười lạnh một tiếng. Loại lời này lừa gạt sửa đâu đều tự thân lên cửa. Còn không muốn chịu thua ngươi không chịu thua. Ta liền buộc ngươi chịu thua không đem ngươi áp đảo. Ta làm sao chỉnh hợp phủ chủ nhất mạch. Vì tương lai ngàn năm đại kế làm chuẩn bị thanh tùng hồi báo xong. Ngươi muốn lấy được tình báo cũng đã nhận được. Ngươi có thể đi. Ta tuyệt không mời ở lại ngươi nghe tề nhận dạng này không lưu tình chút nào lời nói. Tề triệt con ngươi thiếp chặt. Sắc mặt cứng một chút. Tiếp đó mới khôi phục bình thường. cải biến biểu lộ. Trong giọng nói có chút phiền muộn nói ra. Nhị ca. Nói thế nào Chúng ta đều là ruột thịt thân huyên đệ A Làm sao đến mức sống như sinh tử thủ khấu Một dạng đâu này huyên đệ đồng tâm Mới có thể tề lực đồng tâm A Tề nhận suốt cuộc nghe được hắn muốn nghe đến lời nói ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều Nói ra Huyên đệ đồng tâm Tề lực đồng tâm câu nói này Ta cũng đồng ý chỉ là huyên phía trước Để ở phía sau Ngươi có thể tán đồng tề triệt cười nói nhị ca ngươi nói đùa từ xuất sinh bắt đầu ngươi vẫn đều phía trước ta vẫn luôn ở phía sau không phải sao tề triệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra liền không tại ta kinh doanh lâu ngày sơn trăng Ta làm sao có thể tạm thời hướng ngươi cái này tử đối đầu cuối đầu còn không phải là vì cho mình thêm một đoạn bảo hiểm tê triệt biết rõ vào lúc này cần làm những gì đến hóa giải tê nhận nghi ngờ. Không thì lần này cuối đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tê triệt thở dài. Ngứ khí không bên trong lộ ra tuyệt vọng nói ra. Nhị ca. Ngươi cho rằng ta muốn gia nhập tộc lão hội sao ngươi trở thành phủ chủ sau đó. Phụ thân tại Sơn Trang toàn lực ủng hộ ngươi Ta ngoại trừ vào tộc lão hội Còn có thể làm sao coi như biết rõ là một cái hố Ta cũng phải nhảy vào đi nói thật nhị ca Ta không phục vì cái gì kế thừa phủ chủ chi Vì là ngươi rõ ràng trước đây phụ thân hỏi dò chúng ta thời điểm Chúng ta nguyện vọng rõ ràng là ta phải làm phủ chủ Mà ngươi muốn về Sơn Trang đi theo hoành thúc nghiên cứu diễn hóa lý luận vì cái gì sau cùng phụ thân lựa chọn ngươi mà từ bỏ ta ta không phục không phục tề nhận theo tề triệt lời nói hồi tưởng đến mười tám năm trước phụ thân tại căn này trong phòng khách hỏi dò hắn cùng tề triệt một màn kia nói thật tề nhận vừa mới bắt đầu đối phủ chủ chi vị thật không thèm để ý thế nhưng phụ thân lựa chọn hắn sau đó cùng hắn lời nói thấm thía nói chuyện với nhau một lần Mới khiến cho hắn tâm không cam lòng tình không muốn nhưng lại không thể không nhận lấy phủ chủ chi vị tề nhận người phủ chủ này một đêm chính là 18 năm. Hắn suốt cuộc giải thoát. Mắt thấy liền muốn tự nhiệm phủ chủ chi vị. Đem truyền cho con của hắn tề trương. Không nghĩ tới 18 năm đi qua. Tề triệt vậy mà đối người phủ chủ này chi vị yêu nguyên canh cánh trong lòng. Nhớ mãi không quên đúng là mỉa mai A tề nhận thở dài nói. Mặc kể ngươi tin hay không Cho đến bây giờ Ta yêu nguyên đối người phủ chủ này chi vì không có bất kỳ cái gì lưu luyến Ngươi hẳn phải biết Ta sớm liền bắt đầu bồi dưỡng Trương Nhi Chờ hai mươi năm cách này thấp nhất kỳ hạn vừa đến Ta liền từ nhiệm phủ chủ chi vị Đem truyền cho Trương Nhi liền về Sơn Trang rồi tề triệt mở to hai mắt dùng không tín nhiệm ngữ khí nói ra Làm sao có thể nếu là như vậy ngươi vì cái gì còn tại hao tâm tổn chi phí công mưu đồ cái gì tông tục ngàn năm đại ghế tề nhận kỳ quái hồi đáp. Coi như ta không phải phủ chủ. Ta vẫn là tế thủy tề thị một thành viên. Hết thảy vì tông tục. xúc hết toàn lực vì tông tục mưu đồ. Có vấn đề gì không nói như thật một giảng nếu là thật sự. Khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện chính mình chuyển biến đi tề triệt cao mày. Chăm chú nhìn tề nhận. Nhìn hắn nửa ngày, mới liền thở dài nói. Ta không phân rõ ngươi bây giờ nói là nói thật, hay là lời nói dối. Nếu ngươi nói là lời nói dối, ta thừa nhận, ngươi lòng dạ quá sâu, ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi nói láo vết tích. Nếu ngươi nói là nói thật, vậy đối ta tới nói. Thật là một cái như đại trâm trọc ngươi dạng này không tình nguyện tâm tính làm phủ chủ. Vậy mà có thể làm tốt như vậy thậm chí không thể không khiến ta thừa nhận Phụ thân năm đó lựa chọn quả nhiên không có sai Ngươi thật là làm phủ chủ nhân tuyển tốt nhất Ngươi để cho ta làm sao chịu nổi Ngươi để cho ta rất giống một chuyện cười tề nhận không phản bác được Chỉ có thể giữ yên lặng Tề triệt trầm mặt một lát Khôi phục bình tĩnh Lần nữa mở miệng nói Vô luận như thế nào Ngươi ta đều là ruột thịt huynh đệ Đều là phủ chủ nhất mạch dòng chính. Đều là tế thủy tề thì dòng chính nhất mạch ta vô luận cùng ngươi thế nào tranh. Chưa bao giờ từng nghĩ tổn hại tôn tộc lợi ích lần này sự tình cũng giống vậy. Cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua tề nhận gật đầu nói. Cái này, ta tin ngươi là ta nhìn lớn lên. Ngươi phẩm tính, ta tự nhiên tin tưởng nghe tề nhận câu nói này để cho Tề Triệt trong lòng nóng lên trước kia hắn cùng Nhị Ca quan hệ cỡ nào muốn tốt a phụ thân bận rộn, đại ca người yếu nhiều bệnh, một mực chỗ ở tại chính mình trong sân tính dưỡng, vẫn là Nhị Ca mang theo hắn chơi đùa, dạy bảo hắn, hắn đối Nhị Ca tình cảm là sâu nhất thẳng đến, Tề Triệt ánh mắt phức tạp lắc đầu, giống như đem những ngày hồi ức sao động đi đồng dạng, tiếp lấy chính sự nói. Ta tại tục lão hội lăn lộn những năm này, cũng không phải toi công lăn lộn. Đối với tục lão hội những cái kia tục lão cũng hết sức quen thuộc. Sau khi ta rời đi, càng nghĩ càng không đúng sức lực tề nhận đối Sơn Trang sự tình mặc dù rõ ràng. Thế nhưng dù sao không có ở tại Sơn Trang. Đối ứng đến Sơn Trang cụ thể người cụ thể sự tình không được rõ lắm. Điểm ấy cùng Sơn Trang trộn lẫn 18 năm tề triệt không thể so sánh thế nào cách không đúng sức lực phương pháp cáo chi tề nhận những lời này vốn là tề triệt hôm nay tới chủ yếu mục đích. Hắn nói tới tự nhiên là thật. Giả nhưng không gạt được tề nhận. Tề triệt từ nơi này bên trong. Thấy được một tia thêm gần một bước cơ hội. Chỉ là. Còn cần một cơ hội. Tốt nhất là. Tề triệt không có bán kiện cáo ý tứ rất thẳng thắn nói ra, tống thúc công cử động rất kỳ quái, ngươi tức giận ly khai sau đó, hắn bước ta tỏ thái độ thời cơ không đúng tống thúc công an hiểu nhất đem khống chế thời cơ, đối thời cơ đem khống chế đã xâm nhập hắn cốt tủy. căn bản không đổi được tống thúc công buổi trưa hôm nay hành động này, quá kỳ quái, hoàn toàn không giống như là tống thúc công tác phong tề nhận thật đúng là không biết những này, như có điều suy nghĩ gật đầu nói ngươi ý là tống thúc tông hành vi cực kỳ khác thường đúng bằng vào ta đối tống thúc tông hiểu rõ hẳn là hắn cho rằng thời cơ đã đến mới có thể dạng này bức ta tỏ thái độ là chỉ có hắn biết rõ mà chúng ta nhưng lại không biết thời cơ thời cơ ta đã biết tạ ơn tam đệ tin tức này với ta mà nói mười phần trọng yếu ngươi tới gặp ta tộc lão hội bên kia tề triệt khoát tay áo nói Bên kia không cần lo lắng. Ta đã sớm chuẩn bị tề nhận nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Tề triệt tiểu tử này nhìn xem là một cái hốn bất lận. Kỳ thật làm việc thận trọng cực kỳ. Cái kia ô long sự kiện. Tề nhận cũng hoài nghi có phải hay không tề triệt cố ý làm như vậy tề triệt nói xong những này. liền cáo tử ly khai. Như phòng khách lớn chỉ để lại tề nhận một người ngồi tại chủ vị. Quý đầu tự lẩm bẩm thời cơ thời cơ chẳng lẽ là ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương tám mươi bảy thu hoạch ngoài ý muốn thanh hà ly khai sau đó điển hoa lại tại quán đài luyện tập khoảng một canh giờ liền trở về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ bất quá sắp ngủ trước đó điển hoa thói quen tiến nhập điểm hóa không gian xem xét có hay không biến hóa đối với điểm hóa không gian Cách này lớn nhất nghi trưởng. Điển hoa đến bây giờ yêu nguyên có thật nhiều không hiểu chỗ. Lúc cần phải thỉnh thoảng tiến vào bên trong. Xem xét kỳ biến hóa. Tiếp đó tổng kết kinh nghiệm. chậm rãi tìm ra trong đó quy luật. Hôm nay nháo rồi một cách đại ô long. Không có chém giết vừa quái. Điển hoa cho rằng điểm hóa không gian bên trong hẳn là không có biến hóa. Bất quá. Sự thật lần thứ hai đánh điển hoa mặt A lại có mới biến hóa màu vàng điểm hóa quả vậy mà xuất hiện mặc dù cùng màu xanh điểm hóa quả đồng dạng, chủ yếu là mô phỏng hình chiếu, cũng không phải là thực thể. Thế nhưng, nó xuất hiện, chính là đối điển hoa kinh hãi nhất vui điển hoa đầu tiên là cẩn thận quan sát màu vàng điểm hóa quả thực thể bộ phận chiếm cứ chỉnh thể bao nhiêu. Màu vàng điểm hóa quả vốn là nhỏ. Chỉ có quả táo lớn nhỏ Mà điện hoa cẩn thận quan sát lúc Phát hiện thực thể bộ phận càng thêm nhỏ Chỉ có mũi chân con lớn nhỏ tí xíu Bất quá số lượng lại có hai cái Hình như còn có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Cùng loại trao bụi lớn nhỏ thực thể Cũng không biết là thế nào hình thành Những này thực thể bộ phận tổng lại trổ chiếm tỷ lệ Đại khái vạn phần chi tam trái phải sao quá nhỏ vậy mà so màu xanh điểm hóa quả khi mới xuất hiện thực thể trổ chiếm. Tỷ lệ còn muốn nhỏ trổ chiếm tỷ lệ điển hoa sự tính phải nhỏ hơn nhiều điển hoa tâm tình có chút ghề hoài. Bất quá cực kỳ điển hoa khuyên chính mình nói. Mặc kệ đại hoa nhỏ. Trọng yếu nhất là có cùng không có liền nói rõ hắn trong lúc vô tình phát động màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Thông qua nó. Điển hoa hoàn toàn có thể thôi diễn ra màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện là cái gì chỉ cần biết rằng điều kiện này là cái gì. Hắn liền có thể góp gió thành bão. Đem toàn bộ điểm hóa quả từ hư hóa thực. Trở thành chân chính điểm hóa quả hôm nay. Ta làm cái gì liên quan đến siêu phàm sự tình đâu này điển hoa căn cứ trước kia kinh nghiệm. Tổng kết ra chỉ cần hắn tại trong thế giới hiện thực làm liên quan đến siêu phàm sự tình. Điểm hóa không gian bình thường đều cho ra đối ứng phản hồi. Ví dụ như tình hóa vừa quái. Nhận được màu đỏ điểm hóa quả ví dụ như sửa chữa phong thủy bên trong hung địa Tiêu trừ vừa quái nơi sinh ra. Từ căn nguyên lên tiêu trừ vừa quái. Hắn có thể sinh ra một phần ngàn trái phải màu xanh điểm hóa quả. Lần này đâu hắn tại thế giới hiện thực làm cái gì liên quan đến siêu phàm sự tình đâu này điểm hoa cẩn thận nhớ lại. Hắn hôm nay không có gặp được sửa quái tình hóa sửa quái. Cũng không có gặp được hung địa sửa đổi phong thủy. Không có liên quan đến siêu phàm sự tình A chờ một chút. Như nói cứng có liên quan đến siêu phàm sự tình. Vậy cũng chỉ có dạy bảo đỗ cầm sư phụ âm dương nhãn ký xảo sử dụng cùng ứng dụng kinh nghiệm A. Đúng. Lúc ấy Lý Hiếu cũng tại. Lý Hiếu cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn. Đỗ cầm sư phụ cùng Lý Hiếu hai người vừa vặn đối ứng hai cái to bằng mũi kim thực thể hạt tròn. Những cái kia cho bụi lớn nhỏ thực thể bộ phận là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta vì tề triệt giảng thuật phong thủy chi thức lúc, lúc đương thời không ít người ở đây. Số lượng còn giống như không đủ. Chẳng lẽ là bọn hắn lại đem những kiến thức này truyền bá ra ngoài rồi cũng chỉ có lời giải thích này. Chỉ có trở lên những này dính đến siêu phàm chỉ bất quá dính đến không phải siêu phàm lực lượng mà là siêu phàm tri thức điển hoa phúc trí tâm linh chẳng lẽ siêu phàm tri thức truyền bá là màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện đây là điển hoa suy đoán có phải như vậy hay không cần nghiệm chứng nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản lại truyền thụ đỗ cầm sư phụ hoặc những người khác mới siêu phàm tri thức Sau đó lại quan sát một chút màu vàng điểm hóa quả biến hóa tình huống là được rồi điển hoa đối màu vàng điểm hóa quả có một loại đặc thù tình cảm. Dù sao cũng là hắn vừa xuyên qua tới liền có hai viên màu vàng điểm hóa quả. Điển hoa hiện tại nhất là nghi trưởng tiên kiếm cùng tiên bào. Chính là sử dụng cách này hai viên màu vàng điểm hóa quả điểm hóa mà tới. Vừa mới bắt đầu vẫn cho là bọn chúng cùng âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác đồng dạng, đều là xuyên qua phúc lợi. Sau đó chứng minh cái sao không phải xuyên qua phúc lợi, thức tỉnh bọn chúng là phương này thế giới thiên địa pháp tắc. Hiện tại màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện lại có mới suy đoán. Nếu như là nhận được nghiệm chứng, có lẽ có thể coi đây là cơ sở mở ra trước đây vì cái gì vừa xuyên qua liền có hai viên màu vàng điểm hóa quả chi mê ngày mai liền nghiệm chứng một chút mặc dù cảm thấy mình thôi diễn kết quả cách sự thật tám chín phần mười nhưng là vẫn cần nghiệm chứng từ điểm hóa không gian bên trong sau khi ra ngoài điển hoa mang theo mỉm cười tiến nhập mộng đẹp lúc tờ mờ sáng điển hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh quen thuộc sau khi rời giường lên quán đài tại mặt trời mọc bên trong quan sát tế thủy huyện phong thủy tiếp tục tiêu hóa phong thủy bí thuật tri thức tiếp đó điển hoa tại quán đài bên trên ngồi xếp bằng xuống tại nắng sớm bên trong bắt đầu hôm nay tu luyện vừa mới tu luyện không lâu đảo quán ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa điển hoa đành phải đình chỉ luyện tập từ quán đài xuống tới mở cửa nhìn thấy thanh trúc cầm cơm hột quy củ đứng ở trước cửa bữa sáng đã đến giờ điển hoa ăn điểm tâm xong liền lại lên quán đài tu luyện tranh thủ sớm ngày đem linh thai công tu luyện nhập môn ước chừng buổi sáng khoảng tám giờ lại có người gõ tế thủy tề cửa lớn thanh trúc hỏi dò rõ ràng sau đó đi tới quán đài xuống bầm báo nói đạo trưởng u sơn đỗ thị đỗ ruột Tế Thủy huyện hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu cùng Tế Thủy Tề Thị Tề Hoành. Thăm hỏi. Đỗ rùi hẳn là đỗ cầm sư phụ tên. Ba người bọn họ thế nào cùng nhau tới Thanh Trúc coi là Điển Hoa tại hỏi dò hắn. Hắn cũng biết Điển Hoa không hiểu thế tục những này lễ nghi phiền phức. Thế là hồi đáp. Cái này canh giờ là bái phỏng lễ nghi bên trong buổi sáng lúc bắt đầu ở giữa. Phần lớn người đều là khoảng thời gian này bắt đầu bái phỏng. Càng nặng xem bái phòng. Thời gian sẽ càng đến gần trước đó. Ba người đồng thời cách này canh giờ tới bái phòng đạo trưởng. Nói rõ ba người bọn họ đều mười phần coi trọng đạo trưởng. Ba người đồng thời thăm hỏi. Cũng không đủ là lạ. Tề phủ quá niên quá tiết lúc. Từng có mấy trăm người đồng thời bái phòng tiền lễ đâu điển hoa nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu. Khác biệt thế giới tập tục quả nhiên khác biệt. Nguyên lai thế giới này đến nhà bái phòng lễ nghi bên trong lại còn có thời gian quy định. Thật dài kiến thức. Điển hoa hồi tưởng một chút hôm qua bái phòng thời gian. Lý lão hán ba người cũng là buổi sáng khoảng 8 giờ tới. Tề triệt tựa như là 9 giờ dưới sáng trái phải tới. Hôm nay bọn hắn ngược lại là đồng thời đến đây. Điển hoa từ quán đài xuống tới, nói mở cửa đón khách. Ngoài cửa lớn người rõ ràng đồng thời bái phòng. Đồng thời Lý Hiếu cùng Đỗ Dù vẫn là nhận biết quan hệ. Ba người ở giữa nhưng thật giống như người xa lạ một dạng cũng không có dư thừa trao đổi. Ngược lại giữa lấn nhau ngăn hai ba mét. Lấn nhau đề phòng mặt khác hai nhóm người. Nhìn thấy tế thủy quán đại môn mở ra. Ba người vi biểu bày ra coi trọng. Đồng thời sửa sang lại một chút y quan. Nhìn thấy cửa sau nghênh đón bọn hắn điền hoa. Lập tức hành lễ hỏi nàng gặp qua đạo trưởng. Tề Hoành nhìn lên năm mươi tuổi khoảng chừng bộ dáng, trên thân tản ra học giả đặc thù nho nhã khí chất, cho Điển Hoa ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Điển Hoa đáp lễ sau đó đem ba người đón vào. Lý Hiếu là mang theo lễ vật một mình bái phòng, Đỗ rủi bên cạnh đi theo một cách người hầu. Tề Hoành mang người nhiều nhất, ngoại trừ một cách 16, 17 tuổi hoa thanh niên Còn có hai cách mang lễ vật người hầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 88 ý đồ đến điền hoa mời bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Tề Hoành ngồi ở bên phải vị trí đầu dưới, Đỗ Sùng ngồi ở bên trái vị trí đầu dưới, Lý Hiếu ngồi ở bên trái vị trí thứ hai. Cái kia đi theo Tề Hoành tới Hoa Thiếu Niên ngồi ở Tề Hoành thủ hạ, bên phải cái thứ hai chỗ ngồi. Hai người người hầu buông xuống lễ vật sau đó liền rời đi đảo quán. Đi ngoài cửa lớn chờ đợi. Đỗ rủi người hầu lại tiến vào phòng khách. Đứng ở đỗ rủi cái ghế tiếp sau. Hiển nhiên đây chính là theo bên mình người hầu cùng người hầu khác biệt. Bốn người vào chỗ sau đó. Đỗ rủi dẫn đầu đứng dậy hành một cách để tử lễ mở miệng nói. Hôm qua đa tạ đảo trưởng truyền nghề chi ăn. Trải qua đạo trưởng chỉ điểm cùng cả ngày hôm qua luyện tập. Học sinh đã sơ bộ nắm giữ. Hiện tại đã không cần lại mang bịt mắt. Những này là tạ lễ, mời đạo trưởng cần phải nhận lấy. Điển hoa cũng không biết khách khí. Tặng lễ phẩm. Chỉ cần nói có lý. Hắn đều ai đến cũng không có cử tuyệt. Gia hiệu thanh trúc nhận đỗ cầm sư lễ phẩm. Nhìn thấy điển hoa nhẹ gật đầu nhận lễ vật. Đỗ rùi thở dài một hơi. Vốn là muốn nói thêm gì nữa lời nói. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy ngoại nhân tại. Có lần trước Lý Hiếu học trộm sự tình. Hắn lần này đã có kinh nghiệm. Cũng không có mở miệng. Lần nữa ngồi xuống. Nghĩ đến các loài không người ngoài. Lại hướng đạo trường xin mời dạy bắt dụ trừ tà phương diện sự tình. Đỗ dụ sau khi ngồi xuống. Tề Hoàng đứng lên nói. Hôm qua đa tạ đạo trưởng vì ta tế thủy huyện bỏ đi một cái con sâu làm dầu nồi canh. Điển hoa gật đầu nói cơ duyên xảo hợp, cư sĩ đa lễ. Nhìn thấy tế thủy tề thì lại có tộc nhân dẫn người tới cửa. Điển hoa liền biết lúc trước hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Kế tiếp màu đỏ điểm hóa quả có chỗ dựa rồi. Nghĩ tới đây tâm tình mười phần không tệ. Tâm tình không tệ. Liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nghe Tề Hoành cái tên này cực kỳ quen tay. Lại nghĩ tới đối phương đến từ Tế Thủy Tề Thị. Tề Hoành. Tề Hoành. Ngày không phải là võ đạo luận phong thủy luận đoán mệnh luận các loài sách vở tác phẩm người sao Tề Hoành xem xét liên quan tới tiên sư hồ sơ lúc. Ngược lại là thấy được điển hoa đi tàng thư các mượn đọc sách vở tương quan ghi lại. Chỉ là Tề nhận tương đối dược. Đối với phương diện này ghi lại rất đơn giản. Sơ lược. Cho nên Tề Hoàng cũng không biết rõ Điển Hoa mời phần thưởng thức hắn tác phẩm. mười phần tôn sùng hắn học thức. Tề Hoàng ngoài ý muốn gật đầu nói, không tệ chính là Lão Phu. Điển Hoa cười nói. Bần đạo tại Tề Phủ Tàng Thư các đọc hai ngày. Đọc năm sáu huyền sách. Trong đó có hơn phân nửa là tiên sinh sáng tác sách vở bần đạo đối tiên sinh có thể là bạn tri kỷ đã lâu a tề hoành không nghĩ tới tiên sư vậy mà dạng này có thể nói cho đúng ra hắn mấy quyển tác phẩm danh tự lại nói thằng thưởng thức hắn để cho hắn thổ sủng nhược kinh vội vàng lần thứ hai hành lễ nói đa tạ đạo trưởng hậu ái đạo trưởng cất nhắc hoành điển hoa cũng biết bây giờ không phải là thảo luận những này học vẫn thời gian thế là chủ động mở miệng dò hỏi tiên sinh lần này tới có thể là có việc tề hoàng nhẹ gật đầu trực tiếp đem nói ra thật có sự tình ta thủ hạ ngồi là huyện lệnh chi tử tào nô tào công tử hắn tào nô lập tức đứng lên liên miên khoát tay nói tại chư vị đại nhân trước mặt không dám uổng xưng công tử không dám không dám nơi này ngồi đều là người nào a bên cạnh ngồi một cách tế thủy tề thị đại nhân vật Một cách là U Sơn Đỗ Thị Đại Nhân Vật Một cách tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu Đồng sản là Đại Nhân Vật Còn có ngồi ở vị trí đầu Bị U Sơn Đỗ Thị Đại Nhân Vật chấp để tử chi lễ Bị tế thủy tề Thị Đại Nhân Vật cung kính đối đãi thần bí đạo trưởng Hắn ở chỗ này là Địa vị thấp nhất tồn tại Coi như phụ thân hắn đến rồi Cũng là như thế Tại những Đại Nhân Vật này trước mặt Hắn nào dám xưng cái gì công tử A đến từ tế thủy tề thì vì đại nhân vật này Giữa chúng ta không thù A ngày không thể như thế hại ta sao cho nên hắn cũng không lo được thất lễ Tranh thủ thời gian tại người khác kêu lên công tử trước đó Đứng dậy hành lễ lỡ lời phủ nhận Không thì Những đại nhân vật này câu này công tử vừa gọi mở miệng Hắn nhất định phải chết tề hoàng sườn sốt một chút Mới nghĩ tới đây không phải sơn trang hắn khả năng thật lầm xưng hô công tử cái chức vị này xác thực không phải một cái huyện lệnh nhi tử có thể hưởng dụng tề hoành ngược lại là cầm được thì cũng buông được tại chỗ sửa lại nói là ta già nên hồ đồ rồi phải gọi tào ngô tào tề hoành trong lúc nhất thời không biết hẳn là xưng hô như thế nào tào ngô lập tức nói gọi tại hạ danh tử tào ngô là được gọi tào nha nội cũng được những danh xưng này đối tào ngô tới nói rất trọng yếu khả năng quan hệ hắn thân ra tính mệnh thế nhưng đối tề hoàng bọn người tới nói cũng không thèm để ý tề hoàng nhẹ gật đầu uốn nắn tào ngô xưng hô tiếp lấy nói ra tào nha nội nhà bọn họ một chỗ biệt viện từ đầu năm bắt đầu nháo ruột biết rõ tề phủ vượt quái bị đạo trưởng ngoại trừ sau đó đã tìm được tề phủ nghĩ tới chúng ta thay dẫn kiến Tốt ngoại trừ chỗ kia biệt viện vừa quái. Thuận tiện nhìn xem phong thủy. Nếu như là phong thủy vấn đề. Còn hy vọng đạo trưởng có thể thay đổi một chút nó phong thủy. Để cho nó tiếp lấy được người. Không để nó hoang phế. Điển hoa thầm nghĩ. Đến rồi quả là thế điển hoa cẩn thận hỏi thăm một câu. Cụ thể có cái gì biểu hiện đâu này tào nô biết rõ nên chính mình ra sân. Lần thứ hai đứng dậy hành lễ. Cung kính hồi đáp Đầu năm thời điểm Vừa qua khỏi xong năm không lâu Chúng ta tế thủy hà bờ nam biệt viện Lại đột nhiên bắt đầu nháo vượt Liên tục mấy cách buổi tối đều có vượt quái ra tới quấy phá Mấy cách trực đêm người hầu lần lượt bị hại Làm cho lòng người bàng hoàng Chúng ta cũng muốn một phần biện pháp Thế nhưng đều không có hiệu quả Ngược lại liền thua tiền mấy cách hảo thủ Không có cách nào Đành phải triệt hồi biệt viện tất cả mọi người. Phong biệt viện. Cho tới bây giờ. Điển hoa nghe xong. Cảm giác cùng tề phủ nháo vượt sự kiện cực kỳ giống như. Tào nô tự thuật cũng cực kỳ phù hợp vượt quái đặc thù Cảm thấy lần này hẳn không phải là ô long sự kiện. Có vượt quái xác suất rất lớn. Điển hoa gật đầu nói ứng đối biện pháp rất không tệ. Tào nô lập tức nói có thể là chỉ ngọn không chỉ gốc. Nghe nói Tề phủ sự tình bị đạo trưởng giải quyết rồi sau đó Mới mặt dày cầu tới Tề phủ Mời Tề phủ trưởng bối thay dẫn kiến Vì ta tạo ra loại trừ cách này vừa quái Đây là một chút tâm ý Chỉ là mỏng xem Hay sao kính ý Chờ đạo trưởng ngoại trừ cách này vừa quái Chúng ta còn có hậu lễ đem tặng Tại hạ lần thứ hai bái cầu Khẩn cầu đạo trưởng xuất thủ tương trợ điển hoa gật đầu nói nếu thật là rượt quái quấy phá vì thiên hạ thái bình bần đạo tự nhiên nghĩa bất sung từ tào ngô nghe điển hoa đồng ý xuất thủ sau đó rõ ràng cách này tề phủ giao phó việc phải làm xem như làm thành lập tức kinh hỉ lại bái đạo đa tạ đạo trưởng đa tạ đạo trưởng tào ngô ngồi xuống về sau điển hoa nhìn về phía lý hiếu Trải qua cả ngày hôm qua tính dưỡng Lý Hiếu khí sắc cải thiện rất nhiều Thân thể cũng không còn tỏ ra hữu lực vô khí rồi Lý Hiếu biết rõ đến phiên chính mình liền đứng dậy cùng đỗ rủi một dạng hành một cách để tử lễ Bái tạ nói Học sinh là đến bái tạ đạo trưởng Hôm qua nghe đạo trưởng lời bàn cao hiến Được ít lời không nhỏ Sau khi về nhà luyện tập mấy lần rốt cuộc nắm giữ Hôm nay cố ý lần thứ hai lên nối bái tạ. Cảm tạ đạo trưởng dạy bảo chi ăn. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 89 đồng hành bởi vì có người ngoài tại. Lý Hiếu một cách tự nhiên biến mất âm dương nhãn ba chữ. Bất quá mặc dù Lý Hiếu cố ý biến mất từ mấu chốt. Thế nhưng phải biết tự nhiên biết rõ Lý Hiếu phải biểu đạt ý là cái gì, cũng sẽ không tạo thành lý giải phương diện ảnh hưởng trái chiều. Còn như không biết người. Như Tào Ngô Thanh chúc bọn người. Tự nhiên không hiểu Lý Hiếu phải biểu đạt ý là cái gì. Bất quá. Coi như không biết. Bọn hắn cũng không dám hỏi. Đương nhiên. Đang ngồi vài vị cũng không có người để ý bọn hắn có biết hay không. Không có người để ý bọn hắn để ý tới hay không hiểu nghe Lý Hiếu mà nói. Đỗ rội nhíu mày một cái. Nói ngươi dùng bao lâu thời gian Lý Hiếu mỉm cười hồi đáp, không có đặc biệt tính toán, không chú ý thời gian, chính là tùy tiện án đạo trưởng dạy thủ nội dung tùy tiện luyện tập một chút, liền học được. cứng sẵn muốn coi là thời gian mà nói, luyện tập thời gian thêm lên đến, hẳn là hai khắc đồng hồ trái phải đi. Lý Hiếu đối đỗ rồi mười phần khách khí, hỏi gì đáp lấy. Lại thái độ mười phần tốt đẹp ai bảo hắn thiếu đỗ rủi một cách đại nhân tình đâu nợ nhân tình khó trả nhất. Luôn cảm giác ở trước mặt đối phương thấp nhất đằng. Hai khắc đồng hồ đỗ rủi ánh mắt có chút phức tạp. Lý Hiếu dùng thời gian. So với hắn ngắn gần 10 lần Lý Hiếu Thiên Phú lại lốt như vậy nghe đến đó. Điển hoa ngược lại là có chỗ suy đoán. Có thể là huyết thân chú vừa bị tình hóa sau đó. Sau cùng tiêu thất trước đó. Cho Lý Hiếu phản hồi tại có tác dụng. Căn cứ nhìn ra. Cái kia bên trong ẩm chứa mười phần tinh khiết lại phù hợp Lý Hiếu Dương thuộc tính siêu phàm lực lượng. Những này đều có thể chuyển hóa làm hắn thiên phú nội tình. Để cho hắn học lên âm dương nhãn cách này việc quan hệ vừa quái siêu phàm lực lượng giải quyết gấp dưới. Điển hoa tiếp lấy dò hỏi. Đỗ cầm sư phụ. Lý bộ đầu. Ngoại trừ bái tả bên ngoài. Các ngươi còn có việc sao đỗ rồi gật đầu nói. Học sinh muốn hướng đạo trường xin mời dạy bắt vượt trừ tà sự tình. Thuận tiện mời đạo trưởng giúp học sinh chỉ ra chỗ sai khúc đàn chỗ thiếu sót. Lý Hiếu hồi đáp khẩn cầu đạo trưởng vui lòng chỉ giáo. Điển hoa trong lòng nhất định quả nhiên đối phương chính là hướng cầu mong gì khác dạy học tập. Vừa vặn có thể giúp hắn làm màu vàng điểm hóa quả sinh sinh điều kiện nghiệm chứng thí nghiệm. Thông qua dạy bảo bọn hắn, nhìn màu vàng điểm hóa quả biến hóa. Bất quá. Cái này cần tương đối dài thời gian. Tương đối mà nói. Tình hóa vừa quái. Chỉ đạo một chút sửa chữa phong thủy. Hẳn là cần thời gian càng thêm ít một chút. Điển hoa ở trong lòng trải qua một phen cân nhắc cùng phân tích. Biết rõ an bài thế nào tiếp xuống thời gian. Tề hoành cư sĩ sự tình liên quan đến tình hóa vừa quái là chính sự bần đạo cần ngay lập tức đi xử lý các ngươi tại đạo quán chờ đợi một đoạn thời gian tốt chứ lý hiếu nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng trả lời không nghĩ tới ngồi tại hắn trên cao người đỗ ruột vậy mà mở miệng dò hỏi đạo trưởng phải tình hóa ruột quái sửa chữa phong thủy học sinh còn không có gặp qua có thể mang lên học sinh để cho học sinh kiến thức một phen lý hiếu lần thứ hai bị đổ rồi cái này thông thao tác cho tú lật ra lời này của ngươi hỏi cũng quá đột ngột đi việc này điển hoa đạo trưởng có thể đồng ý tế thủy tề thì có thể đồng ý những này làm nghệ thuật thật là không rõ bọn hắn trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì điển hoa sau khi nghe sương sốt một chút hồi đáp bần đảo nơi này từ không gì không thể Bất quá cái này bên trong dính đến tề hoành cư sĩ cùng tào Nha nội ngươi còn cần hỏi dò một chút bọn họ hai vị ý kiến Bọn hắn đồng ý Mới có thể đi được Tề hoành là một cái học giả tính tình Cho rằng tựa như hai người thảo luận nghiên cứu lúc mang theo riêng phần mình để tử đồng dạng Cũng không có cái gì trở ngại Thế là tại chỗ liền gật đầu đồng ý nói Lão Phu không ý kiến tào nô ở chỗ này địa vị thấp nhất hắn nào dám có ý kiến tề hoành đồng ý sau đó vội vàng nói không ý kiến tại hạ cũng không ý kiến lý hiếu lần thứ hai cảm giác chính mình mười mấy năm qua tại hình chinh ti bên trong dãi nắng dầm mưa thiên tân vạn khổ thu hoạch được kinh nghiệm xã hội nhận lấy trà đạp hình như hắn những ngày kinh nghiệm xã hội tại tế thủy quán tại điện hoa đạo trưởng Tại đỗ cầm sư phụ bọn người trước mặt Chưa từng có có tác dụng qua từ đến không có liên tục mấy lần thất bại Để cho Lý Hiếu thậm chí đối với mấy cái này kinh nghiệm xã hội sinh ra Đã quá hạn Đã không còn là chính xác kinh nghiệm ảo giác Lý Hiếu cảm giác cực kỳ ưu tăng Rất sống tự bế một hồi Tất nhiên đều đồng ý Điển Hoa gật đầu nói vậy thì cùng bần đạo cùng đi tàu ra biệt viện nhìn xem cái này vừa quái nhìn xem nó phong thủy nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú mà nói đến lúc đó bần đạo một bên tình hóa vừa quái sửa chữa phong thủy một bên căn cứ tình huống hiện thật dạy cho các ngươi ở trong đó xính đến tương quan tri thức điển hoa dạng này không có môn hộ góc nhìn tác phong làm việc ở thế gia đại tộc thống trị đương đại xã hội thật là Hiếm thấy trên đời coi như thế gia đại tộc nội bộ Dạng này người cũng mười phần thư thớt Trăm năm khó gặp một người bằng không thế gia đại tộc nội bộ cũng sẽ không chi mạch rất nhiều Phe phái san sát rồi mặc dù bọn hắn không thành được dạng này người Thế nhưng không trở ngại bọn hắn đối dạng này người trong lòng kính ý A một đoàn người cùng đi ra tế thủy quán Lên tề thị chuẩn bị ký càng xe ngựa Tại tàu ngô chỉ dẫn phía dưới Ra khỏi thành bắt cửa thành liền trải qua bến tàu chuyển hướng tế Thủy Hà Hà Lưu 23 sắm một chỗ tòa nhà lớn trước cửa dừng lại Tàu ngô xuống xe ngựa Chờ tất cả mọi người xuống xe ngựa Mới giới thiệu nói Đạo trưởng Tề Hoàng Lão gia Đỗ Tiên Sinh Lý Bộ Đầu Đến Đây chính là tòa kia đầu năm nháo dự án mỗi lúc bị phong biệt viện Điển Hoa mở ra âm dương nhãn Nhìn bốn phía một vòng càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng Phong thủy bí thuật bên trong có sơn nam thủy bắc vị chi dương Sơn bắc thủy nam vị chi âm dạng này thuyết pháp Tế thủy hà nam là thủy âm chi chắc Mặt khác Phong thủy bí thuật bên trong còn có Hà vực phía nam Một xá chi địa Bãi cản chỗ ngoặt Bài sát vị trí dạng này thuyết pháp Nơi đây Căn cứ điển hoa suy đoán Nơi này chính là Tế Thủy Hà trong đó một cái bài sát vị trí nhìn thấy đạo trưởng cách biểu tình này Tất cả mọi người biết rõ tình thế có thể Có chút nghiêm trọng Bất quá đỗ rồi cùng Lý Hiếu lúc này là đệ tử thân phận Cho nên thành thật Đều không có chen vào nói Tào nô ở chỗ này địa vị thấp nhất Mặc dù nơi này là bọn hắn tào ra địa đầu nhi Thực sự không có hắn đến đi đầu mở miệng chỗ Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên. Không dám nói câu nào. Tề hoành liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Phát hiện điển hoa ngưng trọng biểu lộ sau đó. Tiến lên dò hỏi. Đạo trưởng. Có thể là phát hiện nơi đây. Có gì chỗ không ồn điển hoa chậm rãi lắc đầu nói. Nơi đây. Chính là tế thủy hà trong đó một cái bài sát vị trí. Là tế thủy hà lưu vực thiên nhiên tồn tại mấy chỗ hung địa một trong. Tàu gia cũng dám ở chỗ này tu kiến nơi ở biệt viện thực sự là. Điển Hoa cũng không biết nơi này hẳn là dùng cái gì từ tới nói tàu huyện lệnh một nhà rồi gặp qua muốn chết. Chưa thấy qua dạng này muốn chết theo lý thuyết. Dạng này địa phương. Nơi ở là liền tu kiến đều tu kiến không nổi. Tu kiến lúc liền sẽ bắt đầu nháo vừa ám muội Xảy ra nhân mạng. Không nghĩ tới tàu gia biệt viện ở chỗ này vậy mà có thể tu kiến thành công hơn nữa nhìn bộ dáng đã xây có một ít liên cảnh rồi thế nhưng thẳng đến đầu năm mới xuất hiện ruột quái náo ra nhân mạng thật là kỳ quá thay quái vậy ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương chín mươi sơ hiệu điển hoa phát hiện cái này tình huống thực tế cùng hắn chỗ điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong lý luận sinh ra xung đột trong lòng không khỏi mười phần nghi hoặc sắc mặt cũng liền trở nên hơn thêm ngưng trọng nghiêm túc Cho là mình thôi diễn có sai Thế là lần thứ hai cẩn thận nhập vi một lần nữa thôi diễn một lần Dạng này cẩn thận nhập vi thôi diễn Cần tính nhầm Lượng công việc có chút lớn Cần một phần giản tiện phụ trợ hồi tưởng cùng tính toán Tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên Lần thứ hai tính toán một lần xác định không có vấn đề sau đó Lại nhìn trong hiện thực xuất hiện mâu thuẫn địa phương Điển hoa bắt đầu tìm kiếm vấn đề Đầu tiên, phải có rõ ràng một cái tiền đề, điểm hóa phong thủy bí thuật, là không có vấn đề, là giải quyết trước mắt hết thầy trổ cột tri thức cùng lý luận, thật giống như toán học bên trong quy định số lượng cùng ký hiệu quy định nhân chia cộng trừ tính toán pháp tắc vân vân. Tiếp đó, còn phải xác định một chút, tồn tại là hợp lý hiện thực là đã phát sinh, cho dù có mâu thuẫn địa phương. Đó nhất định là có đặc biệt nguyên nhân tạo thành. Mà không thể vặn vẹo sự thật. Có hai điểm này tiền đề điển hoa bắt đầu tìm kiếm vấn đề căn nguyên. Tình huống này. Để cho ta nghĩ đến chính mình trung học lúc làm xong để toán sau đó. Dùng đưa vào phương pháp tiến hành diễn toán lúc. Phát hiện có chút đáp án là chính xác. Có chút là không chính xác. Loại tình huống này. Bình thường là bởi vì thiếu huyết xấu móc bên trong điều kiện hạn chế điển hoa có ý nghĩ này sau đó lại nhìn chỗ mâu thuẫn liền có thể hiểu được thời gian nếu như là lúc kiến tạo sau đó nơi đây không phải hung địa mà kiến tạo sau đó nơi đây biến thành hung địa như thế hết thảy đều giải thích thông có thời gian cái phương hướng này điển hoa bắt đầu chú ý thời gian thậm chí vì tiến hành hướng ngang so sánh Đem lúc trước chính mình trải qua mấy cách trong hiện thực án lệ Cũng gia nhập vào Tiến hành so sánh thôi diễn Cách này một thôi diễn Thật đúng là để cho điển hoa phát hiện một mực xem nhẹ một cái vấn đề lớn đầu tiên là Thế giới này người đối với vừa quái thái độ vấn đề như thế giới này đã sớm tồn tại vừa quái Vừa quái đã sớm phổ biến cho tới bây giờ trình độ này Như thế Thế giới này người không phải là hiện tại loại phản ứng này mọi người sinh hoạt ở cái thế giới này. Vì sinh tồn. Tự nhiên là sẽ thích ứng hắn. Nếu như là vừa quái một mực giống như bây giờ đông đúc. Mọi người đã sớm có tương ứng tập tục cùng tương ứng thường thức. Cũng đã sớm có đối ứng chức nghiệp cùng thủ đoạn. Mà không phải giống như bây giờ. Rất nhiều người đối rùa quái mười phần lạ lẫm giống như hết thảy vừa mới phát sinh thủ đoạn cũng mười phần non nớt giống như vừa mới khởi bước lại hướng ngang tương đối hắn tiếp xúc mấy cái án lệ xuất hiện vượt quái thời gian dài nhất chính là trước mắt cái này thời gian là đầu năm thứ nhì chính là đạo quán nửa năm trước lần thứ hai chính là đỗ cầm sư phụ ba tháng trước sau đó là lý hiếu nửa tháng trước cuối cùng là tề phủ vài ngày trước kết hợp ở trên đủ loại. Điển Hoa có một cái dũng cảm suy luận. Thế giới này từ đầu năm bắt đầu sinh ra một trận cùng loại linh khí khôi phục một dạng biến đổi lớn, để cho nguyên bản không có vừa quái hoặc vừa quái cực kỳ thưa thớt thế giới võ hiệp bắt đầu hướng có được vừa quái trí quái tiên hiệp thế giới lột xác. Điển Hoa đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ? Đây cũng là ta mang theo điểm hóa không gian xuyên Việt đến thế giới này nguyên nhân lại liên tưởng mấy loại điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Điển hoa có chút hiểu được. Loáng thoáng có chút rõ ràng hắn sau này đường hẳn là đi như thế nào. Suy nghĩ minh bạch những này. Lại nhìn trước mắt biệt viện liền không có vừa rồi khó chịu cảm giác. Lại tiến hành thôi diễn. Cũng không có vừa rồi vướng víu cảm giác. Thông thuận rất nhiều. Nhìn điển hoa càng ngày càng ngưng trọng thần sắc Cũng tiến hành gần một khắc đồng hồ bấm đốt ngón tay phía sau mới đình chỉ Tiếp đó trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ Tề hoành quan tâm dò hỏi Tình huống rất nghiêm trọng có thể có con đường giải quyết điển hoa gật đầu nói Tình huống xác thực rất nghiêm trọng đây là tế thủy lưu vực bên trong tự nhiên hình thành mấy chỗ hung địa một trong Phải đổi bên này phong thủy cần công trình số lượng quá lớn, bần đạo lực có chưa kịp bất quá tiêu diệt bên trong vừa quái, dùng phong thủy trận phong ấm nơi này, công trình số lượng không lớn, hôm nay liền có thể hoàn thành. Tề Hoành cũng biên soạn qua phong thủy một loại sách vở, mặc dù không có xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng cũng biết một phần khái niệm cùng lý luận, biết rõ thiên nhiên hình thành hung địa. Thật là khó khăn nhất sửa đổi phong thủy một trong. Có rất ít người dám chạm nó. Điển hoa đạo trưởng lại có nắm chắc sửa chữa nó. Thậm chí phong ấm nó. Đã rất đáng gầm rồi tề hoành rất thẳng thắn trực tiếp nói ra. Hết thầy xin nhờ đạo trưởng. Điển hoa nhẹ gật đầu đối tào ngô nói tào nha nội mở cửa. tào ngô lập tức. Đối bên cạnh một cái người hầu gật đầu nói. Mở cửa người hầu có chút nhát gan nhìn thoáng qua tòa này tin đồn nháo dưỡng nơi ở. Tự ý sun lấy từ trong ngực lấy ra chìa khóa. Mở ra cửa lớn. Điển hoa tiến lên một bước đẩy ra phong bế hơn phân nửa năm cửa lớn. Bởi vì thời gian dài phong tỏa. Trên cửa chính đã hiện đầy cho bụi. Theo cửa lớn bị đẩy ra mà bụi đất tung bay. Cửa lớn cửa trụ cột bộ phận cũng bởi vì thời gian dài không có sử dụng. Mà có chút chục Đồng thời theo đẩy ra quá trình bên trong Phát ra cót kết cót kết thanh âm Điển hoa tiến lên một bước Đi đến cửa lớn phía trước Nhìn về phía cửa lớn bên trong Bởi vì nơi ở nguyên nhân Nơi này phong thủy có chỗ cải biến Bởi vì cửa lớn phong tỏa ngăn cản chỗ ở tạo thành một cái thiên nhiên kết giới, Từ bên ngoài nhìn cũng không thể thấy rõ ràng bên trong cụ thể cách cục thế nhưng mở ra cửa lớn từ cửa lớn đi đến nhìn tự nhiên là có thể thấy rõ ràng điển hoa đứng tại cửa lớn vận dụng âm dương nhãn cẩn thận quan sát một phen nơi đây phong thủy chi khí bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát trong lòng có số biết rõ vừa quái nơi sở tại đang định đi vào loại trừ vừa quái đột nhiên nghĩ đến đỗ cầm sư phụ cùng lý hiếu hai cái học sinh Bọn hắn còn liên quan đến lấy màu vàng điểm hóa quả nghiệm chứng thí nghiệm đâu. Thế là dừng bước. Đối sau lưng đỗ rồi cùng Lý Hiếu nói. Các ngươi cũng mở ra âm dương nhãn. Trước tiên ở bên ngoài nhìn một chút tòa này viện lạc chỉnh thể âm dương chi khí. Xác định nó phong thủy khí tượng. Lại tới bần đảo bên cạnh. Thông qua cửa lớn. Nhìn nó cụ thể âm dương chi khí hướng đi. Xác định bên trong phong thủy cách cục. Đỗ rụi đến sau này đã sớm bắt đầu âm dương nhãn. Cẩn thận quan sát nơi này âm dương chi khí. Trong mắt hắn. Nơi này âm khí rất nặng. Màu xám đen âm khí giống như mây đen một dạng bao trùm tại viện lạc trên không. Tựa hồ muốn hắn thôn phệ đồng dạng. Càng nhiều, hắn liền nhìn không ra. Nghe điển hoa lời nói. Lập tức tiến lên. Đi tới điển hoa bên cạnh xuyên thấu qua cửa lớn hướng bên trong viện lạc bên trong nhìn quanh. cái này xem xét. phát hiện bên trong từng đoàn từng đoàn nồng đậm tầm nhìn thấp màu xám đen vồ hải. tại kiến trúc vật ở giữa liên tiếp cuồn cuộn. cụ thể cũng nhìn không ra môn đạo gì. ngẩng đầu nhìn lại. màu xám đen sương mù phía trên càng lúc càng mờ nhạt. đến cao ba trưởng liền biến mất. căn bản không có bên ngoài nhìn thấy mây đen. Thậm chí liền trời xanh mây trắng đều không nhìn thấy. Chỉ một tầng nhàn nhạt màu xám đen sương mù. Tràn ngập tại toàn bộ tầm mắt. Đỗ dụ quan sát xong rồi sau đó đối chấp để tử lễ đối điển hoa nói ra, học sinh xem xong. Sau đó lui về một bên, nhường cho Lý Hiếu. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 91 khác biệt Lý Hiếu xuất thân hình trinh ti. Hắn năng lực quan sát trải qua đặc biệt huấn luyện. Không phải đỗ dụ cái này đánh cổ cầm chơi nghệ thuật người có thể so sánh. Lại tới đây sau đó, từ dưới lái xe bắt đầu, hắn liền tiến vào quan sát trạng thái. Hắn không có mạo muội vận dụng âm dương nhãn quan sát tàu ra biệt viện. Mà là vận dụng đã sớm rèn luyện ra được quan sát năng lực trước bày ra quan sát. Quan sát nơi này tất cả đồ vật. Cùng tất cả mọi người phản ứng. Rất nhiều những người khác không có chú ý tới chi tiết nhỏ, hắn đều chú ý tới Ví dụ như, nơi này độ ấm so địa phương khác phổ biến phải thấp mấy chuyến, cảm giác vô cùng vô cùng dâng mát Đồng thời có cỗ rất nhỏ phong từ tàu ra biệt viện phương hướng hướng bên này thổi Cỗ này gió thổi qua sau đó Tỏ ra càng thêm âm lãnh Ví dụ như Mở cửa sau đó điển hoa đạo trưởng đứng tại bụi đất tung bay cửa lớn phía trước thân ở trong đó vậy mà không có cho bụi rơi vào trên người hắn lý hiếu đặc biệt di động một chút vị trí nhịp ánh sáng quan sát tất cả cho bụi tại cách điển hoa đạo trưởng toàn thân khoảng một tấc liền bị bắn ra điển hoa di động một lần bước chân nguyên điện giấu chân mười phần sạch sẽ cùng chung quanh che kín cho bụi mà đối diện so rõ ràng Thế nhưng điện hoa đạo trưởng di động sau đó nơi đặt chân. Cũng không có cho bụi bị bắn ra lưu lại so sánh rõ ràng dấu chân. Ngược lại bước qua sau đó lưu lại dấu chân nhạt không thể gặp thậm chí không có vết tích không nhiễm phàm trần. Bước qua không dấu vết những này trong lúc lơ đãng chi tiết. Càng thêm để cho Lý Hiếu xác nhận điện hoa đạo trưởng không tầm thường nghe được điện hoa đạo trưởng gọi hắn cùng đỗ rụi. Đồng thời lưu lại phân phó. Lý Hiếu lập tức đoan chính thái độ, mở ra âm dương nhãn, nghiêm túc quan sát một chút toàn bộ viện lạc, tiếp đó đi đến đỗ rùi tránh ra vị trí. Xuyên thấu qua cửa lớn quan sát khẽ đảo viện lạc bên trong, cuối cùng cùng với đỗ rùi đồng dạng, đối điển hoa chấp để tử lễ hồi bẩm nói. Học sinh đã quan sát xong rồi, sau khi nói xong thối lui đến một bên. Tại Điển Hoa không có tiến một bước phân phó thời điểm. Mười phần yên tĩnh. Học tập thái độ mười phần tốt đẹp. Vừa mới bắt đầu Điển Hoa cũng không biết rõ đỗ dụ đối với hắn hành lễ vì cái gì cùng những người khác khác biệt. Sau đó Lý Hiếu cũng đổi nghề cách này lễ. Đồng thời tự xưng cùng đỗ khe đồng dạng. Đều biến thành học sinh. Này mới khiến Điển Hoa hậu chi hậu giác biết được. Nguyên lai like cách này lễ. Là để tử hướng lão sư hành lễ. Lễ nghi đại biểu là thái độ. Lý Đỗ hai người tầu học thái độ. Lại so sánh một chút xuyên Việt trước đó chính mình đương ra dạy lúc học sinh học tập thái độ. Thực sự là. Khác nhau trời vực không có cách nào so sánh Á Điển Hoa chỉ có thể cảm thán xuyên Việt trước đó địa cầu Hoa hạ thái bình an khang hoàn cảnh xã hội. Để cho những học sinh kia thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Không hào hào học tập, ngược lại cả ngày suy nghĩ lung tung chỉnh ra đủ loại yêu thiêu thân. Lãng phí tốt đẹp cầu học thời gian chờ bọn hắn trưởng thành. Muốn học tập, không có cái kia thời gian, cũng không cái hoàn cảnh kia. Lại thêm cũng không điều kiện kia sau đó. Bọn hắn liền biết cầu học thời kỳ là nhân sinh bên trong tốt đẹp giường nào vừa lòng đẹp ý. Quan trọng cỡ nào một quãng thời gian thế giới này cầu học hoàn cảnh kém xa tiếp tắp điển hoa xuyên Việt trước đó hoa hạ. Cho nên người ở đây đối lão sư càng thêm tôn trọng. Cầu học thái độ càng thêm đoan chính. Điển hoa dò hỏi. Các ngươi nhìn thấy cái gì đỗ rồi đem chính mình nhìn thấy tràng cảnh thuật lại một lần. Điển hoa nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lý Hiếu. Lý Hiếu châm trước chốc lát nói. Học sinh nhìn thấy cùng đỗ cầm sư phụ không sai biệt lắm. Bất quá học sinh có chú ý tới những này màu xám đen sương mù. Tựa hồ là tại không ngừng lưu động. Mà lưu động lộ tuyến hình như cùng trong sân kiến trúc cách cuộc tương xứng. Tiếp sau phát biểu so phía trước phát biểu lại thêm khó. Là muốn nói ra một phần không đồng dạng đồ vật. Không thì cho lão sư ấn tượng không tốt. Lại không thể nói đồ vật quá nhiều không thì liền đắc tội phía trước đồng học. lý hiếu làm việc chu đáo muốn so sánh nhiều kỳ thật trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lý hiếu quan sát so đỗ rồi phải cẩn thận nhiều phát hiện cũng so đỗ rồi phải nhiều hơn tại điện hoa đạo trưởng hỏi dò thời điểm lý hiếu châm trước một lát sau chỉ ở đỗ rồi đáp án trên cơ sở bổ sung một chút cho đủ đỗ rồi mặt mũi không có cách ăn cứu mạng ở nơi nào bày biện Bởi vì vấn đề lập trường, trong công tác sự tình không thể báo đáp đối phương, chỉ có thể ở những ngày này thường trong sinh hoạt việc nhỏ báo cáo trả lời phương. Điển Hoa nghe hai người đáp án sau đó, phát hiện coi như đồng giảng đã thức tỉnh âm dương nhãn. Thế nhưng, hình như mình cùng hai người bọn họ hơi có khác biệt. Khác biệt tại chỗ nào đâu này Điển Hoa nghĩ nghĩ, hẳn là càng thêm cẩn thận nhập vi. Mắt thường cùng âm dương nhãn có thể làm được đồng thời tồn tại. Ấm chứng với nhau. Điển hoa suy nghĩ sau đó cho rằng. Đây cũng là điểm hóa phong thủy bí thuật lúc không đoạn mở ra âm dương nhãn kết quả. Là điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong phó sản phẩm. Tựa như đồng dạng tay. Trải qua huấn luyện tay cùng không có trải qua huấn luyện tay độ linh hoạt hoàn toàn khác biệt điển hoa rõ ràng chính mình cùng bọn hắn âm dương nhãn khác biệt nguyên nhân sau đó bắt đầu lần này dạy học hoạt động âm dương nhãn có thể nhìn thấy nồng độ đạt đến trình độ nhất định âm dương nhị khí Bần đạo tinh thông phong thủy bí thuật liền lấy phong thủy làm thí dụ cho các ngươi phân tích âm dương nhãn tầng sâu ứng dụng phương thức theo điển hoa mở miệng giảng giải đỗ du cùng lý hiếu biểu lộ nghiêm túc lên Lực chú ý độ cao tập trung Mà tề hoành bọn người ở tại một bên nhìn xem ba người hỗ động Toàn bộ đều một mặt vẻ ngạc nhiên Một cách là ba người nói đồ vật Chàng người căn bản không nhìn thấy Như nghe thiên thư Không có nhận thức Chỉ có tề hoành bởi vì biết rõ tin tức tương đối nhiều Đại khái đoán được bọn hắn nói cái gì ý tứ Thế nhưng nội dung cụ thể Hắn cũng hoàn toàn không hiểu Bất quá tề hoàng đối điển hoa đạo trưởng lại là càng ngày càng bội phục. Dạng này không tỷ hiềm người nhập ra tùy tục dạy theo năng khiếu dạy học tràng cảnh. Quá hiếm có rồi cũng chỉ có thượng cổ thánh hiền mới có dạng này lòng dạ cùng kiến thức. Làm ra dạng này sự tình đến tề hoàng đã sớm cho rằng một mực lấy thiên nhiên là dạ nghĩ địch. Đem hết khả năng là lê dân bách tính phục vụ đạo sĩ là một đám lòng dạ cách cuộc rất lớn quần thể sớm nhất học viện chính là tại trong đạo quán sinh ra sớm nhất một cách chức nghiệp văn hóa truyền thừa thống nhất cũng là tại đạo sĩ cái nghề nghiệp này bên trong sinh ra đạo môn sinh ra tức là đạo sĩ văn hóa truyền thừa thống nhất một cách tiêu chí bây giờ thấy điển hoa đạo trưởng dạng này hữu giáo vô loại không có môn hổ ý kiến không e rè dự thính như thượng cổ thánh hiền một dạng hành vi để cho tề hoành xấu hổ liền khâm phục chính ngưỡng liền hướng tới dự thính trong khoảng thời gian này nghe được những nội dung này để cho tề hoành có chút rõ ràng vì cái gì điển hoa đạo trưởng muốn thu lý hiếu cùng đỗ rồi làm đệ tử nguyên lai like bọn hắn đều có được âm dương nhãn nghĩ đến có được âm dương nhãn hẳn là điển hoa đạo trưởng thu đồ một cái cứng nhắc tiêu chuẩn nghe điển hoa đạo trưởng cùng lý đỗ hai người đối thoại tề hoành hiểu âm dương nhãn tác dụng Có thể nhìn thấy bọn hắn người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến âm dương nhị khí. Âm dương nhãn có thể tác dụng tại phong thủy chi thuật bên trong. Hẳn là cũng có thể nhìn thấy vượt quái nếu như là lời như vậy. Như thế, tương lai, âm dương nhãn sẽ là mấu chốt nghĩ rõ ràng những này tề hoành. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn biết. Cách này âm dương nhãn suốt cuộc lại như thế nào mới có thể có được ta có thể điểm hóa vạn vật bốn chương 92 dạy theo năng khiếu phong thủy. Vô luận là đạo môn hay là thế gia đại tục. Đều có truyền thừa đắt lâu. Điển hoa điểm hóa cách này phong thủy bí thuật sở dĩ độc nhất vô nhị. Là bởi vì tăng thêm âm dương nhãn nguyên nhân. Kỳ thật. Hắn bản chất cũng không có thay đổi. Phong thủy có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất. Đặc biệt là là âm dương nhị khí thứ hai Ý là lưu động Chuyển hóa Biến hóa chi ý Phong không thể gặp Trạng thái bình thường phía dưới âm dương nhị khí đồng dạng không thể gặp Thủy có khí dịch cố tam thể phân chia Âm dương nhị khí cũng căn cứ khác biệt nồng độ có được nhiều loại hình thái Âm dương nhị khí một mực tại lưu chuyển biến động đối ứng phong cùng thủy biến hóa vô tận chi ý Âm dương nhãn cũng có tính hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ, nồng độ đạt đến trình độ nhất định âm dương khí đoàn. Hoặc vượt quái cái này ẩn chứa thủy âm chi khí, tử khí, quán khí các loại không cùng loại loại âm khí cùng sát khí hợp lại thể. Bình thường tới nói, màu xám đen là âm khí, màu trắng bạc là dương khí. Điển Hoa nói phong thủy bí thuật những này thường thức sau đó Cảm giác dạng này nói không được. Nếu là dạng này đâu ra đấy nói chuyện. Muốn dạng bao lâu à hay là dạy theo năng khiếu. Thấy cái gì nói cái gì đi. Điển hoa chỉ vào trước mắt tàu ra biệt viện nói. Bần đảo vừa rồi để các ngươi đứng ở đằng xa nhìn cùng đứng tại cửa ra vào hướng phía trong nhìn. Nhìn thấy tràng cảnh khác biệt rất lớn. Có thể biết nguyên nhân điển hoa hiển nhiên cũng không để cho bọn hắn trả lời ý tứ. Tự hỏi tự trả lời nói. Nguyên nhân ngay tại ở tòa này trạch viện bên trên. Đem trạch viện hoàn thành. Bốn phía bức tường bao vây. Cửa ngõ một khóa. Cắt đứt nơi đây âm dương nhị khí lưu động cùng vận chuyển. Tại phong thủy bên trên nó liền tạo thành một cái kết giới. Kết giới tại phong thủy bên trong mang ý nghĩa một cái chỉnh thể. Bên ngoài kết giới ngươi thấy là hắn phong thủy trên ý nghĩa biểu tượng. Là phong thủy khí tượng. Trong kết giới ngươi thấy là phong thủy trên ý nghĩa bên trong vận hành lộ tuyến. Là phong thủy cách cục. Cho nên, các ngươi đứng ở trong viện bên ngoài không cùng vị trí. Nhìn thấy phong thủy cảnh tượng là hoàn toàn khác biệt. Lại cho người ta một loại qua lại cắt đứt. Tự thành một thể cảm giác. Bất quá, cả hai rồi lại là qua lại thống nhất. Vô luận là tượng bày tỏ phong thủy khí tượng hay là nội tại phong thủy cách cục. Cả hai biểu đạt đều là nơi đây phong thủy tình huống cụ thể. Là chúng ta phân tích nơi đây phong thủy trọng yếu căn cứ. Kể xong những này. Trong lúc nhất thời điển hoa cũng không biết hẳn là nói những thứ gì. Trước đó không có soạn bài chỗ xấu hiện tại vào lúc này rốt cuộc đột hiện ra tới. Hơn nữa điển hoa nhìn thoáng qua lặng lặng chờ ở một bên đám người. Trong lòng cũng có một ít không có ý tứ. Vừa rồi vào xem lấy cho lý đỗ hai người giảng bài. Hoàn thành màu vàng điểm hóa quả nghiệm chứng thí nghiệm. Trong lúc nhất thời quên còn có chính sự không có làm. Vậy mà đem nhiều người như vậy lạnh ở một bên. Bần đạo đã kể xong. Tề cư sĩ. Tào nha nội. chậm chế mọi người thời gian. Có thể bắt đầu tình hóa rửa quái rồi tề hoành lắc đầu liên tục. Biểu thì không thèm để ý. Hơn nữa vừa rồi hắn nghe chính mê mẩn đâu Không nghĩ tới điển hoa đạo trưởng liền không nói Hẳn là lại sau này nói chính là một phần trọng yếu nội dung Bọn hắn những người ngoài Này không thích hợp nghe đi thật là đáng tiếc mặc dù không có âm dương nhãn Thế nhưng tề hoàng tin tưởng bọn họ tế thủy tề thì khẳng định sẽ có người có được âm dương nhãn Những kiến thức này trước vi chép lại Xem như gia tộc nội tình trung quy không phải chuyện xấu điền hoa đi trước một bên vận dụng âm dương nhãn quan sát âm dương nhị khí hướng chảy một bên suy tính vượt quái vị trí chỗ ở tàu ra biệt viện hậu viện cùng tế thủy hà nối liền cùng một chỗ điền hoa theo âm sát chi khí chỉ dẫn đi đến hậu viện một chỗ bằng gỗ cầu nhỏ cùng bến tàu trước đó dừng lại Đây là tàu ra trong biệt viện tư nhân bến tàu quy mô tự nhiên rất nhỏ, chỉ có thể thông hành một hai chiếc thuyền nhỏ. Điển hoa đứng tại cầu nhỏ nhìn về phía cầu nhỏ dưới đáy. Nói, nơi này chính là tế thủy hà bài sát chỗ. Mặt cầu là dương. Dưới cầu không âm. Hiện tại là ban ngày. Vừa quái thời gian nghỉ ngơi. Nó giờ này khắc này chỉ có thể ở dưới cầu chỗ bóng tối nghỉ ngơi. Điển hoa nhìn con này vừa quái hình ảnh phán đoán nói quả nhiên là một cách lạc thủy ruột lạc thủy ruột là ruột nước một loại cũng là thường thấy nhất một loại trượt chân rơi xuống nước mà người chết thi thể không có bị người vứt lên tới chìm ở đáy sông bị vọt tới hà vượt bài sát vị trí vô cận liền sẽ hình thành lạc thủy ruột phong thủy bí thuật bên trong nói bình thường tại nước sông lưu vượt bài sát chỗ thường xuyên có thể gặp đến loại này vượt quái tồn tại điển hoa xác nhận vừa quái trùng loài sau đó hỏi dò lý đỗ hai người nói các ngươi có thể nhìn đến vừa quái rồi đỗ rồi đã sớm chú ý tới điển hoa đạo trưởng hướng một vị trí nhìn chăm chú thật lâu theo điển hoa đạo trưởng tầm mắt hướng cầu vỗ chỗ bóng tối nhìn lại chỉ thấy dưới mặt nước cuồn cuộn lấy nồng đậm màu xám đen sương mù giống như mây đen hình thành biển mây đồng dạng che đậy tầm mắt Căn bản không nhìn thấy bên trong là không tồn tại vừa quái Đỗ rội nhìn quanh rất lâu Mới không thể không từ bỏ Bất đắc dĩ khẽ lắc đầu hồi đáp Học sinh ngu dốt, Nhìn rất lâu Ngoại trừ cuộn cuộn màu xám đen sương mù Cái gì cũng không nhìn thấy Cũng không nhìn thấy vừa quái Lý hiếu năng lực quan sát do đỗ rội muốn mạnh nhiều Từ cuồn cuộn màu xám đen trong sương mù loáng thoáng thấy được bên trong hình như có tồn tại một vài thứ. Thế nhưng cuồn cuộn quá nhanh. Sương mù quá đậm. Thời gian cũng quá ngắn. Nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe đỗ rụi trả lời. Lý hiếu một là vì báo ăn. Hai là vì dấu rốt. Cũng trả lời nói. Học sinh cùng đỗ cầm sư phụ đồng dạng. Đồng dạng chỉ thấy màu xám đen sương mù. Không nhìn thấy vừa quái. Điển hoa nghe đỗ rượu sau khi trả lời. liền rõ ràng bọn hắn cùng mình quả nhiên khác biệt. Bọn hắn âm dương nhãn chỉ là vừa mới khai phát. Không thể hoàn toàn trưởng khống âm dương nhãn. Không chỉ có cũng không đủ huấn luyện. Cũng không cùng chi đối ứng đầy đủ chi thức sự chứ. Điển hoa vận dụng âm dương nhãn nhìn âm dương nhị khí. Đem chủ yếu con mắt là vừa quái thời điểm. Thông qua liên tiếp thôi diễn. Lực chú ý độ cao tập trung phía dưới. Phát ra trạng thái tiêu điểm bên ngoài âm sát chi khí bắt đầu hư hóa. Tiếp đó rùa quái một cách tự nhiên liền hiện ra đến rồi. Đây là điểm hóa phong thủy bí thuật lúc một cái chớp mắt và năm trạng thái phía dưới nắm giữ. Vận dụng âm dương nhãn một cái thực dụng kỹ xảo. Cần có được phong phú phong thủy bí thuật tương quan tri thức. Lại thêm trường kỳ huấn luyện. Mới có thể có được ký xào. Dạng này hạt tâm chi thức. Không phải thường thức tính chi thức. Điển hoa đương nhiên sẽ không mạo muội truyền thụ cho người. Bởi vì âm sát khí đoàn quấy nhiễu không nhìn thấy sao hơn nữa có nồng như vậy mạnh âm sát chi khí tại. Người bình thường căn bản không thể ở chỗ này lao động. Đối lại phía sau điển hoa hành động. Xây dựng phong thủy trận phong ấm nơi đây. Cũng tạo thành rất lớn trở ngại. Những này nồng đậm âm sát chi khí, thật có chút vướng bận a điển hoa trong lòng hơi động. Có ý định, ý thức câu thông kiếm linh, hiểu rõ đến kiếm tiên có thể làm được sau đó. Một điểm phía sau tiên kiếm, tiên kiếm ngự không bay ra, lơ lửng ở trên mặt nước, từng đợt tia sáng màu vàng bắn ra bốn phía mà ra. Âm dương nhãn trong tầm mắt Âm sát chi khí bắt đầu như dưới ánh mặt trời bông tuyết đồng dạng. Dung hóa biến mất. Bất quá tiên kiếm cố ý tránh đi cầu gỗ hạ âm ảnh nơi cái kia lạc thủy vượt. Ước chừng nửa phút trái phải. Nơi đây âm sát chi khí liền bị tỉnh hóa xong rồi. Tiên kiếm bay trở về. Theo thường lệ vòng quanh điển hoa chuyển hai vòng. Mới trở về điển hoa phía sau bao kiếm bên trong điển hoa vẫn dùng phong thủy bí thuật bấm đốt ngón tay nói lần này thanh lý sau đó nơi đây lần thứ hai sinh ra âm sát chi khí cần bảy bảy bốn chín ngày sau đó phải khôi phục như cũ huy một theo hiện tại linh khí trình độ thế nào cũng cần thời gian nửa năm hoàn thành diễn toán sau đó điển hoa hài lòng nhẹ gật đầu chuyển thân hỏi dò lý đỗ hai người nói cứ như vậy Hẳn là liền có thể nhìn thấy cái kia rồi quái đi điện hoa sau khi hỏi xong Phát hiện bốn phía yêu nguyên cực kỳ yên tĩnh Không có sống bình thường một dạng lập tức có người đón hắn lời nói Trả lời hắn vấn đề Vì cái gì không có người trả lời hắn vấn đề điện hoa không hiểu chuyển thân nhìn về phía đỗ rụi Lý Hiếu Phát hiện hai người một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem sau lưng của hắn tiên kiếm Điện hoa tầm mắt quét về phía tề hoành Tào nô bọn người Phát hiện bọn hắn biểu lộ đồng sàng tràn đầy chấn kinh ta có thể điểm hóa vạn vật không bốn chương 93 chấn kinh Cái này bên trong phải nói kinh hãi nhất Thuộc về đỗ dụ Đỗ dụ mặc dù đã từng cùng Lý Lão Hán trao đổi lúc nghe nói hắn nói qua điển hoa đạo trưởng giúp Lý Hiếu loại trừ vừa quái Hơn nữa là một kiếm miêu sát Thế nhưng Lý Lão Hán ăn nói vụng về Nói cũng không rõ ràng để cho Đỗ Dụ căn bản không có một cái rõ ràng mà rõ ràng ấn tượng. Thẳng đến nhất là tại Âm Dương nhãn thì rắc phía dưới. Dạng này lực trùng kích càng thêm tươi sáng lại thêm tiên kiếm bên trên tán phát hoàng sắc quang vựng cũng làm cho cảm giác nhạy cảm Đỗ Dụ rung động thật sâu, tại hắn cuồn cuộn lực lượng vĩ đại nguyên bản điển hoa đạo trưởng tại Đỗ Dụ xem tới chỉ là tri thức nguyên bác, phẩm hạnh cao thượng đạo môn ẩn sĩ hình ảnh. Biết bắt vụ trừ tà cùng nhìn phong thủy mặc dù đỗ rùi trước kia cũng biết. Thế nhưng không có quá sâu ấm tượng. Cho tới bây giờ. Thẳng đến lúc này giờ phút này hoàng sắc quang vượng chiếu dọi xuống loài kia không thể địch lại. Do cương khí còn cao cấp hơn siêu phàm lực lượng. Để cho đỗ rùi lần đầu đối điển hoa đạo trưởng có không thể địch lại cao thủ tuyệt thế hình ảnh. Không. Dạng này thủ đoạn. Dùng võ đạo đang nói thuyết pháp đều có chút ô nhục điển hoa đạo trưởng hẳn là dùng dân gian trong truyền thuyết đắc đạo thành tiên người để hình dung căn bản không phải phàm tục thủ đoạn đỗ dội nguyên lai like đối điển hoa đạo trưởng chỉ có kính trọng kính trọng hắn học thức kính trọng hắn phẩm cách hiện tại tăng thêm kính sợ e ngại nó uy năng e ngại nó mạnh mẽ Tề hoành đồng dạng 10 phần chấn kinh chăm nghe không bằng một thấy mặc dù tề hoành tại tề phủ nhìn qua rất nhiều tiên sư tương quan hồ sơ. Thế nhưng đều là chữ viết ghi vi chép, Đọc qua sau đó coi như lại kỹ càng. Lại hình ảnh sinh động. Cũng chỉ là đọc qua sau đó biết rõ có như thế vấn đề mà thôi. Chỉ có thể coi là nghe nói việc này. Cũng không có tận mắt nhìn thấy. Coi như ngoài miệng nói lại tin tưởng. Lý trí phân tích suy luận hẳn là thật. Thế nhưng trong lòng luôn luôn tồn tại một tia lo nghĩ. Để cho hắn nửa đêm tỉnh mộng. Trong lòng hoài nghi bất định. Cho đến hôm nay tự thân cùng tiên sư tiếp xúc. Tiên sư rõ ràng coi như rất trẻ trung. Chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Thế nhưng tới trao đổi. Đều sẽ làm người ta quên hắn niên kỷ. Ngược lại cảm giác đối phương là một vị tri thức nguyên bác phẩm hạnh cao thượng, vui mừng diều sắt hậu bối trưởng giả, cho tới bây giờ, giờ này khắc này, đem tiên kiếm lăng không ba trưởng, thần kỳ hoàng sắc quang vượng chiếu giỏi trên mặt sông, tẩy rửa tại tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vượng phía dưới, mắt thấy mới là thật sau đó, tề hoàng mới tiêu trừ trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ. Rõ ràng tề nhận những cái kia quá kích hành vi phía sau nguyên nhân thực sự coi như người mang cương khí. Coi như tiên kiếm không có nhầm vào hắn. Tại tiên kiếm đối mục tiêu khác triển lộ uy năng sinh ra dư huy chiếu rọi phía dưới. Để cho hắn đều là sinh ra một loại không thể địch lại cảm giác lấy tề hoành tu luyện mấy chục năm cương khí. Đối cương khí quen thuộc trình độ... Có thể rõ ràng đánh giá ra tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vững năng lượng đẳng cấp so cương khí cao hơn nhiều điều này có ý vị gì nghiên cứu diễn hóa lý luận tề hoành. Không thể minh bạch hơn được nữa rồi cổ này so cương khí càng thêm cường đại siêu phàm lực lượng xuất hiện. Ý vị này dựa vào võ đạo truyền thừa. Dựa vào cương khí võ giả trở thành thế gia đại tục. Thống trị tế thủy huyện mấy ngàn năm lâu tế thủy tề thị địa vị khó giữ được thế gia đại tộc thống trị thế giới căn cơ ầm vang sụp đổ bọn hắn không còn có được thế gian sức mạnh lớn nhất bọn hắn sẽ không thể không đối mặt một cái bọn hắn đem rơi xuống thần đàn xấu hổ tình cảnh cái này rơi xuống quá trình khả năng cũng không thái bình thậm chí nương theo lấy gió tanh mưa máu hạp tộc hủy diệt nguy hiểm như vậy tinh thông diễn hóa lý luận cùng lịch sử tề hoàng biết rõ dạng này đại biến cuộc phía dưới Tân tấn quật khởi những người thống trị đối bọn hắn những ngày ngày cũ kẻ thống trị sẽ dùng cỡ nào thủ đoạn tàn khốc đối phó bọn hắn lại thêm vừa quái làm hại nhân gian. Nghĩ rõ ràng những này. Hiện tại tề hoàng lại nhìn tề nhận trong khoảng thời gian này hướng điển hoa đạo trưởng đem hết khả năng lấy lòng hành vi. Ngược lại không cảm thấy hắn hành vi quá kích. Ngược lại cảm thấy cường độ không đủ. Tề Hoàng lần thứ nhất rõ ràng như vậy ý thức được tề nhận anh minh quả quyết. Ánh mắt lâu dài nghĩ đến tộc lão hội những năm này đối tề nhận chèn ép, Nghĩ đến bọn hắn đè ép ba ngày mới đi đến tề phủ hành vi. Tề Hoàng lần đầu đối tề nhận cảm thấy xin lỗi. Tề nhận làm không sai ngược lại là chúng ta sai rồi tinh thông diễn hóa lý luận cùng lịch sử. Tề Hoàng tự nhiên rõ ràng. Đại biến cục phía dưới. Phải nên làm như thế nào đương nhiên là đầy đủ vận dụng ngay sau đó xem như kẻ thống trì ưu thế Tích cực chuyển hình trở thành loại mới kẻ thống trị Tiếp tục thống trị thế giới mà bọn hắn tế thủy tề thì có tiên cơ Có đại kỳ ngộ Có địa lý ưu thế mà trong đó mấu chốt Dĩ nhiên chính là trước mắt điền hoa đảo trưởng nhất định phải một mực dựa vào tiên sư Tại thiên địa kịch biến dạng này đại động đáng bên trong làm cho cả tôn tục bình yên trải qua trận này kiếp nạn không tiếc bất cứ giá nào lần trước điển hoa đạo trưởng cho hắn tình hóa ruột quái lúc lý hiếu đã gặp một lần đối lập đỗ ruột cùng tề hoành tới nói coi như mở ra âm dương nhãn thì giác hắn chấn kinh trình độ cũng chỉ có thể xếp thứ ba lần này chân chính để cho hắn chấn kinh là tiên kiếm vậy mà không chỉ là đơn thể công kích vậy mà có thể làm được phạm vi công kích tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vườn vậy mà không chỉ có thể tình hóa rùa quái lại còn có thể tình hóa âm sát khí đoàn tình hóa dạng này hung địa lý hiếu giống như giờ này khắc này mới ý thức tới hắn đối tiên kiếm đối điển hoa đạo trưởng nhận biết hay là quá cực hạn tiên kiếm dạng này biểu hiện thật là có được cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực a tiên kiếm như thế xem như tiên kiếm chủ nhân, điển hoa đạo trưởng đâu này lý hiếu lần thứ nhất như thế xác thực cảm giác được, đối mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu dược kế các loại, thật cực kỳ bất lực kiến thức điển hoa đạo trưởng thông qua tiên kiếm triển lộ ra một bộ phận uy năng, đã cho lý hiếu nhận thức đến, nguyên lai like mình đối điển hoa đạo trưởng định vị định quá thấp hẳn là đem điển hoa đạo trưởng lên cao đến đại biểu toàn bộ đạo môn độ cao đi đối đãi vấn đề hiện tại lý hiếu lại ý định lấy điển hoa đạo trưởng làm quân cờ tiến hành bố trí mưu đồ lúc đáy lòng liền không tự giác run lên nơm nướp lo sợ mười phần bất an lý hiếu quyết định sau khi trở về liền một lần nữa bố trí lần này bố trí khẳng định vẫn là lượng quanh không ra điển hoa đạo trưởng nhưng lại có thể đem hắn tại trong bố cục vị trí, từ biên giới đổi được trung tâm. Vị trí này mười phần trọng yếu, hơn nữa không nhận hắn trường sống. Ngược lại sẽ bởi vì hắn hành vi cử động mà ảnh hưởng toàn bộ bố trí Điển Hoa Đạo trưởng. Có thực lực này, chiếm giữ vị trí này Lý Hiếu phảng phất thấy được không lâu sau đó vây quanh Điển Hoa Đạo trưởng một trận kinh tâm động phách gió tanh mưa máu tranh đấu khả năng so sánh hơn một trăm năm trước bất lão đạo nhân gây nên trường tranh đấu kia quy mô còn phải lớn ảnh hưởng còn phải sâu xa tào nô sững sờ nhìn xem biết bay kiếm gỗ đào lơ lửng giữa không trung tản ra hoàng sắc quang vựng. tại hoàng sắc quang vựng chiếu rọi xuống tào nô cảm thấy mười phần an tâm cùng ấm áp tào nô hiểu rõ tin tức ít nhất Hắn chấn kinh cũng là ít nhất Dù sao thế ra đại tộc rất nhiều cương khí đám võ giả Ở trong mắt hắn đồng dạng là điển vừa rồi thể hiện ra tiên gia thủ đoạn không sai biệt lắm thần bí cùng cường đại Hiện tại chỉ bất quá nhiều một cách điển hoa đảo trưởng mà thôi Đối tào ngô mà nói cũng không đủ là lạ Thông qua vừa rồi một màn tào ngô chỉ xác định một sự kiện Điển hoa đảo trưởng Có được thực lực cường đại liền tế thủy tề thì đều kiêng xè không thôi. Thậm chí bên trên chỗ lấy nịnh mở thực lực tàu nô trong lòng hơi động. Chúng ta tàu ra. Có phải hay không cũng có cơ hội.